chương sáu trăm chín mươi ba đánh cược một chương sáu trăm chín mươi ba đánh cược một trước mắt đã tham dự đánh cược người chơi ba trước mắt đã tham dự đánh cược người chơi năm trước mắt đã tham dự đánh cược người chơi mười hai đánh cược báo danh đã hết hạn hệ thống ngay tại tiến vào phòng khách bên trong cuối cùng tham dự đánh cược người chơi dừng lại tại mười hai người hệ thống người chơi dạ ca ngươi có thể tự do lựa chọn tiến vào người chơi phòng khách hình tượng có thể nạp danh cũng có thể cho chính mình lấy một cái bể danh tiến vào người chơi phòng khách hình tượng dạ ca nhìn xem trước mặt bảng tin tức sờ sơ cái cảm như có điều suy nghĩ cái này không phải liền là bóp mặt sao vậy ta dứt khoát dùng nam cung ngu ngơ hình tượng tiến vào tốt g i ạ ca giơ tay lên ở trước mặt trên bảng điểm mấy lần đưa vào biệt danh nam cung thu nguyện hệ thống huyền hóa hình tượng thất bại hệ thống đo lường đến người chơi vì nam tính không cách nào tạo ra nữ tính nhân vật hệ thống chủng tộc cùng giới tính không cách nào sửa đổi mời lựa chọn nam tính hình tượng g i ạ ca xem ra cái này nặc danh cũng vẹn vẹn chỉ có thể che giấu tự thân bề ngoài cùng thân phận lại không cách nào che giấu chủng tộc cùng giới tính không có cách nào dạ ca đành phải lại đổi một cái hình tượng đưa vào biệt danh tượng tiểu minh hệ thống huyên hóa hình tượng thành công ngay sau đó dạ ca liền bị huyên hóa thành tượng tiểu minh bộ dáng sau đó bị hệ thống kéo vào một cái tinh thần không gian ý thức hắn nhìn chung quanh đây là một cái chỉnh tề đại không gian hết thể có mười hai chỗ ngồi mặt đối mặt chia hai hàng phân biệt đối ứng mười hai cái người chơi dạ ca ngồi ở trong đó một chỗ ngồi bên trên rất nhanh cái khác tham dự trò chơi người chơi cũng đều bị truyền t ố n g vào cái ý thức này trong không gian ám ảnh tộc l ã n h chúa minh mọi ảnh diện cùng ảnh lam thân quân tím sầm sa xa sợi phiêu động như ưu ảnh khí tức quấn quanh lấy thân thể vô cùng quỳ dị t r u n g tộc chi chủ hảo mộng t h ả i điệp một cái hình thái nửa người nửa hồ điệp mỹ nữ bướm khoác trên người lộng lấy c á n h bướm cánh bên trên đường vân như tinh đồ thần bí lấp l o e ư u quang thải mang trong lúc lưu động phản phất mộng chi hoa thải bề ngoài mỹ lệ mà nguy hiểm nhật luân tộc võ thánh t u ô n mục mặt mang thanh đồng mặt nạ quỷ tóc dài phiêu giật thẳng tắp đang ngồi trên đùi đặt vào một thanh nhật luân võ sĩ đao h á á m chủng tả khí nghiêm nghị quấn quanh toàn thân u quang lấp lõe như mộng con ngươi có n h ế p nhân t â m phách năng lực viêm tộc tướng quân hòa tiêu thân mang xích d i ễ m tinh thiết chiến giáp lửa cháy gừng h ự c tại chiến giáp của hắn cùng cơ bắp ở giữa thiếu đốt nóng bỏng l ó a mắt riêng là nhìn một chút phản phất trực diện mánh liệt sóng lửa biển lửa diệp băng cùng lệ ô n g nạp tư đương nhiên cũng xuất hiện tại phòng khách bên trong ngoại trừ giạc a cũng có mấy cái người chơi là lấy chân dung tiến vào phòng khách bởi vì mấy trăm năm những người chơi này bọn hắn đều là cùng một nhóm xuyên qua g i a lẫn nhau trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có thể căn cứ một chút tình báo đoán được đối phương người xuy tất cả mọi người là người chơi tiếp trước ở địa cầu đều là vạn tộc bản đồ trò chơi này thế giới phục xếp hạng hàng đầu cao thủ đối với nội dung trò chơi đối với kịch bản đều là hiểu rõ vô cùng vàng đối phương nhân vật làm ra sự tình liền cơ bản có thể đoán được giá hỏa này tuyệt đối không phải người địa phương cho nên cũng không có cần thiết che giấu diệp băng hai tay ôm ngực rất hứng thú quét một vòng tiến vào phòng khách bên trong tất cả mọi người nàng hôm nay b ề ngoài trang điểm hoàn toàn tựa như là một cái bình thường mỹ lệ nhân loại nữ tính một thân rộng lớn màu trà nhạt áo khoác vẩy lên một đầu chỉ đen chân dài n g tỉ khí mười phần xuyên qua đến cái thế giới trò chơi này hơn ba trăm năm nàng hiện tại đã rất ít có thể thu được hệ thống phát động ẩn tảng nội dung nhiệm vụ ngay từ đầu thời điểm nàng là coi là là bởi vì hắn tiếp xúc trò chơi bối cảnh nở cờ tiếp xúc ít không có cơ hội phát động về sau căn cứ nàng quan sát phát hiện vừa mới bắt đầu mấy năm thời điểm là phát động nhiệm vụ ẩn nhất tấp nập thời điểm nhưng là về sau có lẽ là bởi vì trò chơi lịch sử đã bởi vì bọn hắn mà thay đổi nguyên bản tồn tại nội dung nhiệm vụ bởi vì bọn hắn mà biến mất hoặc là t â n thủ giai đoạn bảo hộ qua nguyên nhân chẳng những phát động nhiệm vụ ẩn cơ hội biến ít liền đánh dấu hệ thống đều đã tại rất nhiều rất nhiều năm trước liền đã đình chỉ cho nên bọn hắn những n à y các lao n g o t ra muốn thu hoạch được hệ thống thương thành điểm tích lũy cũng biến thành mười phần trở ngại hôm nay đột nhiên phát động dạng này người chơi h ô động nhiệm vụ còn là rất để nàng ngoài ý mớn ám ảnh tộc ảnh diệt nhìn một chút phòng khách bên trong đám người nói đây hay là chúng ta lần thứ nhất lấy dạng này hình thức tụ tập cùng một chỗ gặp mặt diệp băng nghiền ngó cười một tiếng đúng vậy à có phải là cảm thấy có một chút giống như là tốt nghiệp nhiều năm bạn học cũ gặp mặt sẽ ám dạ tinh linh nữ vương k i n h miệt nhìn xem đối diện viêm tộc tướng quân Hòa Tiêu, lần trước ở trên vạn tộc chiến trường ta thăm dò ngươi có phải hay không người chơi ngươi còn giả ngu không chịu thừa nhận làm sao lần này nguyện ý lấy chân dung hiện thân rồi viên tộc tướng quân hỏa tiêu mà không biểu tình kia cũng là hai trăm năm trước sự t ì n h mà lại chính ngươi không phải cũng là tại đỏ ẩn chiến dịch thời điểm một mực giả vợ như là người địa phương lễ ông nạp tư tấm một gương mặt trên thực tế hắn căn bản không có quá nhiều tâm tình quan tâm trước mắt trận này hô động nhiệm vụ hắn một đôi t r ò n g mắt màu và ngóng quét mắt tại cái này phòng khách bên trong các người chơi mẹ nó da ca đâu da ca không có tiền đến còn là nói n g u y ễ n hóa hình tượng rồi giờ nợ mờ giờ lao tử muốn tìm ngươi tính sổ sách lệ ông nạp tư cuối cùng ánh mắt ngừng tại nơi hẻo lánh t r â u ngồi dạ ca trên thân mỗi một cái người chơi đỉnh đầu đều sẽ treo bọn hắn cho chính mình lên biệt danh dạ ca đỉnh đầu thình lình treo nhân tộc tưởng tiểu minh mấy cái chữ nhân tộc tưởng tiểu minh ám dạ tinh linh nữ vương lệ ô nạ nói ta còn tưởng rằng nhân tộc người xuyên việt là dạ ca đâu những người khác cũng đều nhao, nhao nghiêng h a o n đầu lại tương đạo dò xét ánh mắt cùng nhau nhìn về phía dạ ca dạ ca nói diệp băng cũng nghiêng đầu lại bất quá làm nàng nhìn thấy tưởng tiểu minh ba chữ này thời điểm lập tức lộ ra một cái cười khẽ a một chủng tộc chưa hẳn sẽ chỉ có một cái người x u y ê n biệt đây cũng không kỳ quái ám ảnh tộc ảnh làm nói nhìn qua dạ ca cho nên tưởng tiểu minh đây là tên thật của ngươi sao còn là nói là người biệt danh đương nhiên là tên thật dạ ca nói cho nên dạ ca cũng không có tiến vào cái này phong k h á c h một cái thiên tộc người hư l ạ n h nói ta ngược lại là còn muốn gặp hắn một chút đâu thế mà đem chúng ta người chơi hệ thống làm thành bình dân bạn phổ cập cho bạn tộc đại chúng ta tờ mờ thật sự là phục cái này lão l ụ không dạ ca lại lắc đầu kỳ thật dạ ca cái gì vốn là căn bản không phải cái gì người x u y ê n v i ệ t nhân tộc chỉ có ta một cái người x u y ê n v i ệ t ừng thiên tộc người xứng sở biểu thị không tin đánh rắm hắn nếu không phải người x u y ê n v i ệ t cái kia thâm lam hệ thống là chuyện gì xảy ra chương 693, đánh cược hai chương 693, đánh cược hai ai nói với ngươi thâm lam hệ thống là hắn sáng tạo dạ ca nói dạ ca chẳng qua là một cái khôi lôi tôi h chân chính phía sau màn người không chế chính là ta t ư ợ n g tiểu minh đám người hệ thống m ờ i người chơi bắt đầu đặt cược hệ thống người chơi cũng có thể đem điểm tích lũy áp tại chính mình chủng tộc chiến sĩ trên thân cũng có thể đem điểm tích lũy áp tại cái khác người chơi chủng tộc chiến sĩ trên thân tất cả mọi người thu được hệ thống nhắc nhở xem ra hôm nay cũng không phải là ôn chuyện nói chuyện phiếm thời điểm tốt hòa tiêu giơ tay lên liền ở trước mặt trên bảng đưa vào một cái năm vên đ ú t điểm tích lũy bạch mộ rừng rậm thế nhưng là ta rất coi trọng tài nguyên trận này chúng ta viêm tộc thế nhưng là tình thế bắt buộc hòa tiêu nói dạ ca tử tốn nói dẹp đi đi ngươi là nhìn chúng bạch mộ rừng rậm tài nguyên sao ngươi là nhìn chúng nơi này địa lý ưu thế Muốn cầm xuống không ố i tiện quân đội tiến này thuận quân thổ địa, sau về c nhân t ộ chỉ đế đoạt quốc cướp t a A. n long tàng biến. Không h Hòa h bảo tiêu mặt sắc c đột là viêm tộc tướng quân chúng tộc khác người chơi biểu lộ cũng đều biến sắc không cần phản ứng như vậy đi Dạ ca nói hai ngày trước vụ trộm xâm nhập c ử ự g âm thanh long cung điện dưới mặt đất đ o ạ n tộc cường giả bên trong hẳn là liền có rất nhiều là các ngươi phái đi bộ hạ a tất cả mọi người lòng giả biết rõ lẫn nhau đều là vì thanh long bảo tàng đến cần gì phải giả vờ giả b i đâu đám người im lặng không hề nghi ngờ cái này kỳ thật chính là một tầm giấy cửa sổ nhưng không nghĩ tới dạ ca dễ dàng như vậy liền đem mọi người tâm tư cho xuyên phá mà lại đã các ngươi đều là tình thế bắt buộc thế mà chỉ áp năm vê đốt điểm tích lũy à? dạ ca tay giơ lên trên bảng đệ xuống ba mươi vê đốt cái số này hệ thống người chơi tưởng tiểu minh đặt c ự c ba mươi vê đốt hệ thống thương thành điểm tích lũy áp chú nhân tộc chiến sĩ a x u a phải chăng có người chơi cùng chú nhìn thấy cái nhắc nhở này những người khác lộ ra chấn kinh k i ngạc h n biểu lộ Diệp băng cũng là hơi s ư ớ n g sở người cái tên này làm sao lại có nhiều như vậy hệ thống điểm tích lũy một cái nạp danh t ả minh tộc người người chơi một bộ vẻ mặt bất khả tư n g h ị nói ừm ra ca n g h i hoặc hắn quan sát một chút phát hiện phòng khách bên trong người chơi khác biểu lộ đều là một mặt trần kinh có ý tứ gì chẳng lẽ ba mươi vê đốt hệ thống thương thành điểm tích lũy đối với người chơi khác đến nói rất nhiều sao theo lý mà nói những người này không phải hẳn là xuyên qua thời gian so hắn muốn sớm ra hơn mấy trăm năm sao bọn hắn để giành được hệ thống điểm tích lũy hẳn là so hắn muốn bao nhiêu ra rất nhiều mới đúng a người là lúc nào xuyên qua nạp danh tiên tộc người, người chơi n h ữ mày hệ thống điểm tích lũy là bọn hắn làm người chơi khó khăn nhất thu hoạch được đồ vật một trong liên x ế p như vừa mới xuyên qua có tân thủ bảo hộ đoạn thời gian kia phát động hoàn thành một lần ẩ n tàng nội dung nhiệm vụ cũng chỉ vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch được mấy trăm điểm tích lũy mà thôi hắn vốn đang đang suy đoán cái này tưởng tiểu minh hẳn là dạ ca dùng tên giả giả trang giả vờ giả vịt mà thôi nhưng bây giờ hắn lại cải biến ý nghĩ này dạ ca làm người chơi giáng lâm đến cái thế giới này hẳn là vẹn vẹn chỉ có thời gian mười năm mà thôi thời gian mười năm căn bản không có khả năng để giành được nhiều như vậy hệ thống điểm tích lũy dạ ca vừa quan sát phòng khách bên trong người chơi khác sát mặt một bên suy tư ừng ta hẳn là cùng các ngươi cùng một nhóm người chơi thiên t ộ c người vậy ngươi điểm tích lũy làm sao lại so với chúng ta thêm ra nhiều như vậy dạ ca ta làm sao biết ta còn tưởng rằng ta điểm tích lũy khẳng định t ì n h thiếu ai biết ba mươi v đốt điểm tích lũy các ngươi đều có thể kinh ngạc như vậy những người khác dạ ca nghĩ thầm ba mươi v đốt điểm tích lũy cũng gọi nhiều chúng ta thật dùng chính là cùng một cái người chơi hệ thống đây là lúc trước hắn tiêu hết một trăm hai mươi v đốt điểm tích lũy hối bái qua một lần thần minh cấp vũ khí hắc ám chính nghĩa đồ thần kết quả dạ ca hồi tưởng một chút nói đến tựa như là từ khi lúc trước lần kia ác ma chủng tộc c ầ n tàng vận mệnh lựa chọn nhiệm vụ về sau hắn thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy cơ hội liền biến nhiều chẳng lẽ là bởi vì cái này quan hệ hệ thống người chơi tưởng tiểu minh đặt cược ba mươi v lúc hệ thống thương thành điểm tích lũy tạm thời không người đánh cược cùng chú đánh cược không cách nào tiến hành mời sửa đổi đặt cược số tiền dạ ca nhìn thấy nhắc nhở than nhẹ một tiếng n g u y ê n lai、like、các ngươi đều nghèo như vậy ta còn tưởng rằng hệ thống thương thành điểm tích lũy loại vật này không phải tùy tiện làm làm liền có sao người chơi khác không có cách nào d ạ ca đành phải đem đặt cược điểm tích lũy sửa chữa đến hai mươi vê đốt còn là không ai cùng chú d ạ ca lại sửa chữa đến mười vê đốt thử viên tộc tướng quân hòa tiêu h ừ lạnh một tiếng người là gan ngược lại là rất lớn các n g ư y i n h â n tộc cấp thấp tổ mấy trận chiến đấu cơ hội toàn bộ đều là bị thua duy nhất thắng được ba tòa q u ò n mỏ còn là không có người nào muốn địa phương các n g ư y i n h â n tộc siêu phàm chiến sĩ trừ d ạ ca cái kêu b i ế n thái bên ngoài cái khác phổ biến đều là không dường như cấp vạn tộc người bây giờ lại dám tùy tiện áp chú mười vê đốt điểm tích lũy người là thật không sợ thua a d ạ ca cười cười mười vê đút hệ thống điểm tích lũy với ta mà nói không tính là gì vấn đề là đối với ngươi mà nói cái này mười vê đút điểm tích lũy nếu như thua khả năng chính là thua trận quần lót trình độ hỏa tiêu sắc mặt khó coi s á c thực như thế hệ thống điểm tích lũy hối đoái trong thương thành rẻ nhất tổn hại bản t h ầ n mình cấp đạo cụ đều cần năm mươi vê đút điểm tích lũy mới có thể hối đoái hắn số dư trước mắt cũng liền mười sáu vê đút điểm tích lũy là hắn tích lũy mấy trăm năm m ớ i tích lũy đi ra trung tộc chi chủ đạo mậu thải điệp trầm mặc một lát ngắn n g i cắt ra phòng khách liếp mắt nhìn trận này nhân tộc phái ra chiến nhân vật. À, một cái không có danh tiếng gì nhân vật mà lại chỉ có vạn tượng cảnh giai đoạn thứ nhất đẳng cấp trung tộc nữ đế bình tĩnh nói ta cùng ta đặt cược mười vê đốt áp ta t r ủ n g tộc chiến sĩ thắng lợi bắt đầu có người cùng về sau những người khác cũng nhao nhao đội theo ta thiên tộc cùng ta thú tộc cũng cùng ta tà minh tộc cũng áp mười vê đốt ta tin tưởng ta tà minh tộc chiến sĩ thực lực hòa tiêu ánh mắt châm xuống ta viêm tộc cũng cùng mười vê đốt đặt cược ta viêm tộc chiến sĩ hòa tiêu dừng một chút lại nói còn có ta lại áp sáu vê đốt cười cười can đảm lắm hy vọng ngươi không nên hối lận ta đoạ lạc thiên sứ tộc đặt cược hai mươi vê đút lúc này trầm mặc thật lâu diệp băng rốt c ụ c đột nhiên nói chuyện bất quá diệp băng lời nói xoay chuyển rồi giao hứng thú đôi mắt nhìn qua g i ạ ca nghiền ngấm cười khẽ ta không áp nhà mình chiến sĩ ta cực nhân tộc chiến sĩ à sổ thắng chương sáu trăm chín mươi bốn diệp băng tâm cơ chương sáu trăm chín mươi bốn diệp băng tâm cơ ta không áp nhà mình chiến sĩ diệp băng nói ta áp chú hai mươi vê đút hệ thống điểm tích lũy nhân tộc chiến sĩ à sổ thắng dạ ca hơi xứng sở quay đầu nhìn lại vừa vặn đối đầu diệp băng nhìn qua hắn giống như cười mà không phải cười con mắt a nữ nhân này g i a ca ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười cái gì v i ê m tộc tướng quân hỏa tiêu rất không hiểu nhìn qua diệp băng nếu chặt máy lên cái khác mười vị người chơi cũng đều hai mặt nhìn nhau ở đây mười hai vị người chơi trước mắt cùng chú đại đa số đều áp nhà mình chiến sĩ chiến thắng chỉ có di ệ p băng thế mà đi áp đối thủ thắng lợi đoạn lạc thiên sứ tộc vạn tộc xếp hạng thứ năm trên thực tế vạn tộc xếp hạng trước mười chủng tộc bên trong trừ thần tộc cường đại không người nào có thể dung chuyển bên ngoài cái khắc chiến đại chủng tộc thế lực có thể nói là tương xứng ai mạnh ai yếu thật khó mà nói trước đó lần thứ bảy vạn tộc chiến tranh thời điểm đoạn thiên sứ tộc chiến sĩ biểu hiện thậm chí không thể so ác ma tộc chiến sĩ phải kém luận chiến sĩ đơn thể sức chiến đấu đoạn thiên sứ cùng ác ma cự nhân đều là trong vạn tộc bình chủng mạnh nhất một trong khủng bố sa mạc chiến dịch thời điểm đã từng xuất hiện qua ba phẩy không không không đ o ạ thiên sứ chiến sĩ bộ đội đánh bại năm phẩy không không không ác ma chiến sĩ tình huống d i ệ p băng làm đoạn l là ạ thiên sứ tổng thống xoái nữ vương thế mà không áp chính mình chủng tộc chiến sĩ ngược lại đem thẻ đánh bạc gáp tại một cái nhân tộc chiến sĩ trên diệp băng ngươi có ý tứ gì một cái nạp danh đông phương long tộc người t r ầ n mặt một hồi lâu nói ngươi không áp chính mình chủng tộc chiến sĩ sao a ta không có ý gì diệp băng núi bay trận này g á c đấu tranh đoạt m ạ c h mộ rừng rậm địa bàn chúng ta đoạ thiên sứ tộc cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú cho nên phái gia chiến sĩ cũng không phải rất mạnh chỉ là tùy tiện tham dự một chút thôi đặt cược cũng chỉ là tùy tiện chơi bửa các ngươi không cần để ý ta a ám dạ tinh linh nữ vương lệ ô nàng nghĩ thầm ngươi đây là đang lừa q u đâu cho dù các ngươi đoạ thiên sứ không có phái gia mạnh nhất chiến sĩ nhưng ở đây nhiều như vậy chủng tộc mạnh mẽ chiến sĩ ngươi tại sao phải áp chú một cái không có danh tiếng gì nhân loại hơn nữa còn là lập tức áp chú hai mươi v đ ú c hệ thống thương thành hối đoái điểm tích lũy đây là tùy tiện chơi đùa nên có thủ bút hai mươi v đ ú c điểm tích lũy a đây là khái niệm gì tại thiên đạo hệ thống trong tương h thành năm mươi v đ ú c điểm tích lũy liền có thể hối đoái một kiện thần minh cấp vũ khí mặc dù là tổn hại bản lễ ồn à chính mình hơn ba trăm năm tới cũng m ẹ n m ẹ n chỉ t ổ n mười tám v đ ú c điểm tích lũy mà thôi bị diệp băng làm thành như vậy còn thừa mấy vị còn không có cùng chú trong lòng cũng bắt đầu có chút bồn trồn diệ băng là đoạ thiên sứ nữ vương là một cái người chơi nàng có thể cải biến đ o ạ thiên sứ nước kịch lịch sử t ì n h leo đến loại vị trí này khẳng định không thể nào là đổ đẩn nếu như nàng không phải trong lòng có chút số làm sao lại làm loại sự tình này nhưng là nhân tộc kia chiến sĩ a xua hoàn toàn là nghe đều chưa từng nghe qua nhân vật a hơn nữa còn là một cái vạn tượng cảnh chiến sĩ lệ ông nạp tư theo phòng khách cắt trở lại hiện thực nhìn một chút long xảo trên giác đấu trường màn hình cái này a xua nguyên lai、like、là dạ da người a da ca thủ h ạ n n lệ ông nạp tư trầm phi mắt trở lại phòng khách do dự một chút nó g n tay đẻ xuống trước mặt bảng hệ thống hắn không có lựa chọn cùng chú mà là lựa chọn áp một vê đ ú t điểm tích lũy đồng dạng cược cả số tháng còn lại mấy cái người chơi tại cân nhắc liên tục về sau cũng giống vậy đều không có lựa chọn cùng chú dù sao lập tức cùng chú mười vê đ ú t mặc dù thắng có thể lấy đi tất cả điểm tích lũy nhưng nếu là thua mười vê đ ú t hệ thống điểm tích lũy thế nhưng là bọn hắn tích lũy mấy trăm năm mới để giành được không có bọn hắn thật có thể đi trở về đụ tường cho nên bọn hắn đều lựa chọn hoa một vê đốt hai vê đốt đặt cược mấy cái bọn hắn cho rằng có khả năng thủ thắng chiến sĩ mà đã đặt cược mấy cái k i a người chơi nguyên bản đều là đối nhà mình chiến sĩ vô cùng tin tưởng loại kia hiện tại trong lòng lại x ú c lên viên tộc tướng quân hỏa tiêu nhìn qua diệp băng cùng dạ ca thư lệnh nói đoạn thiên sứ nữ vương diệp băng ngươi chỉ sợ phải vì ngươi hôm nay làm ra quyết định này hối hận diệp băng mỉm cười thật sao dạ ca nhìn xem người chơi khác phản ứng trầm ngâm suy nghĩ tựa hồ rõ ràng cái gì thì ra là thế nếu như hắn cho rằng diệp băng làm là như vậy tại nâng đỡ hắn vậy hắn nhưng chính là ngu ngốc diệp băng biết dạ ca nếu như không có năm chắc liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ liền áp chú 30 vê đốt điểm tích lũy hiện tại dạ ca đặt cược 10 vê đốt điểm tích lũy nếu như cái khác 10 vị người chơi toàn diện cùng chú như vậy nếu như dạ ca thủ hạ chiến sĩ thật chiến thắng như vậy hắn liền có thể lập tức lấy đi những người còn lại cộng lại hết thẻ m ộ 0 t vê đốt điểm tích lũy đây chính là một cái siêu cấp con số kinh khủng cơ h ộ i tương đương dạ ca có thể lần nữa hối nói một thanh đ ồ thần hiện tại diệp băng nhảy ra một làm đối chứ đã vừa mới đặt cược chủng tộc thú tộc thiên tộc tà minh còn có viêm tộc bên ngoài những người khác nhìn thấy diệp băng bộ này tư thế khẳng định đều muốn cân nhắc liên tục không dám trực tiếp cùng chú diệp băng làm như vậy là vì phòng ngừa dạng ca lập tức thắng được quá nhiều hệ thống điểm tích lũy mà đối với diệp băng để nói dù sao là theo chân dạng ca đặc cược chỉ cần dạng ca có thể thắng nàng cũng ít nhiều có thể kiếm a dạng ca khuyên tay mỉm cười cái cô nương này xem ra cái này hơn ba trăm năm cũng sống không uổng đoạn thiên sứ nữ vương vị trí cũng ngồi không uổng bắt đầu có tâm cơ nha phía dưới cho mời tham gia cạnh tranh giác đấu các tộc chiến sĩ ra trận trong giác đấu trường người chủ trì cầm micro zit gạo cao giọng kêu gọi kéo động toàn bộ trong giác đấu trường khán giả cảm xúc theo từng đợt như bài sơn đ ả o hải của ngô từng vị cường tráng uy manh b ạ n tộc chiến sĩ đi vào trong giác đấu trường mỗi một vị b ạ n tộc chiến sĩ đều là khí thế hùng hổ hung thân á c sát phi thường không dễ chọc bộ dáng trên khán đài b ạ n tộc mọi người nghị luận ở mỹ đây không phải là tà minh tộc tử vong minh tướng sao không nghĩ tới tà minh tộc thế mà nhanh như vậy liền phái hắn đi ra ngươi nhìn cái kia mặt xanh nanh vàng thú nhân hắn là thú nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh lực sĩ b ạ gà danh xưng tiên khải cảnh trở xuống mạnh nhất thú nhân chiến sĩ con mẹ nó t r u n g tộc c h i chủ thế mà đem cự kiến bổ gặt đều phái ra xem ra trận này vạn tộc những người thống trị đều đối với bạch mộ rừng rậm mảnh đất này phi thường coi trọng a bạch mộ rừng rậm liên tiếp nhân tộc đế quốc cửa chính nếu như bị chiếm lĩnh nhân tộc coi như nguy hiểm a nhưng hiện tại xem ra mặc kệ là cái khác cái kia t r ủ n g tộc tranh đoạt tới tay mảnh đất này khẳng định là không còn đúng vậy a nhân tộc mặc dù ra một cái già ca nhưng là vẫn cải biến không được bọn hắn t r ì n h thể siêu phạm chiến sĩ thực lực phổ biến thấp cục diện chương sáu vũ khí đã tự thích ứ n g điệu chương sáu vũ khí đã tự thích hướng điệu nam cung như q u o a n h tay ngồi tại khán đài ở giữa nghe chung quanh vạn tộc người thanh âm l i ề u dĩu giữa lông mày cũng ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng trận này rất đấu đối với nhân tộc đến nói phi thường trọng yếu là người gác đêm tổng cục trưởng nàng so với ai khác đều rõ ràng bạch mộ rừng rậm đối với nhân tộc đế quốc tầm quan trọng bạch mộ rừng rậm tại nhân tộc trong c ô n g chế như vậy liền sẽ tại tây cảnh bên ngoài hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên dễ thủ khó công nhưng là một khi luân đến chủng tộc khác khống chế nhất là ở dưới mắt tình huống này vạn tộc đối với thanh long bảo tàng no ngoe muốn động bạn nhất bạch mộ rừng rậm hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi phía d ư ớ i sẽ tiến hành trận đầu giận đấu người chủ trì cầm m ị p d ô lại đang t h í t đảo bởi vì trận này cạnh tranh chủng tộc quá nhiều cho nên nhất định phải phân tổ tiến hành tranh tài trận đầu thú nhân tộc tu la cảnh đệ cửu giai đoạn bã gạ vsc、sì, nhân tộc vạn tượng cảnh giai đoạn thứ nhất à s u a người chủ trì cầm m ị p d ô sau khi nói xong chính mình cũng sửng sốt một chút hắn cầm trong tay máy tính bảng thậm chí muốn dùng ngón tay chỉ kích mấy lần đổi mới mấy lần nhìn xem có phải là hệ thống xảy ra vấn đề trên khán đài nghe xong giới thiệu chương trình cũng đều sôi c h o trọng yếu như vậy tranh tài nhân tộc thế mà chỉ phái ra một cái vạn tượng cảnh sơ kỳ chiến sĩ đến đ ư ơ n g chiến nhân tộc sẽ không thật không ai a ha ha, ha ha ha ha mẹ nó đây là tới khôi hại a nhân loại kia chiến sĩ sợ là bị đẩy ra phá o hôi a nhanh lên lão tử muốn đ ạ t đ ư ợ c lão tử trên thân ba trăm kim tệ toàn áp thú nhân bạ gạ thắng được nam cung thu nguyện nhìn thấy tình huống này đều lập tức tức giận giả ca cùng lòng anh đang làm cái gì máy bay a b ạ n h mộ rừng rậm tầm quan trọng liền ta đều biết chẳng lẽ bọn hắn đều uống nhiều rồi tỉ ngươi nói một câu nha nam cung như trầm mặt một trận l i ế c nàng l i ế c mắt ngươi cùng dạ ca từ nhỏ đã nhận biết ngươi cho rằng hắn là một cái dạng gì người nam cung thu nguyệt miệng có chút giật giật hắn ngươi cho rằng hắn thực lực như thế nào rất mạnh nam cung thu nguyệt không chút do dự nói nghiêm túc nhẹ gật đầu thế nhưng là trận này lại không phải hắn bên trên vậy ngươi cho rằng có ai có thể để cho hắn thua thiệt qua sao nam cung như lại hỏi giống như thật đúng là không có nam cung thu nguyệt nếp miệng dạ ca ra hỏa này hấu người khác ngược lại là một bộ một bộ đã dạng này kia liền tin tưởng hắn đi nam cung như về sau nhẹ nhàng k h ẽ nghiêng tin tưởng hắn phán đoán cùng năng lực n a m nhớ tới tại cửa gâm thanh long trong cung điện dưới lòng đất thời điểm cái kia đáng tin bóng lưng mặc dù ra hỏa này có lúc rất không đ ứ n g đắn nhưng lại cho tới bây giờ đều không có không đáng tin vậy qua nam cung thu nguyệt lúc này nghiêng đầu lại hiếu kỳ mà nói ai tỉ lại nói tại sao ta cảm giác miệng ngươi khí bên trong một bộ so ta còn hiểu hơn dạng ca thực lực bộ dáng nam cung như không phản b ấ t được xem so tài đi trong giác đấu trưởng trận đấu quyết đấu hai vị chiến sĩ đã đi vào giữa sân a sùa cùng thú nhân bạ gạ mặt đối mặt mà chiến hai người thân cao có to lớn khác biệt a sùa vẹn vẹn chỉ có một m b ả mươi m ặ c trên người bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ nhân tộc giáp nhẹ vũ khí trên tay là một đôi to lớn máy móc quần sáo mà thú nhân bạ gạ thân cao đạt tới hai m chín m ộ t người khoác nặng nề g h thanh cương trong giáp tay cầm hai thanh nôn h máu lơi rộng cự phủ cả người đứng ở nơi đó liền giống như một toàn đuối lớn vũ khí trên tay của hắn trên thân trong giáp toàn bộ đều là màu đỏ phẩm chất mà lại tiến hành mười một tinh tăng phúc cường hóa quả bí lùn thú nhân bạ giữ tợn mà cười, cười. xem ra chủ nhân của ngươi coi ngươi là làm pháo hôi đẩy ra đến không bằng ngươi trực tiếp nhận thua đi không phải một hồi bị ta cự phủ chém thành thịt bối hình ảnh kia sẽ rất khó n h ì n a sùa căn bản không thèm để ý hắn hắn lui về sau xa sáu bảy mét làm tốt chiến đấu tư thế m u ố n chết thú nhân bạ gạ t r ư ờ n g trong mắt g i á c đấu trường hai tầng trong bao xương long anh trầm ngâm q u a y đầu nhìn một chút dạ ca ngươi xác định không có vấn đề sao dạ ca nở nụ cười vươn tay ra giấu tại nàng hoàng bảo phía dưới lặng lẽ neo néo lòng ánh tay nhỏ long anh gương mặt lập tức đỏ lên có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói ngươi điên bên cạnh còn có nhiều người như vậy đâu t i ê n tâm b ậ y hạ ngươi liền nhìn xem đi giả ca một bộ tự tin bộ dáng đây tuyệt đối sẽ là một trận đặc sắc đối chiến nói hắn còn quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh trần vũ tướng quân ngươi nói đúng hay không trần vũ tướng quân trần vũ tướng quân nghe nói cũng tương tự lộ ra một cái nụ cười tự tin giả ca đại nhân nói không sai long anh hơi xứng sở mặc dù nàng biết hai ngày trước trần vũ tướng quân bọn hắn quân đội tiếp nhận dạ ra huấn luyện bất quá xảy ra chuyện gì sẽ để cho trần vũ tướng quân như thế tin tưởng g i n g nương theo lấy một tiếng thú nhân g ầ m hét trong giác đ ấ u trường huyết tinh chiến đấu đã chính thức bắt đầu thú nhân bạ gạ thân thể cao lớn giống như giống như xe tăng sông ra ngoài mỗi một b ư ớ c g i ấ m trên mặt đất đều tại mặt đất g i ấ m ra một b ế n ư ớ c thú nhân tộc nhất giai cơ sở chiến kỹ dã man công kích mặc dù chỉ là nhất giai chiến kỹ nhưng phối hợp với tu la cảnh đ ỉ n h phong cường đại hồn lực gia trì cùng nhục thể gia trì, một chiêu này lực phá hoại cũng là không gì s á n h kịp a x u a thơm nghĩ gia ca đại nhân nói không thể biểu hiện được quá nghiên ép hắn hiện tại chỉ là một cái vạn tượng cảnh giai đoạn thứ nhất mà thôi đối chiến một cái tu la cảnh c i ể u dai biểu hiện được quá nghiền ép lời nói cũng quá mức làm người khác chú ý kia liền đánh cho dài rằng giặc một chút cuối cùng biểu hiện được giống như là miễn cưỡng trùng hợp vận khí tốt chiến thắng tốt thú nhân bạ gà một kích nặng bổ vung xuống tới hắn ra man công kích bị a x u a một cái nghiêng người bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt tranh thoát cự phủ nặng bổ cũng vẹn vẹn chỉ bổ vào chân trái của hắn bên cạnh a x u a trên thân giáp nhẹ phát ra o n g o n g khoa học kỹ thuật ánh sáng bao quát trên đùi hắn nẹp chân cùng hai chân dạy chiến đ ề o n g n n g sáng lên hào quang nhỏ yếu điểm ánh sáng này không có ý nghĩa căn bản không có người sẽ để ý ai cũng sẽ không nghĩ tới a xùa cái kia một thân nhìn như thường thường không có gì lạ giáp nhẹ nội bộ là tinh vi vô cùng nạ nổ cấp bậc khoa học kỹ thuật kim loại mà hắn cái kia một đôi máy móc q u y ề n sáo mặt ngoài khoa học kỹ thuật hoa văn cũng lấp l ó e sáng lên nội bộ máy móc bánh răng cũng bắt đầu răng rắc răng r ắ c xoay tròn thâm lam hệ thống đo lường đến đ ố i chiến mục tiêu chủng tộc vì thú nhân tộc đơn vị thâm lam hệ thống tự thích h ớ n g g e n hệ thống vũ khí đã tăng thêm hoàn tất thâm lam hệ thống trang bị của ngươi cùng vũ khí đem tự thích ứ n g điều chỉnh thử tiến vào thích hợp nhất ứng đối thủ nhân tộc chiến sĩ hình thức chương 696, kinh người giác đấu chương 696, kinh người giác đấu bạch mộ rừng rậm trọng yếu như vậy lãnh địa nhân tộc thế mà vẹn vẹn chỉ phái ra một vị vạn tượng cảnh nhất d i a i chiến sĩ đ o ạ thiên sứ phóng khách nguyễn u nhìn xem trong giác đấu trường hai vị chiến sĩ thần s ắ c không hiểu chẳng lẽ nói long anh nữ đế không hề để ý bạch mộ rừng rậm luân lạc tới tộc khắc trong tay sao diệ băng vây quanh hai tay ừng thẳng thắn nói y thật nàng cũng không phải là rất hiểu nàng chỉ là tin tưởng ra ca đã dám làm như thế còn dám đánh cược mười v đút hệ thống điểm tích lũy khẳng định liền có hắn tất thắng năm trác ta nghĩ rất nhanh liền có thể biết diệp băng nói trong giác đấu trường chiến đấu chính kích liệt tiến hành a sua mở ra ma nhãn trạng thái mắt phải của hắn dần dần trở nên đỏ s ậ m vô số tơ máu cấp tốc mở rộng giống như là bao khỏa bên trên một tầng máu mực cả khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn hung bạo bên ngoài thân tiêu tán ra mãnh liệt ma khí s á t khí nghiêm nghị h ô trên khán đài vạn tộc mọi người phát ra một tiếng kinh hô nguyên lai、like、là ma nhãn c ù n chiến sĩ thiếu niên này trở thành ma nhãn cùng chiến sĩ thế mà còn có thể bảo trì bản thân ý thức các ngươi nhìn trên người bọn hắn giáp nhẹ tiêu chí kia là dạ g i a chế thức hộ giáp nguyên lai là dạ g i a người xem ra là dạ g i a nhân giáo sẽ hắn như thế nào k h ô n g chế ma nhãn c h i lực ừ vậy thì thế nào ma nhãn cùng chiến sĩ lại đáng là gì như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái vạn tượng cảnh nhân loại thôi coi như đồng cấp hắn cũng tuyệt đối không phải là thiên khải cảnh trở xuống mạnh nhất thú nhân chiến sĩ bạ gà đối thủ không sai l i ê n hắn cố k ê u nhân loại thân thể nhỏ bé thú nhân bạ gà một búa là có thể đem hắn chém thành hai khúc g i n g trong giác đấu trường, thú nhân bạ gạ trong tay hai lưới búa như mưa rông gió bao hướng ạ sùa bổ tới. Hắn s o n g cầm mỗi một cái dịu đều so thấp b é ạ sùa cả người đều m u ố n lớn đều m u ố nặng n ạ sùa giơ cặp tia máy móc q u y ề n sáo đó nữa mỗi một búa bổ xuống thời điểm tại người xem trong mắt đều có thể dễ như t r ở bàn tay đem ạ sùa trong tay cái tia máy móc q u y ề n sáo chén nát dù sao một cái vạn tượng cảnh chiến sĩ có thể sử dụng trang bị dù cho phẩm chất là màu hồng màu đỏ đẳng cấp cũng vẹn vẹn chỉ có thể là vạn tượng cảnh mà thôi nhưng mà thú nhân bạ gạ liên tục mười mấy búa hổ hổ sinh ph toàn bộ đều bị a sủa thành công ngăn cản xuống tới mặc dù hắn thoạt nhìn là ngăn cản được rất chật vật nhưng lại quả thật là mỗi một lần đều có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải đối thủ c h í mạng công kích cái kia xem ra thế đại lực c h ầ m lôi cuốn đấu khí cự phủ mỗi một lần nặng bổ vào a s e m cản máy móc q u y ề n sáo bên trên thời điểm thật giống như nháy mắt mất đi lực lượng càng càng càng a sủa phải đồng ma nhãn xem ra hung bạo dữ tợn mười phần đáng sợ nhưng hắn biểu hiện được lại phi thường lý trí cơ hồ là lý trí đến khiến người dận sôi tình trạng thú nhân b ạ gạ căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra hắn chỉ biết mình công kích một lần lại một lần bị trước mắt cái này t h ấ p bé chiến sĩ loài người ngăn cản dư tợn khuôn mặt bắt đầu nóng nảy trong mắt hắn thực lực rõ ràng t r ê n lệch như thế lớn hắn hẳn là một kích liền có thể trực tiếp đem hắn chém giết m ớ i đúng kết quả thế mà như thế cháy bỏng làm cái gì viêm tộc đại tướng quân hỏa tiêu thần s ắ c c h â m xuống dù sao hắn nhưng là áp 10 ờ vê đốt không hắn so người chơi khác còn nhiều áp 6 á vê đốt điểm tích lũy đến cực nhân tò gà sủa vòng thứ nhất liền thua trận cho nên hắn đương nhiên không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy thú nhân bạ gà có h t sủa hình ảnh không có cách nào sáu b đút hệ thống điểm tích lũy đối với một cái người chơi bình thường đến nói dạ ca hiển nhiên không quá bình thường hoàn toàn là một trận đánh cược nếu như thua vậy hắn tốn hao một trăm năm thời gian để giành được điểm tích lũy đem trong vòng một đêm toàn bộ thua trận cái này tiền đặt cược quá lớn mặc dù hắn cho rằng đây tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn hắn sở d ĩ d á m như thế cược cũng là bởi vì hắn hiểu rõ tên thú nhân này bạ g ạ năng lực lần trước vạn tộc phong hộ i thời điểm tên thú nhân này bạ g ạ thậm chí đánh bại ác ma tộc chiến sĩ nhưng chỉ cần kết quả còn chưa có đi ra a sùa còn không có bị thú nhân bạ g ạ chém thành thịt m u ố i như vậy hết thể liền cũng còn có biến số mà lại không biết vì cái gì hỏa tiêu trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an thật là lợi hại nam cung thu nguyệt kinh ngạc nói cái kia a sùa vẻ v ẹ n vạn tượng cảnh thực lực lại có thể liên tục chọi cứng tu là cảnh đ ỉ n h phong thú nhân nhiều lần như vậy công kích nam cung như không nói tiếng nào như có điều suy nghĩ hẳn là trong tay hắn cặp kia máy móc q u y ề n sáo nguyên nhân cặp kia máy móc q u y ề n sáo xem ra xác thực không giống như là vũ khí chẳng lẽ là phụ ma phòng ngự phù văn cường hóa siêu cao tinh cấp màu đỏ phẩm chất vũ khí nhưng phải biết thú nhân tộc v ố n chính là lấy lực lượng xưng ơ t r ủ n g tộc có thể ngạnh kháng bọn hắn chính diện thế công trang bị vốn là không nhiều có thể ngạnh kháng tu là cảnh đỉnh phong lực công kích tối thiểu phải là cường hóa mười lăm tinh trở lên đi bà gà người đang làm gì thú nhân tộc bên kia t ư ơ n g v ị quyền cao nặng thú nhân tủ trưởng rốt cục cũng kìm nén không được quắt nhanh lên giải quyết hết nhân loại kia tiểu tử bà gà cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tạ xua hắn không biết vì cái gì rõ ràng tình hình chiến đấu xem ra vẫn luôn là hắn đè ép đối diện á n h nhưng luôn có một loại bị người lưu đồ nghịch cảm giác vũ giai kỹ thú linh di cảo b à ga ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng một tiếng này chấn tiên h động địa rít gào phảng phất đưa đến nhất định chấn nhiếp hiệu quả a s u a động tác rõ ràng trở nên c h ậ m c h ạ p một chút thú nhân b à ga bắt lấy cơ hội một cái dã man công kích trên đỉnh tiến đến một đũa bủ vào a s u a bà bay một đũa bủ vào hắn ngược trái đồng thời đầu gối hung hăng đâm vào đầu của hắn đông a s u a cả người bay rớt ra ngoài xa mấy chục mét a hòa tiêu thấy cảnh này nhẹ nhàng thở ra bật cười mặc dù cái kia a xua trên tay cặp kia quyển sáo xem ra xác thực không phải bình thường vũ khí nhưng thân thể của hắn cường độ cuối cùng vẫn là một cái vạn tượng cảnh mà thôi căn bản không có khả năng chịu đựng được thú nhân bạ gạ công kích chỉ cần có thể trúng đích vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ phải biết một cái tu la cảnh thú nhân một kích thế nhưng là có thể p h á n ú i liền thạch cuối cùng còn là ta thắng hòa tiêu lời nói đều còn chưa nói hết sắc mặt liền lại thay đổi chỉ thấy cái kia ả xua bị đánh bay xa mấy chục mét sau khi hạ xuống vậy mà xem ra lông tóc không t ổ n hao nhẹ nhàng v ô vỗ trên thân bụi đất sau đó hời h ợ đứng lên cái này sao có thể hòa tiêu chừng trong mắt hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy thú nhân vạ gạ công kích c h ú n g đích tại ạ s u a bà bay ngực còn có đầu của hắn hẳn là cũng bị trọng kích một chút thế nhưng là trong giác đấu trường ạ s u a xem ra một điểm thí sự đều không có trên thân giáp nhẹ vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt v ế i tao thậm chí đều không có l o m xuống dưới chương 697, t h í n á n g bại đã phân chương 697, t h í n á n g bại đã phân thật là lợi hại hạ tịch giao cùng diệp tử đứng ở trước cửa sổ sát đất sợ hai thán phục mà nhìn xem trong sân ạ s u a biểu hiện tịch giao tỉ tỉ ca ca ta có phải là rất lợi hại t ù ân xác thực trong rạp trừ dạ ra người còn có trần vũ tướng quân bên ngoài hoàng thất t r i ề u đỉnh mấy cái đại thần tất cả đều mắt trợt tròn dựa theo trước mấy trận tiết đ ấ u nhân tộc siêu phạm giả chiến sĩ tại đẳng cấp cao đối thủ một hai nhỏ cấp dưới tình huống có thể đánh bại loại này xếp hạng trước trăm vạn tộc chiến sĩ cũng đã là thắp nhang cầu nguyện bây giờ cái này ạ sửa thế mà lấy lạc hậu cả một cái lớn đẳng cấp còn nhiều c h í c h lệnh t r ọ i cứng lâu như vậy cái thế giới này hơn vân lựa là liên long anh cũng không thể tin nói thế mà chính diện chọi cứng thú nhân tộc công kích còn một điểm thương thế đều không có gia ca lúc này lại lặng lẽ nắm tay nàng thế nào nữ đế bệ hạ thần có hay không lừa ngươi d a ca ở bên cạnh người hở nói nói để ngươi an tâm long anh nghĩ mãi mà không rõ dừng một chút thấp giọng hỏi đến cùng là làm sao làm được chẳng lẽ là cái kia vũ khí d a ca cười cười ngầm thừa nhận đây là nhà ta tuyết nhi công lao cao thâm tuyết t a long anh dừng một chút quay đầu liếc mắt nhìn cao thâm tuyết cao thâm tuyết đồng dạng đứng ở trước cửa sổ sát đất trong tay cầm một cái iPad, chính vừa quan sát trên g i á c đấu trường tình huống một bên dùng đưa vào bút ở phía trên ghi chép cái gì cái này dù sao cũng là kiểu mới trang bị lần thứ nhất ở trong hiện thực cùng bạn tộc chiến sĩ thực chiến khẳng định có rất nhiều đáng giá ghi chép số liệu nhìn xem cao thâm tuyết cái kia cao g ầ y tuyệt mỹ dáng người bộ kia trầm tĩnh nghiêm túc thần thái thanh lanh tự nhiên khí chất liền long anh cũng không khỏi đến ở trong lòng cảm thán một tiếng đại khái bất kỳ nam nhân nào thấy dạng này nữ thần đều sẽ không cách nào tự kềm chế a long anh nghĩ thầm trước kia nàng nghe nói giá ca tại mười tuổi đảm nhiệm nam cảnh chấp trưởng già thời điểm liền e m cao thâm tuyết đối ngoại xưng là là nhân tộc đế quốc mạnh nhất cơ giới sư lúc kia nàng còn có chút khư phục cho rằng nàng nhóm đại thần của triều đình bên trong cũng có rất lợi hại cơ giới sư một cái mười tuổi tiểu nha đầu liền dám tự s ư n g mạnh nhất không khỏi cũng quá c u ộ vọng nhưng hiện tại xem ra giống như cũng xác thực như thế long anh lại liếc mắt nhìn dạ ca bộ kia một mặt tự hào n ụ c ư ờ i nhét miệng lại nghĩ tới dạ ca vừa mới nói câu k i a nhà ta tuyết nhi không biết vì cái gì trong lòng luôn cảm thấy có chút l ấ ẩm hừ g i a hòa này cho tới bây giờ không có nghe hắn đối với người ngoài nói qua nhà ta nữ đấy đâu nhưng là long anh lại cảm thấy có chút như đưa đám chứ nữ đế cái thân phận này có thể để hắn đi khoe khoang bên ngoài thiên phú của nàng cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói ở trong nhân tộc tương đối thừa thừa không cách nào làm được có thể giống cao thâm t u y ế t dạng này ở trong vạn tộc hiển nhiên cũng rất lóa mắt dạ ca hiển nhiên cũng không có chú ý tới long anh tâm t ì n h biến hóa không sai biệt lắm nên kết thúc đây chính là các ngươi thú nhân tộc lực lượng ạ xua cơ khẽ ngươi không có ăn cơm sao còn là nói buổi sáng bên hướng thú thần cầu nguyện rồi thú nhân bạ gạ khỏe miệng run dày hai lần ngươi một chết ạ xua cơ cười, cười lần này nhưng giờ đến p h í ta hắn gái tiêm một đôi máy móc quyển sáo bắt đầu cải biến hình thái Nội bộ bánh răng bộ cao thú ố c móc đầu ngón tay mọc ra sắc c xoay tay ra máy tròn, ngón bén đầu lợi ả o to quyền xương bộ vị cũng mọc ra bén nhọn gai sát, biến thành một đôi to lớn móng gai bộ một vị mọc ra đôi sát, đuốt thú nhân bạ gạ lần nữa dã man công kích mà đến mà lần này à sủa cũng không tiếp tục n h ấ t mộ phòng ngự mà nhãn trạng thái kích hoạt hắn biểu hiện ra tương đương linh hoạt cùng nhanh nhẹn thú nhân bạ gạ bổ nhào tới mà à sủa lợi dụng thân hình thấp bé một cái là mình sau đó phút chốc từ phía sau hắn thoát ra trong tay móng đốt thép tại hắn sân chỗ lưu lại một đạo vết trào dễ như chở bàn tay tại thú nhân hạng nặng áo giáp vỏ ngoài xé ra một đường vết rách thú nhân bạ gạ rên khẽ một tiếng nóng rực đau đớn tại sườn chỗ vết thương chỗ cấp tốc l a n tràn đến toàn thân cái k i a cố cảm giác không cách nào hình dung chỉ một thoáng chỉ cảm thấy miệng vết thương có mấy trăm con hỏa diễm con kiến gặm cắn miệng vết thương của hắn kịch liệt đau nhức cùng cảm giác tê dại đan sen tại một h ố i thể nội tế bào phảng phất đều đang bị ăn mòn thậm chí nguyên bản ngưng tụ đấu khí đều giống như bị đâm ra một cái lỗ thủng khí cầu ngay tại cấp tốc trôi qua thú nhân lực ý chí cực kỳ cường đại phẫn nộ cảm xúc để hắn không có ngay lập tức bận tâm sườn chỗ đau đớn tiếp tục cơ hai lơi bữa muốn trả thù ạt sủa cái đáng chết này nhân loại. Bắt dai thú nhân dơ cao hai lơi bữa khàn r ộ n g liệt phế vì bộ lạc toàn bộ thân thể cao lớn giống như điên cuồng lần n ơ i trở nên phấn khởi vô cùng a xua biểu hiện được phi thường tỉnh táo trên thực tế đơn thuần so tốc độ hắn cũng không thể hơn được trước mắt tên thú nhân này chiến sĩ thú nhân thân thể mặc dù khổng lồ nhưng lại như thật bắn bọn kia liền giống như một khung xe tăng cũng là thật nhanh a xua duy nhất có ưu thế địa điểm chính là hắn trình độ linh hoạt kết quả là thú nhân tựa như là bị hắn lưu đến toàn trường chạy châu được a xua thỉnh thoảng ngay tại trên người hắn lưu lại một đạo bếp ảo cũng không lâu lắm thú nhân bạ gạ rốt cuộc không được giống như trong báo tố một chiếc thuyền lá nhỏ bộ pháp lảo đảo lung lay s ắ p đổ toàn thân cao thấp nhiều lần máu vết thương rơi bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống bộ dáng a xua cũng không có vội vã cho một k í c h trí mạng hắn hoàn toàn hiểu rõ ra sân trước đó dạng ca đại nhân bàn giao vê anh rốt cục lại qua mười mấy phút thú nhân bạ gạ rốt cục ngã xuống thú nhân tộc bên kia tù trưởng lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ mặc dù thú nhân bạ gạ xem ra trên thân đấm máu nhưng trên người hắn điểm kia vết cạo rõ ràng đều rất nhạt đối với da dày thịt béo thú nhân chiến sĩ đến nói hẳn là liền cạo gió cũng không tính làm sao có thể bởi vì điểm này tổn thương cứ như vậy tùy tiện đổ xuống trong giác đấu trường vạn tộc người xem đều vang lên từng đợt không thể tưởng tượng nổi kinh hô thú nhân bạ gạ thua rồi làm sao có thể nói bùa a tiểu tử kia có phải là gian lận a có phải là bên ngoài sân có thiên khải cảnh trở lên đại lao đối với thú nhân tiến hành tinh thần q u á y nhiễu nói ra lời này người lập tức lọt vào chung quanh tất cả mọi người xem thường nơi này bây giờ vạn tộc tất cả cường giả cơ hồ đều tề tụ ở trong này thánh lâm cảnh hồn đế cảnh đếm đều đến không đến bất luận kẻ nào nếu như ở đây bên ngoài tiến hành tinh thần quái nhiễu người chủ trì ngay xong cầm ống nói lên tuyên bố thú nhân chiến sĩ bạ ga bởi vì đấu khí tiêu hao hầu như không còn thể lực tiêu vong mà chết trận giác đấu này nhân tộc chiến sĩ a sư thắng da ca khỏe miệng có chút giơ lên hắn ngầm đầu nhìn về phía giác đấu trường đối diện hai tầng biêm tộc đại tướng quân hỏa tiêu hòa tiêu giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi đáng tiếc viêm tộc người toàn thân đều là thiêu đốt hòa diễm mà lại cũng không biến sắc nếu không giờ phút này sắc mặt của hắn nhất định là lụng chương sáu trăm chín mươi tám không biết còn có bao nhiêu dạng này chiến sĩ chương sáu trăm chín mươi tám không biết còn có bao nhiêu dạng này chiến sĩ đấu khí tiêu hao hầu như không còn mà chết c á p nghe tới trên trận người chủ trì thông báo tranh tài kết quả trầm n g â m hồi lâu hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng là nguyên nhân này lâm âu đứng bên cạnh hắn nói một cái tu la cảnh đình phong thú nhân thế mà thua với một cái vẹn vẹn chỉ có vẹn tượng cảnh sơ kỳ nhân loại siêu phẩm giả mà lại kết quả cuối cùng vậy mà là chính mình đem chính mình mệnh mọi chết rồi chuyện này ta làm sao nghe đều thế nào cảm giác hoang đường cặp không có lên tiếng liếc qua sau lưng thú nhân mẹ ngươi là thú nhân ngươi thấy thế nào thú nhân mẹ lộ ra hắn tấm tia bảng hiệu đô đần tố chất thần kinh nụ cười toét m i ệ n g nói thú nhân thể lực c ù n g đấu khí trị số rất cao không có khả năng tại ngắn ngủi hai mươi phút trong thời gian tiêu hao hầu như không còn ừ m nói như vậy nhân loại bên kia đúng là dùng một ít chúng ta không biết thủ đoạn đặc t h ủ cặp chấm ngâm một lát dừng một chút mẹ ngươi lợi chút nữa chui vào phòng chứa thi thể vụng trộm kiểm tra một chút c ố kia thú nhân chiến sĩ thi thể nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì dị dạng đúng thú nhân mẹ còn là một đ ộ ngốc ngu ngơ cười bộ dáng gật đầu cười sao lại có thể như thế đây nguyễn u đến bây giờ còn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nữ vương ta cảm thấy nhân loại bên kia hẳn là sử dụng phương thức nào đó an gian nếu không cái kia thú nhân chiến sĩ không có khả năng nhanh như vậy liền thể lực hao hết diệp băng bình tĩnh nói vậy ngươi cảm thấy bọn hắn là dùng phương thức gì gian lận đâu nguyễn u lắc đầu thuộc hạ cũng không biết tại cái này nho nhỏ trong giác đấu trường bây giờ cơ hồ tụ tập đến từ vạn tộc bản đồ bên trên cường đại nhất một đám đại l a o ác ma tộc tứ đại ma quân ma quỷ quỷ đế tà minh tộc minh đế đông phương long tộc ngao thịnh tây phương long tộc kumsas còn có đoạn thiên sứ nữ vương diệp băng đại nhân nếu có tinh thần của nhân loại hệ pháp sư ở đây bên ngoài tiến hành quấy n h i ê u lời nói nhất định tại chỗ liền sẽ bị bắt bao có lẽ bọn hắn dùng độc vừa mới à sủa sử dụng cái k i ê m ộ t đôi máy móc móng đốt thép mấy lần cạo nát thú nhân l à n ra vẻ m ẹ n chỉ để lại rất nhạt vết thương nhưng thú nhân hành động lại rõ ràng bị nhiều trở ngại nhưng giống như cũng rất không có khả năng cái thế giới này phổ thông độc tố đối với cao d à i siêu phàm giả đến nói cơ hồ không có tác dụng gì trừ phi thi độc người cũng là siêu phàm giả có thể dùng siêu phàm chi lực cường hóa độc tố một cái vạn tượng cảnh cường giả thi độc đối với một cái tu la cảnh thú nhân mà nói căn bản tạo thành không được tổn thương quá lớn diệp băng không nói gì quay đầu nhìn về phía nhân tộc phong khách Dạ ca ngươi đến cùng dấu thủ đoạn gì trong g á c đấu trường tất cả vạn tộc người xem cơ hồ cũng còn đắm chìm đang khiếp sợ cùng trong lường át có người vui vẻ có người sầu không ít vạn tộc người tại chỗ chửi rủa tiêu rên khóc lớn lên bởi vì có không ít c ự c chó khi nhìn đến đạt sủa cái này đ ạ n tượng cảnh nhân tộc chiến sĩ về sau cơ hồ đều lựa chọn táng ra bại sản áp thú nhân thắng thật ra nam cung thu n g u y ệ n hoan hô lên nàng cũng không biết giả ca cái tia thủ hạ là làm sao thắng nhưng dù sao chính là thắng tưởng tiểu minh ngồi ở bên cạnh một mặt mậu bức vươn tay bóp bóp mặt mình xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ không phải bản thân、nhân、loại siêu phàm giả trên lệnh một cái lớn đẳng cấp đánh bại thú nhân thật giả ta sẽ không là còn chưa tỉnh ngủ đi đông phương long tộc trong phòng khách ngao thịnh ánh mắt rất hưng thú nhìn phía dưới nói đường thần cái kia dạ d a chiến sĩ ngươi có thể hay không nhìn ra một chút thành tựu đến long tộc đường thần trầm mặc một lát phân tích nói ta nguyên bản còn đang suy nghĩ có phải hay không là cái kia thú nhân tình trạng cơ thể xảy ra vấn đề đã sinh cái gì bệnh mới khiến cho cái kia dạ d a chiến sĩ may mắn chiến thắng nhưng ta tỉ mỉ nghĩ lại hẳn là sẽ không là như vậy nguyên nhân cái kia ạt sủa là dạ ca người dạ ca làm dạ gia đại diện tộc trường d ẫ ngao thị đầu thịnh nhẹ gật đầu vàng v n a mới trận này đến xem cái thuyết dạ gia chiến sĩ đích sắc không tầm thường hiện tại cũng không biết dạ ca trong thủ hạ còn có bao nhiêu dạng này có thể vượt cấp đối địch chiến sĩ tồn tại đương thân xương sở ngài là cho rằng bọn hắn bên trong dạ gia còn có rất nhiều cường đại như vậy chiến sĩ ta thậm chí cho rằng cái kia a xua có lẽ cũng còn không phải mạnh nhất ngao thịnh hít mắt nếu như loại này vượt cấp đối địch chiến sĩ số lượng đủ nhiều lời nói như vậy dạ ra quân đội sức chiến đấu chỉ sợ vừa mới dạ ra người kia sử dụng vũ khí cùng trang bị nghi cô lát công tước ngồi tại huyết tộc trong bao xương c h o mày tâm tình nặng nề chẳng lẽ nói thiên đạo hệ thống nhắc nhở người chơi viêm tộc hỏa tiêu ở đây vòng đánh cược bên trong bại bởi người chơi nhân tộc tưởng tiểu minh chúc mừng người chơi nhân tộc tưởng tiểu minh hệ thống hối đoái thương thành điểm tích lũy 6.000 h không hệ thống túi tiền đã đến sổ sách 6 0 u m ư nghìn điểm tích lũy dạ ca nhìn thấy trước mắt hệ thống tới sổ tin tức giống như cười mà không phải cười nhìn một chút viêm tộc đại tướng quân cảm ơn ngang hỏa tiêu giờ phút này người chơi h g động trong không gian sắc mặt khó coi không hề chỉ có hỏa tiêu mà thôi thú nhân tộc vị t i ê n đ ặ p danh người chơi đồng dạng là mặt sám như cho b à g ạ thua mang ý nghĩa hắn áp chú mười v đút hệ thống điểm tích lũy đã là trôi theo dòng nước mười v đ ú điểm tích lũy a đây chính là hắn mấy trăm năm để giành được đến tích xúc ô, ô, ô, ô, ô, ô. hỏa tiêu trong ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm d ạ ca ngươi chớ đắc ý quá sớm đánh cực vẫn chưa hoàn toàn kết thúc d ạ ca cười cười xác thực vẫn chưa hoàn toàn kết thúc dù sao ngươi hiện tại mới thua sáu v đốt mà thôi ngươi còn lại mười v đốt điểm tích lũy còn có thể tại ngươi trong túi lưu thêm một hồi bất quá đợi chút nữa liền không nhất định hỏa tiêu dưới tay phải ý thức xiết chặt chỗ ngồi tay vị trên thân t i ê u đốt hỏa diễm t ừ từ, từ hưng ánh viêm tộc người tức giận thời điểm trên thân t i ê u đốt hỏa diễm liền sẽ càng thêm tràn đầy ánh mắt của hắn t â m trầm nhìn chằm giạ ca t r à n ngập sát ý g ạ ca không sợ cái k h á c chín vị người chơi biểu lộ lúc này cũng đều có chút lo sợ bất an nhất là cùng chú mười vê đ ú c điểm tích lũy còn lại mấy vị t r ủ n g tộc nữ đế thiên tộc nặc danh người chơi tà minh nặc danh người chơi mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ kết thúc trận đ ầ u nhưng cái kia dạ d a chiến sĩ a xua biểu hiện đã đầy đủ để bọn hắn trong lòng bột trộn nguyên bản phi thường có tự tin mấy vị kia giờ phút này cũng bắt đầu có chút lo âu hồ hồi hộp hồ. trọng điểm là bọn hắn căn bản cũng không biết vừa mới cái kia a xua là làm sao thắng không biết mới là nhất làm cho người bất an chương sáu trăm chín mươi chín áp xúc bom trong chuẩn bị chương 699, áp xúc bom trong chuẩn bị tiếp lấy sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi a s u a lại nên đón trận tiếp theo g i ậ đấu lần này đối thủ là một vị nhật luân tộc võ sĩ bị nhân danh tự là điền h u y ê n phụ hạo nhật luân võ sĩ hai chân tách ra hai tay nắm cầm thái đao nặng nề nhìn qua a s u a vừa mới ngơi ư cái kia một trận chiến đấu ta cũng nhìn tương đương đặc sắc đáng tiếc ngơi ư là thắng không được ta nhật luân thánh hoàng sẽ cầm về trong nhân tộc nguyên bản thuộc về tộc ta hết thảy a x u chiến đấu bắt đầu a x u còn lá bắt chước làm theo ngay từ đầu thời điểm khai thác bảo thủ s á c l ư c g i ờ hắn cái kia một đôi máy móc quyền sáo bày ra phòng ngự tư thế thầy a điền viên phụ hạo liên tục mấy lần thái đao trảm kích đều bị ả sửa thuận lợi đón đỡ xuống tới không có khả năng n h ậ t luân tộc võ sĩ con người đột nhiên co lại hắn là tu là cảnh thất giai võ giả cái này mấy đao lực lượng chính hắn rõ ràng một cái vạn tượng cảnh nhân loại không có khả năng ngăn cản được đến vừa mới ở bên cạnh nhìn thời điểm hắn còn chỉ cho là là cái kia thú nhân tộc chiến sĩ tình trạng cơ thể xảy ra vấn đề cho nên mới để ả sửa may mắn chiến thắng nhưng chỉ có đến hắn tự thân lên trận đối chiến thời điểm hắn tài năng cảm giác được cái kia cố không thể tưởng tượng nổi kinh dị hắn ma khí cùng hồn khí ngưng tụ đến thái đao bên trên phách chạm mà ra rõ ràng chặt tới trên người đối phương lại tại đụng phải trên người đối phương vũ khí cùng hộ giáp trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán quả thực là vô cùng kỳ dị rằng có mười mấy phút về sau a s u a bắt đầu phát lực máy móc quyền sáo chuyển biến thành công kích hình thức một bộ cờ liên triều trực tiếp đánh ngã mang đi nhật luân tộc võ sĩ nhật luân tộc võ sĩ điển viện phụ hạo tử vong trận giác đấu này nhân tộc chiến sĩ a x u thắng người chủ trì cầm mị dô độc lên cái này giác đấu kết quả dạng này dác đầu tranh tài cơ bản đều là sinh tử quyết đấu cho nên đ ạ s ủ a cũng căn bản không có lưu tình chút nào vừa ra tay liền muốn tính mạng người h ô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô n h ô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô thô t g ô thô thô thô thô t dạ ca đại n h â n h ô thô thô thô u h ô thô thô thô thô thô t h h ô thô thô thô thô t thô thô thô thô thô t h trong giác đấu trường nhân tộc người xem lúc này rốt cục đều phấn khởi nhật luân tộc trong phòng khách thôn một nhìn về phía nhân tộc phòng khách v ừ a m ớ i người chết kia nhật luân võ sĩ điển n g uyên phụ hạo là bộ hạ của hắn bất quá hắn giờ phút này cũng không có cảm thấy nhiều khó khăn qua cái này a xua là dạ gia chiến sĩ dạ ca thù h ạ chẳng lẽ nói đệ đệ của ta cũng là như thế chết tại cái k i a dạ ca trên tay sao thôn một hít mắt cũng không biết cái k i a người chơi tưởng t i ể u mình lại cùng dạ ca là quan hệ như thế nào tiếp xuống mấy vòng a xua theo thứ tự thuận lợi đánh bại thiên tộc trung tộc tà minh tộc chiến sĩ mỗi một lần cơ hồ đều là đồng dạng xáo lộ bắt đầu đầu tiên là bị đánh mỗi một trận đều đánh cho mười phần giác hộ mỗi một trận xem ra ngay từ đầu đều là đang bị đệ lên đánh nhưng v ô luận như thế nào bị đệ lên đánh cuối cùng đều là ả s ủ a có đối thủ kết thúc rốt cục đi tới trận chung kết đây là cuối cùng một trận giác đấu bổn tràng tranh tài b ê n thắng đem trợ giúp tự thân chủng tộc cầm tới bạch mộ rừng rậm lãnh thổ quyền khống chế cho mời tiến vào quyết thắng giác đấu hai vị chiến sĩ ra trận viêm tộc tu la cảnh cựu giai l n h vsi nhân tộc vạn tượng cảnh nhất g i a ả sùa người chủ trì cầm mỹ do lớn tiếng gầm thét điều động toàn trường người xem cảm xúc theo từng đợt người xem tiếng zip a s u a cùng v i ê m tộc chiến sĩ đi vào giác đấu trường quá tốt trận này chiến thắng chúng ta liền có thể bảo vệ b ạ n h mộ rừng rậm hạ tịch giao vui vẻ nói lúc này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được loại nào đó cường đại năng lượng nguyên tố ba động hạ tịch giao đối với nguyên tố cảm giác mười phần mẹ cảm nàng ngần người nghiêng đ ầ u lại kinh ngạc nhìn về phía dạ ca chỉ thấy dạ ca một mặt bình tĩnh ngồi tại vị trí trước tay phải nhìn như rất bình thường thả ở trên lan can nhưng trên thực tế một đoàn màu đỏ thấm hỏa cầu ngay tại bàn tay hắn trong nội tâm lưng tụ màu đỏ thấm hỏa cầu mặt ngoài còn lôi cuốn màu vàng lôi điện yêu mọi linh hỏa cùng thực nhật thánh lôi lẫn nhau dây dưa sinh ra cực lớn uy năng phản phất tùy thời đều muốn quá tải nổ tung lại bị giả ca g ắ t gao phong ấn tại đoàn kia nho nhỏ lôi điện hỏa cầu bên trong ngay tại tụ khí bên trong vi lực mười lăm virus mười bảy virus mười ba virus ngay tại tụ khí bên trong vi lực mười lăm virus mười bảy virus mười ba virus 20 v đút, 15 v đút, kỹ năng áp xúc g một lần hoàn thành kỹ năng áp xúc g hai lần hoàn thành kỹ năng áp xúc g ba lần hoàn thành hạ tịch d a o có thể cảm giác được giả ca trong tay âm thầm ngưng tụ đoạn kia lôi hỏa cầu đang không ngừng tụ khí tụ khí bành trướng đến nhất định giai đoạn lại bị tiểu giả áp xúc, áp xúc đến vẹn vẹn chỉ có một viên bóng bàn lớn nhỏ bị hắn dâu trong tay như thế nhiều lần tiểu giả đây là đang làm gì hạ tịch d a o cảm thấy kinh ngạc giả ca đem viên kia vẹn vẹn chỉ có bóng bàn lớn nhỏ áp d ụ n lôi hỏa cầu giấu trong lòng bàn tay trong bao xương chỉ có có được cấp s s s pháp sư thiên phú hạ tịch giao có thể cảm giác được đến cô ám lưu kia phun trào nguyên tố vi năng hạ tịch giao trước kia thấy dạng ca dùng qua một chiêu này lôi dẫn b i ê m bạo thuật đem hỏa thuộc tính b i ê m bạo thuật cùng lôi thuộc tính lôi quang đạn dung hợp lại cùng nhau để hai loại vi lực cực lớn có thể sản xuất hàng loạt sinh quá tải dạng này lúc nổ liền sẽ sinh ra cực lớn vi năng nhưng là loại này lôi hỏa cầu bom cực kỳ nguy hiểm hai cố năng lượng nguyên tố dung hợp tỷ lệ phải vô cùng tính chuẩn tinh tế đến số lẻ về sau mấy vị tinh tế đem không mới có thể làm được nếu như ở trong này sơ ý một chút không có khống chế tốt năng lượng ở lòng bàn tay nổ tung chẳng những dạng ca bản nhân sẽ bị nổ tan thành mấy khói toàn bộ phòng khách cũng đều sẽ bị nổ thành một b ị cũng chỉ có dạng ca dạng này tên điên cùng thiên tài thể cộng đồng dám làm dạng này thử nghiệm tiểu dạng tại một kiếm nam sư tỷ nơi đó bế quan một trận về sau tựa hồ đối với năng lượng nguyên tố đem khống lực so trước tiên lợi hại hơn ngưng tụ áp xúc như thế một đoàn uy năng cường đại lôi hỏa cầu bom ở đây trừ ta ra thế mà không ai có thể phát giác được đi ra nô、no. bất quá tiểu dạng vì cái gì ở trong này áp sức ngưng tụ lôi hỏa cầu đâu hạ tịch giao trong lòng không hiểu dưới mắt nơi này lại không có chiến đấu cũng không có địch nhân a ra ca ánh mắt trầm tĩnh ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn qua phía dưới rác đấu trường t r ư ơ n g bảy trăm lật bàn t r ư ơ n g bảy trăm lật bàn trên rác đấu trường a xua cùng v i ê m tộc chiến sĩ hĩnh mặt đối mặt mà đứng hai phe khi thế đã rất mạnh như vậy người chủ trì cầm ống nói lên đang chuẩn bị một phen lời kịch đối với hai vị chiến sĩ tiến hành một phen giới thiệu kéo kéo một phát người xem áp chú hĩnh lạnh lùng tốt không muốn lời vô í trực tiếp bắt đầu đi a xua gật đầu chính hợp ý ta vê anh hĩnh buộc phát hồ n lực đối diện phong tới a xua một quyền đánh về phía mặt của hắn thâm lam hệ thống đo lường đến đ ố i chiến mục tiêu chủng tộc vì viêm tộc đơn vị thâm lam hệ thống tự thích ứng ghen hệ thống vũ khí đã tăng thêm hoàn tất thâm lam hệ thống trang bị của ngươi cùng vũ khí đem tự thích ứng điều chỉnh thử tiến vào thích hợp nhất ứng đối viêm tộc chiến sĩ hình thức gà x ù a nâng lên máy móc xong quyền làm ra phòng ngự tư thế máy móc quyền sáo nội bộ linh kiện răng rắc răng rắc kịch liệt xoay tròn mặt ngoài nạ nổ khoa học kỹ thuật hoa văn hiển hiện ánh sáng ngạc hình thành một đạo như cót như không năng lượng vòng bảo hộ vê n h người chủ nhìn thấy hai người đã đánh người chủ trì cũng chỉ đành hầm ngực rời sân miễn cho gặp tác động đến vũ giai hồn kỹ l ử a dẫn n g ú trời t hình bên ngoài thân hỏa diễm thiêu đốt đến từ từ c h à n đầy hắn vung vẩy lên một cái tay k h á c hỏa diễm trường kích hướng phía dưới n ặ n b ổ nhưng ạt x u a nâng lên xong quyền chặn lại máy móc quyền sáo mặt ngoài lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt hiện hiện một cái tinh vi khoa học kỹ thuật hoa văn trường kích một kích đánh xuống lúc đầu lôi cuốn vô cùng hung mánh mạnh mẽ hỏa diễm năng lượng nhưng mà tại công kích trung đích trong n á y mắt tất cả hỏa diễm năng lượng lại p h ả n phất bị cái tia máy móc q u y ề n sáo bên trên lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng n h ạ t khoa học kỹ thuật hoa văn chỗ càn quét tiêu tán trong nháy mắt liền hóa thành hư vô thật giống như hung manh hừng hực biển lửa gạo t h é t mà đến lại đột nhiên đụng tới có hai bức tường nháy mắt liền t ạ n biến làm sao có thể khiến con người có r ụ t lại trước đó hắn nhìn qua à xua ở mấy trận chiến đấu mỗi một trận hắn đều cảm giác à xua thắng rất miết cưỡng nhưng cuối cùng chính là có thể thắng à xua động tác rõ ràng cũng không nhanh tốc độ của hắn chỉ có thể nói so phổ thông bạn tượng cảnh nhất dai mạnh hơn một chút nhiều lắm cũng chính là nhị giai phương diện lực lượng liền càng không cần nhiều lời h i n h rõ ràng có thể cảm giác được rõ ràng ạ sùa lực lượng cũng không mạnh đối với một cái tu la cảnh đến nói phảng phất một ngón tay liền có thể để hắn nằm xuống nhưng là chỉ có cùng hắn đối chiến thời điểm tài năng thiết thực cảm giác được trước mắt cái này dạ ra chiến sĩ quỷ dị hắn hồn lực công kích liền phảng phất đánh vào một mặt nhìn không thấy trên b á c h tường tại c h ạ m đến ạ sùa trước đó liền bị bức tường kia cho làm hao mòn hầu như không còn ta liền hết lần này tới lần khác không tin tả k h i n cắn răng hắn lại kéo dài khoảng cách sử dụng công kích từ xa lục giai n g ồ kỹ hỏa diếm đàn sói một đầu một đầu hỏa d i ễ m ác lang lao vụt mà ra a xua dựng lên s o n g quyền b ộ c phát ra tầm chắn năng lượng ngọn lửa kia đàn sói thật giống như thật đâm vào có hai vết tưởng bổ nhào vào a xùa bên người liền lập tức tiêu tán tại sao có thể như vậy lang nhân tộc phẹn dở tự lẩm bẩm tu la cảnh cường giả tối đỉnh công kích thế mà lại đối với một cái vạn tượng cảnh sơ kỳ nhân loại siêu phảm giả hoàn toàn vô hiệu diệp băng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia a xùa hai điện thoại giới quyền sáo phòng ngự lúc mặt ngoài hiện hiện nạ nổ sân phủ a thì ra là thế diệp băng nết môi cười cười thắng bại đã phân người chơi trong không gian mười hai tên trong người chơi trừ dạ ca cùng diệp băng bên ngoài còn lại chín tên người chơi đã mặt sám như cho dù sao bọn hắn đã chú định thua trận đánh cược chỉ còn lại viêm tộc hỏa tiêu một mặt âm trầm nắm chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ phản phất muốn ở trong yên lặng bộc phát bộ dáng mặc dù giác đấu vẫn còn đang tiến hành nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được trận này tiến trình xáo lộ cùng trước đó mấy trận cơ hồ giống nhau như lúc a x u a ngay từ đầu hoàn toàn là bị đệ lên đánh một bộ căn bản là không có cách đánh trả bộ dáng nhưng là viêm tộc chiến sĩ công kích đường này nhưng cũng không cách nào chân chính đối với hắn tạo thành trí mạng tính tổn thương d ạ ca nhìn qua đối diện chỗ ngồi hòa tiêu giống như cười mà không phải cười thời gian của ngươi không nhiều n h a lập tức liền muốn chuẩn bị cùng ngươi mười vê đốt điểm tích lũy nói tạm biệt hòa tiêu viêm tộc trong bao xương hòa tiêu trong mắt đốt kiểm chế hòa diễm nặng nề mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía dưới giác đấu trường chớ đắc ý quá sớm và anh hòa tiêu con ngươi bỗng nhiên nổi lên h ư n g quang bộ phát thánh lâm cảnh cường giả h ư n g lực trong bao xương bên cạnh viêm tộc quốc vương đều bị giật này mình không biết hắn muốn làm gì lớn đại tướng quân ngươi ngươi muốn làm gì đây chính là nghiêm trọng làm trái phong hội qta u y ắ c hòa tiêu hoàn toàn không để ý đến quốc vương hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên giác đấu trường a xua hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên giác đấu trường a xua đang chuẩn bị đối với viêm tộc chiến sĩ tiến hành phản kích đột nhiên cảm giác được hạ thân của mình động đậy không được hắn cúi đầu xem xét giác đấu trường mặt đất không biết khi nào biến thành nguyên một phiến cho tàn dung nham hòa viêm dung nham thuận hai chân của hắn leo lên thân thể của hắn chân đẹp chân giáp nhẹ mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt nạ nổ sơn phủ ánh sáng nhạt hấp thu một bộ phận v i ê t ộ hồn kỹ năng lượng nhưng là hiển nhiên hấp thu năng lượng không đủ để hoàn toàn thay thế rơi loại công kích này t h á n h lâm cảnh định phong cường giả a sùa giật mình trên người hắn cái này ghen vũ khí trang bị tối đa cũng, cũng chỉ có thể vượt qua một cái lớn đẳng cấp đối địch mà thôi lại cao lời nói liền không có biện pháp làm được hoàn toàn tiêu trừ. nhưng loại công kích này rõ ràng không đến từ trước mắt viêm tộc chiến sĩ có người ở đây bên ngoài đối với hắn tiến hành công kích trên thực tế tại viêm tộc đại tướng quân hỏa tiêu buộc phát hồn lực ngay lập tức giáp đấu trường vạn tộc các đại lão liền cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ cảm thấy được đông phương long tộc tây phương long tộc ác ma tứ đại ma quân ma quỷ quỷ đế, loại t h ê n sứ n ữ v ư ơ n g t o à n bộ đều n g a y lập p tức h á t tình trạng. hiện n g Có ư ờ i quái n h tránh i tài. ễ u n đ ư ờ g t h ầ ngao n n h lại, còn không phải còn cái không gì cao mình nhiễu, coi như muốn lợi, làm m nhiễu, như gian lận, cũng gần nấp quái coi được ộ t c h ú t à. đ ô n g Long Vương ngao n t h kỳ quái viêm tộc đây là muốn làm gì làm như vậy thế nhưng là sẽ nghiêm trọng làm trái giải thi đấu quy tắc hòa tiêu ánh mắt â m hàn cho nên hắn cũng không quan tâm có phải là làm được ẩn nấp hắn muốn trực tiếp xử lý a xua chỉ cần a xua chết như vậy trận giác đấu này liền không có bên thắng làm trái giải thi đấu quy tắc cũng không quan trọng bị quan g minh liên minh sẽ quan phương trừng phạt cũng không quan trọng dù cho viêm tộc không cách nào tiến hành về sau tài nguyên lãnh địa cạnh tranh hắn cũng không quan tâm nhưng là hắn tích lũy mấy trăm năm mươi vê đốt người chơi hệ thống điểm tích lũy tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện thua trận nếu là thua trận lời nói hắn khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội hối đoái hệ thống trong thương thành thần minh cấp vũ khí chương bảy trăm linh một gấp mười chín lần áp s u ấ chương bảy trăm linh một gấp mười chín lần áp s ú ấ giác đấu trường trọng tài phương diện vũ hành thần quan hiển nhiên cũng ngay lập tức phát giác được trên trận tình huống viêm tộc đại tướng quân muốn làm gì thổ linh thần quan thanh â m lăng lệ một cái xếp hạng vẹn vẹn bốn mươi lăm chủng tộc thế mà dám can đảm phá hư vạn tộc phong hội giác đấu trường quy củ không biết sống chết nói liền chuẩn bị muốn xuất thủ ngăn cản kim linh thần quan lại đưa tay ngăn lại hắn chậm thổ linh thần quan làm sao rồi kim linh thần quan bình tĩnh nói viên tộc làm trái quy tắc đã là chú định bọn hắn khẳng định cần nhận trừng phạt nhưng là ở trước đó chúng ta không bằng liền mượn đao giết người chờ hắn giết chết cái kia dạ ra người chúng ta lại xuống trận cũng không mượn a sủa chỉ cảm thấy toàn thân phản phất rơi vào khủng bố trong địa ngục bị lửa nóng hừng bức、đứng. trên thân dạ g a hộ giáp tại mặt ngoài kịch liệt lấp lóe mấy lần nạ nổ khoa học kỹ thuật hoa văn thấp thu hết một bộ phận năng lượng về sau rốt cục bất đắc dị ảm đạm đi tại hắn đối diện viêm tộc chiến sĩ hĩnh một mặt kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì trong giác đấu trường thực lực không đủ vạn tộc khán giả cũng còn không có phát giác được sự tình dị thường bọn hắn chỉ cho là a xua nhận công kích là đến từ đối diện viêm tộc chiến sĩ hĩnh thừ đừng trách ta muốn trách liền đi quái cái kia gọi tưởng tiểu minh người chơi đi hòa tiêu ánh mắt lăng lệ đi chết đi hắn nắm ngón tay bồ lấy liền chuẩn bị trực tiếp giết chết a xua đúng vào lúc này nhân tộc phòng khách bên kia cửa sổ sắt đất pha lê đột nhiên vỡ ra vỡ nát mảnh vỡ thủy tinh giống như đầy trời h ó n g ánh đầy sao phát ra một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang trong rác đấu trường vang lên một t r à n g thốt lên lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn vài giây đồng hồ trước đó a su ở đây là làm sao rồi li sơ ảnh không hiểu cao mày lấy nàng thực lực còn không phát hiện được là có người từ một nơi bí mật gần đó d ở trò quỷ cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao lại tựa hộp như rõ ràng cái gì dạ ca đối với tình huống này hoàn toàn không ngoài ý muốn hắn liền biết viêm tộc người sẽ trực tiếp lập b ả n trong tay hắn áp xúc ngưng tụ lôi hỏa cầu bom ông ông tác hưởng đã áp x ú ố mười chín lần màu đỏ thấm hỏa cầu màu sắc đều đã sâu đến cơ hồ t h â m đen mà mỗi áp xúc một lần sen lôi dẫn v i ê m bạo thuật uy lực liền sẽ tăng gấp đôi tuyết nhi diệp tử các ngươi tránh ra cách cửa sổ s ắ t đất xa một chút dạ ca bình tĩnh nói cao thâm t i ế t lập tức rõ ràng dạ ca muốn làm gì lôi kéo diệp từ tay lập tức thối lui đến một bên dạ ca không chút do dự p h t tay cầm trong tay ngưng tụ đã lâu lôi hỏa cầu bom bắn ra、ngoài. tại r ự c chỉ trong giác đấu trường vạn tộc người xem trong thị giác bọn hắn cơ hồ là trước gặp đến màu vàng lôi điện tia chớp sau đó mới nghe được nhân tộc phòng khách pha lê tiếng nổ mà nhân tộc phòng khách pha lên nổ tung nháy mắt cơ hồ liền cách không phẩy mấy giây sau một khắc cũng chuyển tới viêm tộc người phòng khách cửa sổ sát đất tiếng nổ viêm tộc đại tướng quân hỏa tiêu trước một giây còn một mặt người lạnh chuẩn bị giết chết là xua một giây sau sắc mặt liền nháy mắt thay đổi hỏa cầu thuật phi hành quỹ tích vốn là rất chậm nhưng dạ ca phát minh áp xúc lôi hỏa cầu tốc độ lại phi hành rất nhanh nhanh đến để thánh lâm cảnh đều cơ hồ không có bất kỳ phản ứng gì thời gian áp xúc lôi hỏa cầu bom trong chớp mắt liền bay vào viêm tộc người phòng khách sau đó cơ hồ là liên tiếp hỏa tiêu nổ tung gấp mười chín lần uy lực thánh lôi dẫn viêm bạo thuật thiếp mặt nổ tung hình ảnh kia có thể nghĩ màu vàng lôi quang lấp lánh tiếp theo là màu đỏ thấm ánh lửa viêm tộc phòng khách nháy mắt bị sóng lửa chỗ hoàn toàn lướt hết đồng thời những này bên trong sóng lửa từ nội bộ hướng ra phía ngoài thả ra khủng bố màu vàng lôi bạo đồng thời bắn tung tóe ra mấy ngàn cỡ nhỏ đỏ thấm h o a đạn cái k i a màu vàng lôi điện tại nổ tung nháy mắt phát ra giống như ngàn vạn cái chim chóc cùng t ê o lên t ê o to t h a n h â m hình thành một cái khủng bố màu vàng lôi điện vòng xoáy đem bốn phía tất cả đ ồ vật toàn bộ đều hút đi vào ép thành một miệng nhất là tại phòng khách như thế trong không gian kín căn bản không chỗ có thể ẩn nấp tiếp lấy cái k i a một bộ phận kiến trúc liền toàn bộ chóc ra sụp đổ xuống tới trong rác đấu trường bởi vì hỏa tiêu nhận công kích a xua rốt cục tránh ra khỏi buộc dùng sức thở mấy khẩu khí. Toàn bộ cơ hồ tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình hù doãn ốc tưởng tiểu minh lấy làm kinh hãi cờ mờ đờ đây là xảy ra chuyện gì rồi làm sao giác đấu trường đánh lấy đánh lấy trên khán đài còn bắt đầu lẫn nhau ném lên kỹ năng đến rồi bên cạnh nam cung tu h n g u y ệ t suy từ nói vừa mới một chiêu kia ta giống như gặp qua bất quá hỏa tiêu trung v i là thánh lâm cảnh cựu giai định phong cờ giả giạ ca dù sao cũng là lạc hậu hắn hai cái lớn đẳng cấp hắn chắc lần này thánh lôi hỏa đạn trực tiếp diệt đi viêm tộc trong bao xương gần chín thành người viêm tộc một đám đại thần toàn bộ đều bị nổ chết tại chỗ chỉ có làm viêm tộc đại tướng quân h ỏ a tiêu còn có viêm tộc quốc vương sống tạm xuống tới h ỏ a tiêu khó khăn theo trong phế tích leo ra toàn thân hắn hộ giáp đều đã bị nổ nhã nhuẹn một cánh tay cũng trực tiếp biến mất cô kia hỏa diễm ngưng kết thân thể đã tàn tạ không chịu nổi có một phần ba đều đã bị khí hóa mặc dù nói viêm tộc người h ỏ a thuộc tính kháng tính rất mạnh nhưng là chỉ cần uy lực trị số đầy đủ cao cái gì kháng tính cũng không thể tính kháng tính vừa mới kia rốt cuộc là cái gì uy lực kinh khủng như thế trong nhân tộc lúc nào có dạng này cường giả rồi hòa tiêu cảm thấy không thể tin hắn thậm chí đều chưa kịp thấy rõ ràng bay vào bọn hắn phòng khách nổ tung là vật gì liền đã biến thành dạng này bá dạ ca thân ảnh ở trước mặt hắn dần hiện ra hiện từ trên cao nhìn xuống đứng trước mặt của hắn ánh mắt lãnh đ ạ m bệ nghễ nhìn qua hắn muốn ám toán ta người lá gan thật đúng là không nhỏ a hòa tiêu giờ phút này là quỳ một gối súng ở trước mặt dạ ca tư thế đột nhiên ngẩng đầu đến hòa tiêu ngươi chính là dạ ca dạ ca mỉm cười là ta hòa tiêu trong đôi mắt lên cơn giận dữ hắn không cách nào hoàn toàn xác định nam nhân trước mắt này có phải là người chơi cũng vô pháp phán định ra hỏa này cùng nhân tộc kia người chơi tưởng tiểu minh đến cùng có cái gì cụ thể liên quan nhưng hắn hiện tại có thể xác định vừa mới cái kia một phát thánh lôi hỏa bom là hắn bước ra a hỏa tiêu đột nhiên nổi lên nâng lên hắn còn x u ấ t lại cánh tay phải muốn giết chết nam nhân ở trước mắt bá bá bá chỉ thấy năm vị người mặc áo b à o đen mang theo các loại mặt nạ thân ảnh lấp loe xuất hiện g i a ca đứng tại chỗ không nhúc đích đứng chắc tay thần sắc b ệ nghệ vẫn như cũ mà hỏa tiêu đã bị năm cái áo bảo đen người đeo mặt nạ gắt gao khống chế lại chương bảy trăm linh hai dù sao đều như vậy dạ ca đứng tại chỗ không n ú c đích đứng chắc tay thần sắc bệ nghệ vẫn như cũ mà hỏa tiêu tại nổi lên trong nháy mắt hắn còn x u ấ t lại đầu kia cánh tay phải bị vợ di ẻn vùng r a máu roi c u â n lấy tinh minh long xuất hiện ở sau lưng của hỏa tiêu con kia ác ma long c h ả o đại thủ từ phía sau lưng bắt lấy đầu của hắn móng đốt sắc bén cơ hồ rơi vào viêm tộc đại tướng quân cái kia r u n g nham ra thịt bên trong dương nghĩ cùng xích chu hai người xuất hiện tại hai bên một cái tay cầm ảnh nguyệt lưới đ a o gác ở cổ của hắn một cái tay cầm con ly nuôi kiếm chống đỡ tại bộ ngực của hắn lao pháp sư cản ở trước người của dạc hai đạo dị thứ nguyên khe hở cắt ra không gian trực tiếp đem hắn nửa người dưới xuyên qua đương nhiên giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều mang mặt nạ mặc rộng lớn mũ trùm áo bào đen cho nên không ai có thể thấy rõ bọn hắn tướng m ạ o mấy người này thế mà toàn bộ đều là thánh lâm cảnh cường giả ác ma tộc phong khách cổ tà ma quân cảm thấy được mấy cái kia áo bào đen người đeo mặt nạ thực lực cảm thấy mười phần kinh ngạc không phải nói trong nhân tộc đã không có thánh lâm cảnh cường giả sao Giả ca mấy cái này thủ hạ là từ lâu xuất hiện cái này chỉ sợ còn không phải trọng yếu nhất hấp nhập nặng nề mà nói các ngươi không có chú ý tới sao cái kia dạ ca cấp bậc của hắn đã đạt tới tu la cảnh đệ cựu giai đoạn minh hồn con người đột nhiên co lại lại còn thật sự là cái này sao có thể giờ phút này dạ ca đứng ỏ trên giác đấu trường hoàn toàn không có che giấu thực lực của hắn đẳng cấp tu la cảnh đỉnh phong hồn khí c u ố n quanh ở trên người hắn t r i ể n lộ không bỏ sót minh hồn hồi trước rõ ràng mới được đến tình báo dạ ca thực lực mới vừa vẫn đạt tới tu la cảnh giai đoạn thứ ba mà thôi vi cơ thần sắc cũng là ngốc trệ một hồi lâu đối với mấy cái kia thánh lâm cảnh áo bảo đen người đeo mặt nạ nàng ngược lại là cũng không làm sao ngoài ý mớn trước đó nàng mang u nhận m a gốc huyết sát mấy vị ma tộc chiến tướng tiến về dạ gia nhưng ba vị ma tộc tướng quân toàn bộ bị giết chết nàng l i ề n đại khái đoán được bên trong dạ gia trừ dạ tuyển lao đầu t ử kia bên ngoài tuyệt đối còn có thánh lâm cảnh trở lên cường đại siêu phẩm dạ nhưng là dạ ca đẳng cấp này tăng lên tốc độ không khỏi cũng có chút quá không hợp t ố i thường trên khán đài đến từ vạn tộc bản đồ các nơi dị tộc nhân còn có nhân tộc người xem lúc này cũng đều nghị luận ở mỹ hướng về phía dạ ca chỉ trỏ thanh â m viên nào không ngừng cái kia chính là gần nhất danh tiếng rất được nhân tộc ma hóa g e n người đột biến gia tộc dạ gia thiếu chủ dạ ca nghe nói thiếu niên này là dạ gia ngàn năm qua thiên phú tốt nhất một cái thậm chí khả năng đều muốn vượt qua lúc trước dạ gia lao tổ ha ha đi tới kinh đô nhiều ngày như vậy nhưng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này a i đổ ma hóa gia tộc thiếu chủ trên mạng không phải nói hắn b ẹ n b ẹ n chỉ có mười tám mười chín tuổi sao thế mà là tu la cảnh đình phong đẳng cấp t mười tám mười chín tuổi liền đạt tới tu la cảnh đình phong thiên phú này đừng nói là dạ gia ngàn năm tốt nhất một cái chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ vạn tộc bản đồ đều là siêu cấp quái vật cấp bậc tồn tại a mà lại hắn làm sao lại có nhiều như vậy thánh lâm cảnh thủ hạng không phải nói nhân tộc một vị duy nhất thánh lâm cảnh cường giả đã tại mấy năm trước chết mất sao các ngươi cảm thấy được không có mấy cái kia thánh lâm cảnh cường giả bên trong chỉ có trên cả người năng lượng khí tức là nhân loại hồ n khí cái khác mấy cái thả ra đều là dị tộc nhân chiến đấu năng lượng dạ ra là thâm lam hệ thống người sáng lập một trong cùng ám h ắ c thành hợp tác kiếm được nhiều tiền như vậy có tiền thu mua đến một chút vạn tộc cường giả vì hắn bán mạng cũng rất bình thường có nhiều như vậy thánh lâm cảnh cao thủ nhìn như vậy hiện tại nhân tộc thực lực chân chính hẳn là tối thiểu có thể sắp xếp hơn vạn tộc trước bảy mươi a chơi ạ ta muốn đi đầu nhập dạ ra nói không chừng còn có thể tại dạ ca bên người đại nhân hôn cái b ộ s ủ n g đương đương dẹp đi đi ngươi cái đáng chết yêu tinh dạ ca đại nhân mắt m ù có thể coi trọng ngươi em mỹ lì hạ công chúa cũng nghe tới những âm thanh này b ộ s ủ n g nàng nghĩ đến cái gì gương mặt hơi đỏ lên vô ý thức sờ sờ chính mình bụng tề phía dưới bộ vị cái chỗ kia còn có dạ ca lưu lại một cái màu đỏ khế ước cấn ký đâu dạ kiêu cùng chu ngữ tình cũng ngồi tại trên khán đài nghe tới những nghị luận này thanh â m dạ kiêu sạ mặt lại che mặt thẳng lắc đầu mẹ nó ta rõ ràng vừa mới nhắc nhở qua hắn đừng quá mức tiêu căng miễn cho dẫn tới quá nhiều vạn tộc hồn đế đại lao chú ý kết quả t i ể u tử này thật sự là một chút cũng không có nghe l ọ t ta này nha ta cảm thấy đây không phải rất tốt mà chủ ngữ tình một mặt lạc quan cười nhẹ nhàng ở bên cạnh nói dù sao đều đã dặn này muốn không chúng ta đến thành lập một cái tiểu d ạ phan hâm mộ hội tiếp ứng đi nói nàng không biết từ nơi nào cầm ra hai con phát sáng tiếp ứng bổng ở trong tay lung lay dạc yêu linh yêu tộc phong khách ừ tô diễm linh khép cười một tiếng gia hòa này thật đúng là có thể làm náo động a đông phương long tộc phong khách đường thần ngao thịnh biểu lộ trầm tính nói ta nhớ được cái này dạ ca lao sư cùng tiểu công chúa trước kia nhân loại kia lao sư có phải là cùng một người hay không đúng đương thân nói chính là cùng là một người nhân tộc chiến tranh học viện la mịch là dạng này ngao thịnh trầm âm t h a n h hỏa tiêu bị sau l ư n g tinh minh long đẻ xuống đầu thô bạo đẻ xuống đất vì d ạ p xuống dạ ca trước mặt dạ ca go go n g ó n tay cho đuổi t ố t ngươi có gì ngôn gì muốn nói sao hỏa tiêu trong con mắt rốt cục hiện ra một tia h o à n g hốt ngươi ngươi không thể giết ta dạ ca cười cười vì cái gì chỉ bằng ngươi là người chơi hỏa tiêu s ữ n g sở lập tức lập tức rõ ràng nặng nề mà nói nguyên lai ngươi chính là tưởng tiểu minh dạ ca đoán đúng đáng tiếc ban thưởng chính là ngươi phải chết nói trong tay hắn quan g hoa l ó e lên một thanh võ sĩ đao xuất hiện ở trong tay của hắn cái đó là quỷ thí chi nhận thôn mộc t r ừ n g to mắt đột nhiên đứng lên là đệ đệ hắn vũ khí thôn chính chết quả nhiên cùng dạ ca có quan hệ ông dạ ca huy động võ sĩ đao liền muốn chém xuống hỏa tiêu lâu lâu thái đao ở trước mặt hỏa tiêu vẹn vẹn chỉ có không đến một tấc địa phương n ừ n g lại cũng không phải là dạ ca muốn dừng lại mà là lực lượng nào đó ép buộc hắn dừng lại dừng tay một cái như kim loại không chân thực lại phản g phất đến từ thiên ngoại thanh â m chuyển đến kim linh thần quan mục linh thần quan hỏa linh thần quan thủy ổ linh thần quan, h t linh thần quan đồng thời xuất hiện tại dạ ca bên người dạ ca tay cầm quỷ thí chi nhận thủ đoạn cũng bị kim linh thần quan bắt lấy mà thủy linh thần quan cùng hỏa linh thần quan thì phân biệt bắt lấy hai bên của hắn bà vai chương bảy trăm linh ba cùng các người trò chơi thật vui sướng chương bảy trăm linh ba cùng các n g ư ơ i trò chơi thật vui sướng là ngũ hành thần quan thế mà liền ngũ hành thần quan đều kinh động a cái này cũng không có cách nào đây là lần thứ nhất vạn tộc phong hội có người dám dạng này náo sự à. trên khán đài vạn tộc mọi người nói như thế dạ i ê u hai tay vẫn ôm trước ngực thần s á c hơi trở nên có chút nghiêm trọng dạ c a thiên sinh kim linh thần quan cái kia không có gì cảm xúc có ngóng kim loại âm theo hắn cái kia rộng lớn thần quan b ả o bên trong chuyển tới ngươi cũng đã biết nơi này chính là vạn tộc phong hội giác đấu sân thi đấu tại thi đấu giác đấu trong lúc đó trừ trọng tài cùng tuyển thủ bất luận cái gì người không liên quan bất đắc dĩ xâm nhập sân bãi đây là quý củ mỗi một giới vạn tộc phong hội phân phối vạn tộc tài nguyên địa bàn đều là thần ăn bài ngươi đây là muốn xem thường vĩ đại thượng thần định ra vạn tộc pháp tắc ca ra ca khép lời một tiếng vạn tộc pháp tắc ngươi sẽ không cho là ta không hiểu sao vạn tộc phong hội trong pháp tắc cũng có quy định nếu có người dám can đảm tại thi đấu giác đấu trong lúc đó gian lận ở đây bên ngoài đối với trên trận tuyển thủ tiến hành bánh nhiễu bất luận kẻ nào phát hiện đều có quyền xuất thủ đem hắn tại chỗ sử tử với mấy vị này viêm tộc đại tướng quân ở đây bên ngoài đối với chúng ta d i ra chiến sĩ xuất thủ rõ ràng còn là chạy đem thủ hạ của ta giết chết mục đ í đến mà các ngươi mấy vị này dám sát thần quân lại thờ ơ thế nào liền ta cái này tu la cảnh đ ỉ n h phong thực lực siêu phạm giả đều cảm thấy được sự tình các ngươi không cần nói các ngươi không có phát hiện nha kim linh thần q u a n đột nhiên không nói gì trong giác đấu trường lập tức xôn xao không ít người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là chuyện như thế ta liền nói vừa mới cái kia ạt xô nhận công kích thế nào thấy không giống như là tu la cảnh công kích nguyên lai là viêm tộc người muốn bên ngoài sân gian lận a trách không được dạng ca đại nhân trực tiếp xuất thủ ta nói sao làm sao đột nhiên như vậy dạng ca nhìn qua kim linh thần q u a n giống như cười mà không phải cười nếu như các ngươi thật muốn quản lấy các ngươi mấy vị cấp mười một thần quan thực lực vị này viêm tộc đại tướng quân đang xuất thủ gian lận ngay lập tức liền sẽ biến thành một cỗ thi thể còn cần đến ta đến độc thủ ta đây không phải nhìn các ngươi rõ ràng là đang giả chết làm như không nhìn thấy mới chỉ tốt tự mình hạ tràng đ â u nha ra t i ề u im lặng khá lắm tiểu tử thúi này nói chuyện thật là trực tiếp a đây chính là ngũ hành thần quan phàm giới bên trong cao giai nhất thần quan chúng thần tại phàm giới sứ giả thực lực tạm thời không bằng người ta ngươi cũng không biết chuyển điểm đừng đắc tội với người sao lao tử trước tiên là dạy thế nào ngươi nha thật giống như ta nói chuyện cũng cho tới bây giờ không có huyện chuyển qua cái kia không có chuyện kim linh thần quan trầm mặc hồi lâu trong giác đấu trường người xem tiếng nghị luận càng nhiều g i a ca tiên sinh xin ngươi đừng hiểu lầm kim linh thần quan nói chúng ta đương nhiên là sẽ công bằng nghiêm trị người ăn gian vừa mới chỉ là vừa vặn t ư ợ n g thần đối với chúng ta t r u y ề n lại thần âm chúng ta ngay tại trong thế giới tinh thần dùng sức lắng nghe bên trong trùng hợp bỏ lỡ mà thôi da ca có chút dơ lên k h o miệng là dạng này a đương nhiên kim linh thần quan chúng ta là thần minh trung thành nhất sứ đồ đối đ ã i b ạ n tộc bất luận cái gì nhất tộc đều là công bình nhất cho nên nói hắn tay giơ lên đối với viêm tộc đại tướng quân rất tùy ý một chỉ viêm tộc đại tướng quân hỏa tiêu toàn thân nổi lên thần thanh thanh quang cái tia dung nham nguyên tố hỏa d i ễ m thân thể xuất hiện vô số đạo giống như mạng nhạy vết nước cấp t ố c h u y ế t tán đến toàn thân thanh quang theo những cái kia vết nước bên trong nở rộ mà ra h ỏ a tiêu con ngươi trường lớn tựa hồ dự liệu được cái gì đáng tiếc hắn liền cuối cùng một tiếng hét thảm đều không có cơ hội phát ra và anh nguyên tố thân thể tại chỗ nổ tung những cái kia t h i ê u đốt hỏa d i ễ m bị thành quang trực tiếp t ị n h hóa triệt để tan biến tại trong không khí kim linh thần quan bình tĩnh tiếp tục nói cho nên cũng xin ngươi đừng nói lung tung tốt a dạ ca nhàn nhạt cười cười được rồi bởi vì b u ồ n tràng tranh tài viêm tộc phương diện ý đồ gian lận b u ồ n tràng tranh tài nhân tộc cả s ử t h ắ n g cùng viêm tộc phương diện mất đi năm nay vạn tộc phong hội tiếp xuống tất cả tranh đoạt lãnh địa tài nguyên phụ thuộc chủng tộc quyền lực trước đó chỗ thắng được lãnh địa cũng đem toàn bộ trả lại lần nữa tiến hành phân phối người chủ trì cẩm mịp dô lớn tiếng tuyên bố bổn tràng giác đấu kết quả người chơi trong không gian mười hai chỗ ngồi giờ phút này đã không một cái thiên đạo hệ thống nhắc nhở người chơi viêm tộc hỏa tiêu nhân vật đã tử vong đem theo thế giới này người chơi trong danh sách xóa tên bùn trang người chơi hố động đánh t ư ợ c người chơi tưởng tiểu minh thắng chúc mừng người chơi nhân tộc tưởng tiểu minh hệ thống hối đoái thương thành điểm tích lũy năm không không không chúc mừng người chơi đoạ lạc thiên sứ tộc di băng hệ thống hối đ o i thương thành điểm tích lũy hai không không không không dạ ca nhìn xem trước mắt bảng hệ thống nhắc nhở quay đầu nhìn một chút chết đối diện vị trí di băng ai nhà coi như không tệ chẳng hề làm gì liền trắng kiếm được hai mươi vê ú t điểm tích lũy đâu d i ệ p băng cười nhẹ nhàng nhìn một chút giạ ca giạ ca cười khẽ một chút a còn lại chín vị người chơi tâm tình rõ ràng đều phá lệ nặng nề nhất là cùng chú một trăm phẩy không không không mấy cái kia mà trong đó mấy vị không cùng chú vẹn vẹn chỉ là áp mấy ngàn tùy tiện tham dự một chút mấy cái người chơi lúc này đều là nhẹ nhàng thở ra mặc dù trắng thua thiệt mấy ngàn điểm tích lũy cũng rất đau lòng nhưng so với thua một trăm phẩy không không bọn hắn cũng coi là tốt lần này người chơi hỗ động đánh cửa sắp kết thúc phòng khách sắp giải tán giạ ca cùng các ngươi trò chơi thật vui sướng dưới sự chờ mong một lần lại cùng các ngươi kết nối cùng nhau chơi đùa a di băng ừ ba người chơi khác trong giác đấu trường một đám nhân viên công tác đ ộ i vàng chạy vào bắt đầu thanh lý sân bãi dạ ca vừa mới cái kia một phát thánh lôi hòa bom trực tiếp đem viêm tộc phòng khách toàn bộ n ổ nát giác đấu trường hai tầng bị nổ ra một cái cự đại lỗ thủng đất đá cắt cho toàn bộ đều đổ sụp đổ vào trong sân đương nhiên đây là dạ ca k h ô n g chế nổ tung tác động đến p h ạ vi vẹn vẹn đem vi lực nổ tung áp s ú c tại một cái rất nhỏ trong không gian nếu không áp xúc gấp mười chín lần thánh lôi hòa bom hoàn toàn đầy đủ đem toàn bộ lòng xào g á c đấu trường đều hoàn toàn nổ thành đất bằng a xua một mặt mẫu bức đứng tại chỗ nghĩ thầm cái này liền thắng rồi dạ ca theo bên cạnh hắn trải qua vô vô bờ vai của hắn đi thôi nên rời c h ợ làm không sai nói xong liền phối hợp hướng nhân tộc phòng khách đi đến n h a a xua lấy lại tinh thần cũng liền bận bịu đổi theo dạ ca đại nhân bước chân v ũ hành thần quan đứng ở trên đ à i cao thần quan b à o bay phần phật theo gió lạnh lùng nhìn qua dạ ca bọn người bóng lưng cái này ma hóa nhân tiểu t ử xem ra tuyệt đối là phạm giới một cái h ỏ a lớn kim linh thần quan nặng nề nói thượng thần chú ý dạ ra quả nhiên là có nguyên nhân chương bảy trăm linh bốn giảm 20 chiếc khấu v ẽ t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn giảm 20 chiếc khấu v ẽ trên đường trở về giá ca thư thư phục phục nằm tại long anh nữ đến rồng trong t i ệ u thành thơi thành thơi nhìn xem trước mặt bảng hệ thống xem hệ thống hối đoái thương thành chúc mừng người chơi giả ca trở thành hố động nhiệm vụ cuối cùng người thắng trận thu hoạch được ban thưởng điểm tích lũy thương thành giảm 20 chiếc khấu v ẽ lần tiếp theo hối đoái hệ thống điểm tích lũy thương thành thần minh cấp vật phẩm lúc có thể hưởng giảm 20 ư u đãi hệ thống thương thành hối đoái điểm tích lũy số dư tám trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi giảm h a ư u đại a giá ca nghĩ nghĩ giảm h a nghe chiếc khấu không nhiều nhưng điểm tích lũy thương thành mua bán thần minh cấp vật phẩm bản thân liền giá cả đắt đỏ lúc trước hắn hối đoái hắc cám chính nghĩa đồ thần tốn hao một trăm hai mươi v đ ú t hệ thống điểm tích lũy nếu như hắn lúc trước có cái này vẽ lời nói chỉ cần tốn hao chín mươi sáu v đ ú t điểm tích lũy liền có thể hối đoái tiết kiệm xuống hai mươi b ố v đ ú t điểm tích lũy cũng là một cái con số không nhỏ coi như không tệ xem ra lần này thật sự là kiếm b ồ n vốn đang coi là hối đoái xong đồ thần bề sau còn muốn c h í ít lại hoa thời gian mười mấy năm tài năng lại tích lũy đến hối đoái cái khắc thần minh cấp vật phẩm điểm tích lũy không nghĩ tới vừa vật liền đến một đám đồng hương. cho hắn đưa một đợt lớn tay cầm 8 á m vê đốt hệ thống điểm tích lũy dạ ca n g h ĩ nghĩ quyết định còn là tạm thời không đi vận dụng nó h ồ i đoáy một thanh đồ thần tốn hao hắn 120 vê đốt lần này lại đổi tối thiểu đẳng cấp không thể so sánh đồ thần còn t h ấ p a đi h ồ i đoáy một chút xấu tổn hại thần minh vật phẩm có vẻ như cũng không có ý nghĩa gì trước tích lũy tích lũy nhìn nhìn xem về sau còn có hay không cơ hội kiếm được c à nhiều g n hệ thống điểm tích lũy sau đó lại dựa vào giảm h a ư u đãi mua một đợt lớn a dạ ca lúc này trầng âm hồi tưởng nhiệm vụ lần này lần này người chơi hỗ động nhiệm vụ bất quá cái này cũng không có nghĩa là cái thế giới này vẹn vẹn chỉ có bọn hắn mười hai tên người chơi nhiệm vụ lần này có thể tự chủ lựa chọn có tham dự hay không nghĩ đến hẳn là còn có rất nhiều người chơi lựa chọn từ bỏ tiến vào cái không gian kia nam cũng mu ngơ vì cái gì ngươi cũng sẽ xuất hiện tại tòa này rồng kiệu lên a hạ tịch giao nghi hoặc nói ta vì cái gì không thể xuất hiện ở trong này nam cung thu nguyện bữu môi tốt xấu tiểu anh anh cũng là ta trước kia kể vai chiến đấu qua đ ồ n g học có phải là tiểu anh anh long anh mà lại ta còn không có ngồi qua hoàng đế rồng k i ể u đâu nam cung thu nguyện dựng thẳng nâng lên cánh tay gián ra một thoáng thân thể lùi ra sau tại mềm mềm trâu ngồi trên nệm đúng rồi cao thâm tuyết đâu tuyết nhi nói nàng muốn lưu tại giác đấu trường làm một số việc hạ tịch giao nghiêng đầu một chút cũng không biết nàng muốn làm gì đúng rồi nam cung bu n ơ n g u y ê ngày mai có phải là cũng muốn tham dự tranh tài ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi đương nhiên là không có vấn đề còn có ta đều nói không được kêu ta nam cung bu ngơ đại ngốc dao vậy ngươi cũng không được kêu ta đại ngốc dao ngươi vốn là lại lớn lại ngốc cái k i a cũng so ngươi lại nhỏ lại khờ muốn tốt ta nơi nào khờ ta hiện tại thế nhưng là người gác đêm trong đội nữ thần có thể bao nhiêu tuổi hậu bối đều sùng bái ta đây nào giống ngươi bao lớn còn dáng ngươi tiểu dạng ta hai người thường ngày cãi nhau đấu vóc mộn ở bị xong sau t h ở phì phò trừng mắt đối phương ai cũng không để ý tới ai Dạ ca cũng đã sớm quen thuộc nhìn một chút nam cung thu n g u y ệ t hôm nay chỉ một mình ngươi đến xem tranh tài thì ngươi đ â u thì ta cũng tới b ấ t quá nàng phải bận rộn chuyện trong cụm cho nên liền đi trước nam cung thu n g u y ệ t nói không nghĩ tới viêm tộc b ê n kia hôm nay lại dám ở trên đại hội làm áng chiêu nam cung thu n g u y ệ t ánh mắt nghiêm túc lá gan của bọn hắn cũng thực tế quá lớn viêm tộc người mạnh nhất cũng chỉ chính là thánh lâm cảnh đỉnh phong m à thôi lại dám ở trong giác đấu trường nhiều như vậy vạn tộc hồn đế đại lao trước mặt công nhiên r a lợn long anh h ã gật đầu một cái ừ n điểm này ta cũng rất tò mò mặc dù bạch mộ rừng rậm đích á c đối với chúng ta rất trọng yếu dị tộc muốn chiếm lĩnh khối khu vực này cũng có thể hiểu được nhưng làm viêm tộc đại tướng quân hắn hẳn là sẽ không đần độn cho rằng lấy thực lực của hắn có thể giấu giếm được quang minh liên minh sẽ quan phương con mắt đi dạ ca sờ sờ cái mũi nghĩ thầm đó là bởi vì hỏa tiêu căn bản cũng không có muốn giấu giếm được quan phương con mắt hắn thuần t h í là bởi vì không nỡ thua trận mười vết đốt hệ thống điểm tích lũy cho nên thả rằng vì đi viêm tộc tương lai mười năm tiền đồ cũng muốn đem điểm tích lũy bảo vệ a sùa thở hát ra bất quá thánh lâm cường giả đích xác lợi hại ta vẫn là lần thứ nhất bị cường đại như vậy địch nhân công kích cảm gi may mắn dạ ca đại nhân xuất thủ cừng nam cung thu nguyện lúc này lại một mặt lòng đầy căm phẫn mà nói mà lại quan g minh liên minh sẽ cái kia năm cái t h ầ n quan rõ ràng chính là cố ý nhường năm cái cấp mười một t h ầ n quan thế mà phản ứng còn không có dạ ca một cái tu la cảnh siêu phàm giả nhanh còn cần chúng ta nhân tộc tự mình tới ra tay ngăn lại đây rõ ràng chính là muốn nhìn chúng ta nhân tộc chiến sĩ bị giết chết mà long anh lúc này nhìn về phía dạ ca nhưng là nói đến dạ ca vừa b ặ n giống đã sớm ngờ tới viêm tộc bên kia sẽ lật bàn rồi vừa mới dạ ca sử dụng một chiêu kia sen lôi dẫn viêm bảo thuật long anh là biết đến trước kia nàng tại cùng dạ ca mô phỏng chiến đấu thời điểm cũng từng bị một chiêu này đánh bại qua mặc dù nàng không biết dạ ca là lúc nào bắt đầu tích xúc năng lượng áp xúc thánh lôi hỏa bom nhưng theo cuối cùng bắn ra đi vi lực đến xem hẳn là hắn sớm đã có chuẩn bị cái nam nhân này giống như vô luận lúc nào hết thể đều là đều ở trong lòng bàn tay của hắn mà lại trải qua hôm nay một trận chiến này về sau vạn tộc hẳn là cũng không còn có thể xem thưởng nhân tộc chiến sĩ sức chiến đấu long anh nhìn qua dạ ca khoe miệng không dễ dàng phát giác có chút d ư n g lên trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo nàng nam nhân quả nhiên rất mạnh ai nha, nha dạ ca đại nhân hôm nay tự mình xuất thủ khẳng định rất vất vả yêu n g u y ệ t lúc này tiến đến dạng ca bên cạnh cặp kia mềm mại không xương nhẹ tay nhẹ đặt ở hai vai của hắn c ư ờ i quyến rũ nói để nô ra hảo h ả o cho ngươi xoa bóp xoa bóp cặp kia ngọc mềm hoa nhu tinh tế tay ngọc động tác xem ra nơi nào giống như là tại xoa bóp rõ ràng chính là đang b ư ớ t ve thậm chí ngón tay còn thỉnh t h o ả n g không quá sạch sẽ theo dạng ca bả vai quần áo chỗ cổ áo l u ồ n vào đi mấy phần vô tình hay cô ý đụng vào dạng ca xương vai xanh long anh hạ tịch dao mở to hai mắt nhịn tiểu dạ xương vai xanh liền liên năng cùng viết nhi cũng còn không có chạm qua đ lúc này ly sơ ảnh đột nhiên đứng lên rút ra t r ư ở n g kiếm chỉ vào yêu n g u y ệ t biểu l ộ nghiêm khắc nghiêm túc nói ngươi cái này yêu nữ đem ngươi tay b ẩ n theo dạ ca trên người người lớn lấy ra làm sao rồi ngươi còn nói làm sao rồi ngươi này chỗ nào là tại xoa bóp rõ ràng chính là tại thừa cơ chiếm dạ ca đại nhân t i ệ n nghi ai nói yêu n g u y ệ t cơ hồ đem nửa người đều áp vào dạ ca trên thân đây là chúng ta bị ma tộc đặc thù xoa bóp phương pháp đem ma lực quán chú trên ngón tay dùng nhu hòa lực đạo mơn trớn trên người đối phương h u ệ n ị đối với đối phương tu hành thế nhưng là có trợ giúp rất lớn á nói liệu nói v ư ợ li sơ ảnh l ệ n h lùng nói ai sẽ nghe ngươi loại chuyện hoang đường này các ngươi mị ma tộc không đều dựa vào h ú t người khác tinh hồn tăng lên chính mình hắc ám t r ù n g tộc sao ta nhìn ngươi tiếp xúc dạng ca đại nhân rõ ràng chính là tâm thuật bất chính bạch tính ý nghĩ ừ m ta trước kia có nghe anh của ta nói qua mị ma tộc một chút đặc tính các nàng mặc dù là dựa vào loại sự tình này h ú t đối phương tinh hồn tăng lên chính mình hắc ám t r ù n g tộc nhưng giống như cũng xác thực có thể giúp khác phái tu luyện liền cùng hồ yêu tộc là giống nhau li sơ ảnh xứng sở a chương bảy trăm linh năm đơn độc nói chuyện chương bảy trăm linh năm đơn độc nói chuyện có nghe hay không ly sơ ảnh đoàn trưởng yêu nguyện một bộ thụ a n u ồ n g tội nghiệp bộ dáng ta thế nhưng là dạng ca đại nhân khế ước nô tỷ lại thế nào có thể sẽ hại hắn đâu cái này ly sơ ảnh cắn môi một cái không có cách nào để anh phải bông u xuống trưởng kiếm yêu nguyện giống như cười mà không phải cười nhìn quan nàng vừa mới sơ ảnh b ì n h đoàn trưởng giống như bộ dáng rất tức giận nha để ta đoán một chút nhìn ngươi là đang tức giận cái gì a ta biết cái này sinh khí trong đó năm mươi là ngươi là đang nghĩ nô tỷ khinh n h u n ngươi sùng bái nhất dạng ca đại nhân còn có năm mươi là bởi vì ngươi đố kỵ kỳ thật ngươi cũng muốn như thế cho dạng ca đại nhân xoa bóp đúng hay không ly sơ ảnh ngốc trệ nội tâm của nàng ý nghĩ hoàn toàn bị nói trúng s ư ớ n g sở vài giây đồng hồ thời gian toàn thân cao thấp huyết dịch phản phất đều nhanh nhanh dâng lên đến n a o bộ cái này khiến ly sơ ảnh cả người mặt đều trở nên đỏ lên vô cùng giống như nướng chín tôm hùm mang hai cùng cái cổ đều n ó n g nóng thậm chí trên đầu phương đều có thể trông thấy toát ra bước lên nóng hơi sao làm sao có thể ly sơ ảnh mặt đỏ tới mang h a i thẹn quá hóa giận lắp bắp thể thốt phủ nhận ta ta đối với dạng ca đại nhân căn bản không có sừng bái chỉ là rất thuần phí ái mộ mà thôi a không, không, không, không. là chỉ có rất thuần túy sùng bái theo cho tới bây giờ đều chưa từng có cái gì lộn xộn như toan khinh nhờn dạ ca đại nhân ý nghĩ ngươi không nên đem ta nhìn thành là cùng ngươi b ẩ n t i ể u người dạ ca yêu nguyệt liếc mắt nhìn ly sơ ảnh ngươi gấp ly sơ ảnh ngươi được rồi hai ngươi chớ cái dày dạ ca bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm là hai người lúc này mới đều trung thực yên tĩnh trở lại b ạ c h tình nhìn một chút ly sơ ảnh lại nhìn một chút yêu nguyệt lộ ra một cái xem náo nhiệt rất hứng thú biểu lộ l o thầm thầm. nàng g long bộ bảo tay r ì n n h h k ô áo dài xuống nắm tay nhỏ nắm chặt nếu như các nàng không phải dạ ra người không về triều đình quản lý nàng nhất định hạ lệnh đem các nàng toàn lưu vong nàng cung thu nguyện người ở một bên nâng cầm lên yên lặng quan sát đến chúng nữ biểu lộ âm thầm cười một tiếng nghĩ thầm dạng ca gia hỏa này quả nhiên vẫn là giống như trước rất có thể hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ h à i tử thích nha ngay cả chúng ta tiểu anh anh nữ đến lúc nào vậy mà làm người gác đêm đội trưởng nam cung thu nguyện những năm này cũng không phải l ư ợ i không sức quan sát tự nhiên cũng tới đến nàng nhìn l o n g anh biểu lộ liền cơ bản có thể đ o á n được một hai nam cung thu nguyện cười hai tiếng quay đầu đi nhìn cô t i ệ u ngoài cửa sổ nhưng không biết vì cái gì nàng cảm thấy mình cười đến có chút không quá dễ chịu trong lòng luôn có loại hễ ẩm cảm giác đến hoàng gia quý tộc khách sạn trang viên d ạ ca cùng chúng nữ cùng một chỗ xuống dòng kiệu một cô viêm tộc viêm thú trên xa vừa vặn cũng ngừng tại cổng v i ê m tộc quốc vương bị người đỡ lấy từ trên xe đi xuống vừa mới dạ ca một phát thánh lôi hòa bom trực tiếp đem v i ê m tộc phòng khách chín thành người toàn nổ chết v i ê m tộc triều đình đại thần toàn quân bị diệt v i ê m tộc quốc vương vương hậu cũng tại chỗ mất mạng đại tướng quân hỏa tiêu thì bị kim linh thần quan giết chết chỉ còn lại cái này v i ê m tộc quốc vương thân chịu trọng thương miễn cưỡng nhặt về một cái mạng sống tạm xuống tới như thế tử thương tham trọng đối với viên tộc không hề nghi ngờ là một cái đà kích thật lớn không chỉ có trong tộc cường giả chết hơn phân nửa nguyên bản có cơ hội cạnh tranh quản hạt lãnh thổ cũng toàn bộ mất đi không hề nghi ngờ nguyên bản vạn tộc xếp hạng thứ bốn mươi lăm v i ê m tộc tại lần này vạn tộc phong hội về sau bọn hắn xếp hạng nhất định tối thiểu rất xuống tám mươi về sau v i ê m tộc quốc vương lúc này hiển nhiên cũng chú ý tới dạ ca bọn hắn nghiêng đ ầ u lại nghiến răng nghiến lợi phẫn hận liếc nhìn dạ ca biểu tình kia coi như hắn không có mở miệng nói chuyện dạ ca cũng có thể đọc hiểu nội tâm của hắn ý tứ hắn đang nói tiểu bị con non ngươi chờ đó cho ta thù này lao tử ghi nhớ hiện tại nơi này không thiện lắm chờ quay đầu ngươi nhìn ta báo không báo liền xong việc dạ ca sờ, sờ cái mũi ách lại đáp tội một cái cựu đĩ ta vất quá cũng không quan trọng dù sao hắn c i ể u ra đã đủ nhiều xem ra chuyện này viêm tộc bên kia hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ l i sơ ảnh thần sắc nói nghiêm túc b ạ c h tình cười cười vậy liền để bọn hắn đến thôi chúng ta d ạ n ra thực lực bây giờ còn sợ bọn hắn đã nửa tàn viêm tộc hạ tịch giao dừng một chút nói vẫn có thể không cần loạn kết thủ cũng không cần loạn kết thủ tốt coi như một cái nửa tàn viêm tộc uy hiếp không lớn nhưng bạn nhất bọn hắn cùng cái khác cùng tiểu dạng có t h ủ thế lực kết hợp lại đối phó chúng ta cũng là rất khó giải quyết nam cung thu nguyện kinh ngạc nhìn một chút nàng đại ngốc giao ngươi bây giờ lại cũng có loại này cái nhìn đại cục rồi hạ tịch giao hừ nhẹ kia chỉ bất quá là ngươi thành kiến thôi tốt xấu ta cũng là l ã n h chúa nữ nhi tốt c h ấ m liền đưa các ngươi đến nơi đây c h ấ m cũng muốn về hoàng cung nam cung ngươi ngày mai còn có tranh tài nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút bảo tồn tốt trạng thái long anh thản nhiên nói nam cung thu nguyện nhẹ gật đầu yên tâm đi được kia liền ngày mai gặp dạ ca nói liền chuẩn bị mang đám người tiến vào khách sạn trang viên c h ờ một chút long anh gọi bọn hắn lại lập tức lại ho nhẹ hai tiếng chưng t đàng hoàng lệnh nhật nói những người khác đi về nghỉ ngơi t r ư ớ đi dạ ca ngươi lại cùng chấm bên trên dòng kiệu đến một chuyến chân có việc muốn cùng ngươi đơn độc thương lượng một chút chương bảy trăm linh sáu rất được hoan nghênh cũng phiền phức chương bảy trăm linh sáu rất được hoan nghênh cũng phiền phức đơn độc nói chuyện giả ca nhữ mày nghi hoặc nói chuyện gì khu khu đương nhiên là trọng yếu chiều chính sự tình long anh thản n h ê nói n ngươi đi lên liền biết chấm chờ ngươi nói xong liền xoay người tiến vào giồng t i ệ u yêu nguyệt nhìn một chút long anh lại nhìn một chút giả ca lộ ra một cái hiểu rõ vẻ suy tư giả ca nhú bay đành phải quay đầu hướng đám người nói vậy các ngươi đi lên t r ư đi hạ tịch giao mắt ông ông nhìn qua g i ca tiểu dạng dạ ca đưa thay sờ sờ đầu của nàng ngoan hạ tịch dao ừ m chúng nữ rời đi dạ ca đơn độc bên trên rồng t i ợ u tiến rồng trong t i ợ u một cái thân thể mềm mại liền nhào vào trong ngực của hắn gắt gao ôm lấy hắn dạ ca dợ khóc dợ cười đây chính là rất trọng yếu triều chính đại sự đương nhiên long anh khuôn mặt t r ô n ở trước ngực của hắn hai tay vây quanh eo của hắn ôm rất c ă n g mà lại là hạng nhất triều chính đại sự trọng yếu nhất triều chính đại sự hạng nhất triều chính đại sự dạ ca nói long anh chầm rãi ngầm đầu xóng mắt n u hòa nhìn qua hắn cho nhân tộc đế quốc lưu lại tương lai hoàng tự chẳng lẽ không tính hạng nhất triều chính đại sự dạ ca không phải vậy h ạ chờ một chút nơi này còn là khách sạn cửa trang biên bên ngoài vạn tộc khách quý lui tới không sao d ò n g t i ệ u cách đâm rất tốt dày bọ đến đêm khuya dạ ca trở lại gian phòng của mình cả người hiện hình chữ đ ạ i co quắp nằm ở trên giường nửa ngày không đúc đ í c h ai quả nhiên vẫn là dao dao đỡ lo nhất một cái sờ đầu một cái liền có thể thỏa mãn thật tốt nghỉ ngơi một trận xoay người rời giường dạ ca t u y ế t nhi người ở đâu đâu về khách sạn sao dạ ca thông qua hệ thống gửi đi đi một cái tin tức biểu đạt một chút quan tâm cao thâm tuyết còn không có cao thâm tuyết ta cùng tiểu lê còn có dáng tuyết tại kinh đô xung quanh tiến hành dị thứ nguyên không gian kiểm tra công việc dạ ca dị thứ nguyên không gian kiểm tra cao thâm tuyết lần trước đoạn thiên sứ bầu trời mẫu hạng bay vào chúng ta nhân tộc lĩnh vực đo lường đến biến mất đã cơ bản có thể xác định các nàng là tránh tại nam cảnh tòa nào đó thành thị trên không dị không gian bên trong cao thâm tuyết ta hiện tại đã cơ bản có thể khóa chặt vị trí bất quá ta còn muốn kiểm tra một chút kinh đô trên không p ụ cận dị thứ nguyên không gian tình huống đồng thời nếu như về sau có dị tộc người ở trong này thiết hạ không gian truyền tống trận pháp đánh dấu chúng ta cũng có thể ngay lập tức điều tra đến dạ ca tốt vậy ta p h ả i lao pháp sư đi hiệp trợ các ngươi cao thâm tuyết ân có không gian hệ pháp sư hỗ trợ cái kia không còn gì tốt hơn dạ ca không nên quá mệt mỏi ôm một cái cao thâm tuyết sờ đầu một cái cao thâm tuyết chỉ cần sau này trở về có thể được đến tiểu dạ an ủi liền sẽ không mệt mỏi dạ ca kết thúc nói chuyện p i ế m dạ ca cũng cho vũ lê tư phát một cái thăm hỏi tin tức chú đánh một cái đầu thủy đại sư dạ ca tiểu lê n g ư ơ i ở đâu đâu về khách sạn sao vũ lê còn không có đâu ta hiện tại cùng tuyết nhi cùng giáng tuyết cùng một chỗ ở bên ngoài công tác giạ ca về sớm một chút nghỉ ngơi đừng quá mệt mỏi vũ lê ừ ca ca cũng cho tuyết nhi tỉ tỉ phát một cái quan tâm một cái đi giạ ca bóp mặt cái này còn cần ngươi nói vũ lê đỏ mặt đỏ mặt giạ ca hệ thống chuyển khoản mười triệu tộc k i n tệ phụ chú cho ta đáng yêu nhất nhỏ vũ lê tiền tăng ca vũ lê kinh à, ca ca cái này quá nhiều giạ ca cầm không phải đánh cái mông vũ lê lại một lần nữa đóng lại nói chuyện phiếm giao diện dạ ca lại mở ra chưa đọc tin tức giao diện long anh đã ngủ chưa long anh khách sạn ngủ được quen thuộc sao muốn công ta tại hoàng cung an bài cho ngươi một căn phòng dạ ca dùn cái mông nghĩ cũng biết ngươi chỉ làm cho ta an bài nữ đế ngủ phòng đi hạ tịch giao tiểu dạng ngươi trở về rồi sao lo âu an lăng nguyện chào hỏi nhà tiểu sư đệ của ta đang làm gì đâu tiêu n g ngươi đã ngủ chưa lãnh n g u y t ngưng tiểu tặc ngươi cái kia liên quan tới ngươi trước đó nói kia cái gì thương long thất túc trí lực đến cùng hẳn là tu luyện thế nào à ly sơ ảnh ấ y n ấ y xin lỗi túi đầu dạ ca đại nhân sự tình hôm nay thực tế là thật có lỗi mời ngài tuyệt đối không được suy nghĩ nhiều không muốn nghe yêu nữ kia nói hiễu nói vượt hy vọng sẽ không cho ngài mang đến bối rối bạch tình hắc hắc dạ ca đại nhân nói cho ngươi cái bí mật nhỏ à sơ ảnh nàng thầm mến ái mộ ngươi thật lâu khúc khúc dạ ca gần nhất ngươi còn tốt chứ ta rất nhớ ngươi ba ba gần nhất cũng muốn đi kinh đô ta có thể đi kinh đô tìm người chơi sao nam cũng như tại liên quan tới ngày mai tranh tài xuất chiến danh sách ngươi có ý kiến gì không hình ảnh viêm cơ giáng tuyết hình ảnh hình ảnh hình ảnh phụ thân đại nhân kinh đô ăn ngon thật sự là quá nhiều á da ca vớt vớt mi tâm của mình xem ra rất được hoan nghênh cũng là chuyện phiền p h ả i a nhiều như vậy thanh bạch bằng hữu thật sự là không biết hẳn là đối phó thế nào lại nói cái này viêm cơ liền phát một đống im lặng tuyệt đối cho ta là ý gì để ta nói thôi da ca cũng cho nàng về một cái những người khác da ca cũng nhắc nhất, nhất cho hồi phục đúng rồi da ca trợt nhớ tới người đến hắn lào dân mạng tên kia làm sao gần nhất một điểm thanh âm đều không có da ca nhắm mắt lại chìm vào trong ý thức đoàn kia thánh hồn hỏa diễm vẫn ở trong ý thức của hắn chậm rãi thiêu lên da ca uy uy uy có hay không tại ngươi chọc chọc thánh hồn cũng hướng tô diễm linh ném đi một cái buồn cười biểu lộ bao nhưng mà thánh hồn bên kia không phản ứng chút nào kỳ quái da ca không hiểu g i a hỏa này làm sao gần nhất mất liên lạc rồi linh yêu tộc hẳn là cũng đi tới kinh đô tham gia vạn tộc phong hội mới đúng ông lúc này da ca tinh thần lực đột nhiên vang lên di động、ừ. dạ ca hít mắt t h ầ n s á c nháy mắt trở nên nghiêm túc lên hắn thông qua tinh thần lực cảm thấy được có người đang đến gần gian phòng của hắn không phải nhân loại là dị tục nhân mà lại số lượng còn thật nhiều một cái thánh lâm cảnh đ ỉ n h phòng một cái thánh lâm cảnh nhị giai còn có sáu cái thiên khải cảnh chiến sĩ t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy đến cảm tạ ngươi t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy đến cảm tạ ngươi cộc cộc cộc một thân ảnh đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái gõ cửa người là một vị toàn thân tiêu đốt lên màu xanh đậm dung n h a n hòa diễm toàn thân bị sắt thép kim loại bao khỏa viêm tục người thấy gõ cửa nửa ngày không có phản ứng lam diễm v i ê m tộc tướng lĩnh q u a y đầu thấp giọng nói vậy hạ không có động tĩnh viêm tộc quốc vương nhữ mày không ai chúng ta không phải nhìn xem hắn trở lại khách sạn sao bên cạnh một cái khác viêm tộc chiến sĩ đè ép thanh âm có khả năng là ngủ rồi viêm tộc quốc vương sụ mặt đánh rắm tu la cảnh siêu phạm giả cảm giác bao nhiêu nhạy cảm cho dù là sâu trạng thái ngủ nếu có người gõ cửa cũng không có khả năng nghe không được vậy chúng ta tiếp tục gõ là lam diễm tướng quân giơ tay lên lại gõ một lần cửa k ẹ kẹp lần này vẹn vẹn chỉ là nhẹn vừa gõ cửa phòng liền nhẹ nhàng mở ra nhưng mà cửa đối diện căn bản cũng không có người cửa phòng là chính mình mở ra mà trong gian phòng đen kịt một màu cũng không có mở đèn cái gì đều nhìn không thấy đồng thời cũng yên lặng giống như thật không có người tại ừm lam diễm tướng quân xứng sở môn này nguyên bản liền không khóa viêm tộc quốc vương không hiểu làm cho gì lam diễm tướng quân bệ hạ làm sao bây giờ viêm tộc quốc vương vào xem lam diễm tướng quân đúng mấy cái viêm tộc người cùng đi vào phòng nhưng mà liền tại bọn hắn toàn bộ vào cửa mù sắt na cửa phòng đột nhiên đóng đột lại. i ê v một t c quốc vương, Lam Diễm ư ớ n Quân, còn thiên cảnh chiến g có cái khác cái thiên khải cảnh viêm tộc sáu khải viêm sĩ đôi ề u bị giật Một nảy mình. đ tinh hồng con mắt thình lình xuất hiện tại mỗi một người bọn hắn trong óc ngay sau đó bọn hắn toàn bộ đều bị đẩy vào đến trong huyết thuật huyết linh huyết cảnh viêm tộc quốc vương kinh ngạc nhìn xem bốn phía bốn phía một mảnh huyết hồng phản vất đi tới một mảnh từ v ế t sắc mây vụ dưới chân dưới đất là tràn đầy huyết sắc mây vụ dưới chân dưới đất là tràn đầy h ế t dịch bùn nao đầm lầy hành động phi thường trở ngại là cặp ấy chúng viêm tộc người rất nhanh phản ứng lại Bá. Một thân ảnh như quỷ Mỹ xuất hiện. dạ ca thân hình di chuyển nhanh chóng lôi ra vô số đạo tàn ảnh trong tay cầm một viên màu đỏ t h â m bóng bàn lớn nhỏ thánh lôi hỏa bom tiên pháp s e n lôi dẫn b i ê n bạo thuật nương theo lấy l ố t bốp chỉ đỏ d i bù v ù tiếng vang dạ ca đem một viên áp xúc ba lần thánh lôi hỏa bom đối diện đặt tại một tên thiên khải cảnh b i ê m tộc chiến sĩ ngực xì、si. rồi cờ r ắ c cờ r ắ c bê anh mặc dù bởi vì thời gian có hạn chỉ áp xúc ba lần mà thôi nhưng dạ ca làm tu là cảnh đ ỉ n h phong thi triển thánh lôi dẫn viên bạo thuật vi lực vốn là rất kinh người một phát thánh lôi hỏa bom nổ tung tên tia thiên khải cảnh viêm tộc chiến sĩ lập tức chuyển đến v i ê m tộc chiến sĩ hỏa thuộc tính kháng tính rất mạnh cho nên chắc lần này xuống d ư ớ i cũng không có trực tiếp giết chết hắn bất quá cũng đủ để khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu giải quyết hết một cái dạ ca dùng tinh thần lực cảm thấy được những n à y v i ê m tộc người thời điểm hắn liền đoán được những n à y v i ê m tộc g i a hỏa đại khái là đến tìm hắn trả thù v i ê m tộc quốc vương là thánh lâm cảnh đ ỉ n h phong cường giả mặc dù ban ngày cái kia một chút gấp mười chín lần áp s ú c thánh lôi hỏa bom đem hắn nổ cái nửa tàn hiện tại bản g thuộc tính trạng thái cũng duy nhất có một phần ba nhưng vẫn là cái rất cường đại cồn tại mà đội thành bên ngoài cái kia lam diễm tướng quân thì là một cái th thực lực đồng dạng không thể khinh thường cái khác sáu cái thiên khải cảnh viêm tộc chiến sĩ cũng đều không phải đèn đã cả dấu một t r ọ i một lời nói dạ ca có niềm tin tuyệt đối sửa chữa rơi bọn hắn nhưng cùng lúc đối mặt nhiều như vậy cái cao hơn hắn đẳng cấp đ ị c h nhân còn là lần đầu tiên cho nên dạ ca ngay từ đầu liền nghĩ kỹ vừa ra tay liền tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng chứ giải quyết hết mấy cái tính mấy cái hắn đánh l é n chúng ta lam diêm tướng quân quát bảo vệ tốt bệ hạ huyết linh nhạt dạo mạnh huyết linh lần nữa tăng cường huyễn thuật q u á nhiễu một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay mỹ lệ miêu nương thiếu nữ theo hết u y sắc trong x ư ơ n g ngủ đi tới con người tinh hồng miệng t h ơ m k h á n h n ế t ngâm sướng khiến người sợn cả tóc gáy ngơ ngác nhạc khúc cái tia nhạc khúc khủng bố quỷ dị khiến người tinh thần rối loạn nhưng lại phảng phất có đặc thù nào đó ma lực để người căn bản là không có cách kháng cự bất chi bất giác liền sẽ mê thất trong đó a a a mấy cái viêm tộc người đều cảm thấy mãnh liệt khó chịu ôm đầu ngã trái ngã phải không phân rõ phương hướng lam diễm tướng quân cắn chặt h à răng thơ mắng một tiếng cái này dạ ca rõ ràng chỉ là tu là cảnh định phong mạ thôi hắn linh sủng chỗ thi triển h mỹ thuật làm sao lại có uy lực mạnh như vậy thế mà liền hắn cái này thánh lâm cảnh nhị giai đều chống cự không được cái nhân loại này đến tột cùng là quái vật gì a dạ ca ánh mắt run lên nắm lấy cơ hội thừa dịp lúc này lần nữa triển khai công kích tiên p h á p hồn thương long du đưa tay đẩy một đầu màu vàng phương đông cự long bay du lịch mà ra cắn một tên thiên khải cảnh viềm tộc chiến sĩ ngực đem hắn sáng tạo bay ra ngoài lại giải quyết một cái dạ ca trầm âm hai tay ba chắp tay trước ngực sau đó nhanh chóng kết tấn tiên phát thực nhận thánh chấm chấm đã lúc này viên tộc quốc vương đột nhiên lên tiếng một cái tay che lấy chóng mặt đầu một cái tay nâng lên làm ra một cái ngăn cản động tác chấm ngươi cái đầu to c h ả y gỗ d ạ ca hoàn toàn không có đ ỉ n h chỉ thi pháp ý tứ thiên pháp thực nhật thánh lôi và anh một đạo màu vàng lôi điện theo huyết sắc trong mây mù đổ xuống dưới lại đem một cái thiên khải cảnh viên tộc chiến sĩ đổ ngã xuống đất đừng đừng viên tộc quốc vương hoảng sợ t r ừ n g to mắt d ạ ca tiên sinh lưu thủ chúng ta không phải đến đánh lén ngươi tính ban ngày sổ sách đây đều là hiểu lầm chúng ta chúng ta là đến c ả n tạ ngươi、đừng. dạ ca hai tay rốt cục đ ỉ n h chỉ tại một cái kết ấ n động tác kết thúc thi pháp c ả m tạng n n thuật rút đi viêm tộc quốc vương cùng lam diễm tướng quân bọn người tinh thần một trận hoảng hốt t r u n g quanh cái k i a một mảnh huyết sắc rừng rậm dần dần tan biến rốt cục lại trở lại khách sạn gian phòng ba tên thiên khải cảnh viêm tộc chiến sĩ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mặc dù là ở trong ảo cảnh bị thương nhưng bọn hắn y nguyên lại nhận đồng dạng trị số tinh thần tổn thương cho nên bọn hắn đi theo trong huyễn cảnh rơi lượng máu còn là lam diễm tướng quân nhìn xem trên mặt đất nằm ba tên bộ h ạ ánh mắt phức tạp một cái tu la cảnh đ ỉ n h phong nhân loại thế mà tại ngắn ngủi mấy cái đối mặt ở giữa liền đánh ngã bọn hắn ba tên thiên khải cảnh chiến sĩ nếu như không phải tự mình kinh lịch thực tế là không cách nào tưởng tượng cho nên các ngươi vừa mới nói cái gì dạ ca giờ phút này chính quanh tay ngồi tại bọn hắn đối diện vậy lên chân b ắ t chéo ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ bọn hắn các ngươi nói đến cảm tạ ta t r ư ơ n g bảy trăm linh tám quốc vương bù nhìn t r ư ơ n g bảy trăm linh tám quốc vương bù nhìn các ngươi nói các ngươi là đến cảm tạ ta dạ ca hai tay ôm ngực dù do xét ánh mắt nhìn trước mắt mấy cái này viêm tộc người mạnh huyết linh liền đứng ở bên cạnh hắn đúng vậy đúng thế viêm tộc quốc vương xoa xoa trên đầu bay lên nguyên tố khói xanh đây coi như là bọn hắn viêm tộc người mồ hôi da ca biểu lộ cái gì, ta một pháo nổ dứt các ngươi viêm tộc phòng khách nổ chết các ngươi trong bao xương cơ hồ tất cả viêm tộc đại thần các ngươi viêm tộc đại tướng quân bởi vì ta mà chết vương hậu của ngươi cũng chết ở trong vụ nổ kết quả ngươi nói ngươi là đến cảm tạ ta đúng vậy đúng thế ngươi sợ không phải m, m. a viêm tộc quốc vương nói dĩ nhiên không phải vậy ngươi vì sao muốn cám ơn ta da ca nói viêm tộc quốc vương thở dài kỳ thật trước lúc này t a cái này quốc vương nguyên bản đều đã chỉ còn trên danh nghĩa chỉ còn trên danh nghĩa g i a ca nhữ nhữ mày trầm mặc một lát hắn đại khái đã rõ ràng viêm tộc quốc vương tại sao muốn cảm tạ hắn thì ra là thế g i a ca cười cười ngươi bị hắn ra không đúng không nếu như hắn đoán không lầm hỏa tiêu hẳn là kiếp trước trong trò chơi thế giới xếp hạng thứ năm mươi chín tên một cái viêm tộc sở trường người chơi lấy hắn đối với viêm q u ố c c ù n g v i ê m tộc v ư ơ n g thất hiểu rõ chỉ cần đạt tới nhất định thực lực về sau muốn khống chế lại viêm tộc vương thất chính quyền hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay đúng thế viêm tộc quốc vương lần nữa than nhẹ một tiếng Họa chúng ta tiêu là Viêm tộc ngàn năm khó gặp một lần thiên、tài. hắn có được cấp SS hỏa hệ không chế siêu phàng thiên phú, cũng vì chúng ta viêm tộc lập xuống chiến công hiền、hách. Ngay từ đầu thời điểm, ta đương nhiên là phi thường cao hứng, dù sao trong tộc xuất hiện nhân tài như vậy, ta cũng dụng hắn, để hắn lên làm đại tướng gặp tài, là tài làm một viêm điểm, khó hỏa hệ chế phú, hách. thời phi chọc có cấp lập tộc tộc ta từ ta xuất ta rất đầu siêu đại được cao để SS sao vì vậy, dù quốc â n nghĩ đến. vị Viêm trí, kết tộc quả q u ai vương nói đến đây nắm chặt nắm đấm một mặt c ă m hận hắn thế mà mượn quyền lực của mình đem ta viêm tộc trên triều đỉnh trên dưới xuống trọng yếu đ ạ i thần đều đổi thành hắn người còn cưỡng chiếm vương hậu của ta ta cái kia vương hậu cũng là thiện nhân hắn nhìn hỏa tiêu đ ắ c thế liền trực tiếp nhìn về phía hắn giúp hắn giám thị nhất cử nhất động của ta thẳng đến mấy năm trước ta mới biết được ta viêm tộc đại thần bên trong chí ít có bảy tám phần đều đã là thân tín của hắn liền ta xem như con ruột nuôi mười mấy năm tin vậy đã lâu vương tử nguyên lai cũng là hắn cùng vương hậu dạ ca sờ sờ cái c ằ m cho nên ta ban ngày cái kia một pháo nổ chết viêm tộc đại thần vừa v ặ n toàn bộ đều là phải viêm tộc quốc vương dùng sức gật đầu toàn bộ đều là hỏa tiêu thần tín bao quát cái kia xu lương môn vương hậu cũng là dạ ca khá lắm. c ò nếu có chó cái tộc quốc vương cũng c thể Bất thật sự là thảm, phải hậu h dạng này ngáp này vương vương người là quá rồi. viêm i bị sự m lấy, thay người n ô i mười mấy như ă m n i triều tử, đình trên đình ờ i biến, thành hỏa tiêu người, hoàn toàn biến thành một cái hoàn thành toàn một không i lỗi quốc v ư ơ Nếu như không phải dạ ca chắc lần này thánh lôi hỏa đạn hắn chỉ sợ còn muốn tiếp tục x ỉ nhục như thế tiếp tục làm mặc cho người định đoạn mặc dù chính hắn cũng bị thánh lôi hỏa bom nổ gần chết viêm tộc cũng bởi vì hôm nay hỏa tiêu hành vi mất đi lần này vạn tộc phong hội tranh thủ quản hạt cùng p ụ thuộc chủng tộc cơ hội vạn tộc xếp hạng khẳng định sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống không có tài nguyên lãnh địa tương lai phát triển khẳng định cũng muốn nhận hạn chế nhưng dạ ca giúp hắn một hơi tiêu diệt tất cả họa lớn trong lòng thụ bị thương lại đáng là gì mất đi vạn tộc phong hội tư cách lại đáng là gì tối thiểu về sau không cần lại làm c ô i lỗi trách không được muốn tới cảm tạ dạ ca cho nên nói a viêm t ộ c quốc vương một bộ nước mắt tuân đầy mặt bộ dáng kích động tiến lên đây dùng sức nắm chặt dạ ca tay ta thực tế là rất cảm tạ dạ ca tiên sinh ngươi đưa tới chắc lần này b o lớn quả thực là cứu vớt nhân sinh của ta a dạ ca dạ ca biểu lộ không có quá nhiều biến hóa đem tay từ trong tay của hắn rút ra, đã r ằ n g này vì cái gì vừa mới tại cửa khách sạn thời điểm ngươi còn muốn dùng bộ kê bán hận thần thái nhìn ta cái này k h u k h ú viêm tộc quốc vương ho nhẹ hai tiếng vậy ta cũng, cũng không thể làm ra một bộ mừng rỡ như điên khắp trốn mừng vui bộ dạng à. ta viêm tộc vương thất chính trị đấu tranh dù sao vẫn là nội bộ sự tỉnh xấu như vậy nghe nếu như lan truyền ra ngoài cũng thực tế quá không dễ nghe cho nên mặt ngoài bộ dáng hay là muốn làm nha cũng thế dạ ca nghĩ, nghĩ. vậy bây giờ h ỏ a tiêu chết thân tín của hắn cũng đều chết sạch rồi sao còn không có hoàn toàn chết sạch viêm tộc quốc v ư ơ nói g n b ấ t quá không quan hệ ban ngày ngươi nổ chết những cái kia đều là chúng ta viêm tộc đứng đầu nhất một nhóm cứng giả bọn hắn toàn bộ đều là h ỏ a tiêu người những n à y hình người thành to lớn quyền lực lưới đã có thể vượt qua qua ta khống chế toàn bộ viêm tộc vương quốc hiện tại bọn hắn tất cả đều chết ta chỉ cần lại thoáng tốn chút sức lực liền có thể đem trong triều đỉnh còn lại những cái kia tàn toàn bộ tiêu diện sau đó một lần nữa nâng đỡ có hiệu quả chúng ta đại h ầ n a vậy chúc mừng ngươi dạ ca ánh mắt bình thản nhìn lướt qua viêm tộc quốc vương lam d i ễ m tướng quân còn có mang về sau mấy cái cao dài viêm tộc chiến sĩ mấy người này cũng đều là viêm tộc còn thừa lại mạnh nhất mấy cái chiến tướng bất quá các ngươi buổi tối hôm nay hưng sư động chúng như vậy đặc biệt chạy tới phòng ta hẳn là không phải chỉ là để hướng ta ngỏ ý cảm ơn à. viêm tộc quốc vương thật sâu liếc nhìn dạ ca lập tức nói dạ ca tiên h sinh quả nhiên không hổ là dẫn đầu dạ gia n g đ ị c h thiên lật bản nhân vật truyền kỳ ta điểm này tiểu tâm tư thật đúng là một chút cũng không thể gạt được con mắt của ngươi dạ ca cười cười lời khen tặng liền không cần nói ai viêm tộc quốc vương lại là thở dài thần s á c bể phải nói mặc dù theo hỏa tiêu vừa chết viêm tộc vương t h ấ t nguy cơ xem như giải trừ nhưng là viêm tộc cũng mất đi lần này vạn tộc phong hội cạnh tranh quyền lực chúng ta viêm tộc hiện tại vạn tộc xếp hạng mặc dù là thứ bốn mươi lăm nhưng giới này phong hội kết thúc về sau ta đoán chừng ít nhất phải rớt xuống chín mươi tên về sau mà lại rớt xuống vạn tộc chín mươi tên khả năng còn không phải điểm cuối viêm tộc quốc vương thần tình nghiêm túc vạn tộc xếp hạng càng cao t r ù n g tộc bọn hắn liền được hưởng càng nhiều quyền lực tại quang minh liên minh sẽ có càng lớn quyền lên tiếng đồng thời nắm giữ lấy vạn tộc bản đồ bên trên nhiều tài nguyên hơn. những tài nguyên này cùng quyền lực đều sẽ để một chủng tộc lấy cực nhanh tốc độ phát triển trở nên cường thịnh quân đội chiến lược sẽ mạnh lên kinh phí sẽ biến cao kinh tế sẽ biến tốt đời sau cũng có thể được đến nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng t r ư ơ n g bảy trăm l i chín ta không thiếu hợp tác đồng bạn nhưng ta rất thiếu tiểu đệ t r ư ơ n g bảy trăm l i chín ta không thiếu hợp tác đồng bạn nhưng ta rất thiếu tiểu đệ dạng ca nhẹ gật đầu tất cả những thứ này đều là mắt xích hiệu ứng đây cũng là vì cái gì v ạ n tộc phong hội trọng yếu như vậy nguyên nhân hiện tại viêm tộc lập tức mất đi nhiều tài nguyên như vậy lãnh địa như vậy cái khác được đến tài nguyên t r ủ n g tộc liền có thể thừa cơ đổi tới mà lại bọn hắn cũng tất nhiên sẽ thừa cơ hạn chế viêm tộc cho nên coi như phong hội kết thúc về sau viêm tộc xếp hạng ngừng tại chín mươi tên chờ tiếp qua mười năm chỉ sợ lại lại muốn rơi xuống c h í ít mười mấy tên viêm tộc người không có tài nguyên tu luyện tốc độ tu luyện liền sẽ trở nên chậm sức chiến đấu liền sẽ yếu đi lần tiếp theo vạn tộc phong hội cạnh tranh cũng tuyệt đối sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng đây chính là tuần hoàn ác tính cho nên chúng ta đương nhiên hy vọng có thể tìm tới một cái cường đại liên hợp đồng bạn cùng một chỗ bao đoàn sửa ấm viêm tộc quốc vương cờ ư i miệng biểu lộ ra hắn chuyến này đến đây chân chính mục đích dạ ca cười cười n g ư ơ i muốn cùng ta liên hợp đúng vậy dạ ca tiên sinh viêm tộc quốc vương nói mặc dù lần này phong hội chúng ta mất đi rất nhiều cạnh tranh tài nguyên cơ hội nhưng chúng ta viêm tộc nguyên bản dù sao cũng là xếp hạng thứ bốn mươi lăm chủng tộc gầy châu còn có ngàn cân thịt nát thuyền còn có ba cân đinh chúng ta hiện hữu lãnh địa tài nguyên còn có quân lực vẫn là vô cùng cường thịt viêm tộc quốc vương cười cười dạ ca tiên sinh quản lý nhân tộc nam cảnh tám năm có thừa dạ ra sinh ý lại càng làm càng lớn động không ít người bánh gạ tổ ở trong vạn tộc kiểu gia hẳn là không í ta t nếu như n g ư ơ i ta đứng chung một chỗ lời nói cũng là một c ố không nhỏ lực lượng giả ca tiên sinh kiểu gia của n g ư ơ i coi như muốn động ngài cũng phải lại cân nhắc một chút ta đích xác kết không ít kiểu gia giả ca nghiêng đầu một chút bất quá có thể đối với ta sinh ra uy hiếp phần lớn đều là một đám hồn đế cảnh đại l a o các n g ư ơ i viêm tộc hiện tại cũng chỉ thừa hai vị thánh lâm cường giả a nếu như những ngày hồn đế đại l a o tìm tới ta ta có thể tìm các người hỗ trợ a a cái này viêm tộc quốc vương lập tức yên lặng hồn đế hai chữ cũng đủ để cho hắn không lời nào để nói liền xem như v i ê m tộc cường thịnh nhất thời kỳ đối mặt hồn đế cường giả cũng là bó tay t o à n tập thánh lâm cảnh cựu ra tìm tới cửa v i ê m tộc quốc vương còn dám nói giúp hắn c ủ a nhau hồn đế cảnh căn bản không phải một cái lựa cấp đồng thời v i ê m tộc quốc vương cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc không phải nhân tộc liền thánh lâm cường giả đều phi thường khan hiếm ngươi lại dám đắc tội hồn đế đại đ ã o mà lại thế mà còn là một đám vậy ngươi đến cùng là làm thế nào sống s ó t ta cho nên nói à các ngươi viêm tộc trên thực tế đối với ta mang đến không là cái gì trợ g ú p dạ ca nói cho nên quốc vương bệ hạ ý tốt của ngươi ta chân thành đ i nhớ nhưng liên hợp à ta cảm thấy liền không có cái gì cần thiết chúng ta dạ ra hiện tại cũng không thiếu hợp tác đồng bạn cái này viêm t ộ c quốc vương c ư ờ i ngượng ngùng hai tiếng còn muốn lại thử một chút dạ ca tiên sinh có thể không cần nhanh như vậy từ chối có thể lại suy nghĩ một chút tìm hợp tác đồng bạn ta nghĩ là không cần cân nhắc dạ ca dừng một chút khoe miệng khánh nết lời nói xoay chuyển nhưng là ta dạ ra hiện tại ngược lại là rất thiếu mấy cái tiểu đệ quốc vương bệ hạ ngược lại là có thể suy tính một chút viêm tập quốc vương sửng sốt làm càn lam d i ễ m tướng quân đột nhiên rút ra hắn dẹp viêm chi nhận tức giận c h ừ n g mắt g i ả ca dám xem nhẹ chúng ta viêm tộc sau lưng mấy cái viêm tộc chiến tướng cũng đều là một bộ không quá cao hứng biểu lộ hiển nhiên làm bạn tộc xếp hạng thứ bốn mươi lăm tên chủng tộc bọn hắn y nguyên trong xương cốt còn là mang một c ấ u ngạo khí g i ả ca thế mà để bọn hắn cho nhân tộc cái xếp hạng này thứ chín mươi ba chủng tộc một cái gia tộc làm tiểu đệ cái này tại lỗ thai của bọn hắn bên trong nghe tới không thể nghi ngờ là cố ý nhục nhã g i ả ca bình tĩnh nhìn hắn một cái tiếp nhận hiện thực đi mấy vị trên thực tế hiện tại cần trợ giúp cũng không phải là chúng ta nhân tộc cũng không phải ta dạ d a mà là các ngươi viêm tộc đại tướng quân hỏa tiêu vừa chết đích xác ngươi làm quốc vương bù nhìn sau này rốt cuộc không còn là k h ô i lỗi chỉ cần diệt trừ trong t r i ề u đỉnh hỏa tiêu còn lại một đám tàn đảng liền có thể một lần nữa nắm giữ về chính quyền nhưng ngươi đã mất quyền nhiều năm v i ê m quốc nội bộ trước đó hoàn toàn là thụ đại tướng quân không chế đại tướng quân hỏa tiêu mặc dù là địch nhân của các ngươi nhưng hắn cũng xác thực để bảo toàn v i ê m quốc nội bộ an bình trấn trụ phía dưới rất nhiều bang phái thế lực hiện tại hỏa tiêu chết phía dưới bang phái thế lực tất nhiên n a ngoe muốn động thừa cơ làm loạn n g ư ơ i đương nhiên có thể chấn được bọn hắn nhưng cũng cần phí ngươi không ít sức lực còn có các ngươi viêm tộc bây giờ mất đi một đống lớn q u ò n hạn không chỉ là mất đi tài nguyên mà tôi h nhân khẩu của các ngươi thất nghiệp s u ấ t cũng sẽ đề cao lớn trong khoảng thời gian này các ngươi viêm tộc tình trạng kinh tế hẳn là vốn là không tốt đ a thương hộ công ty đã có rất lớn một nhóm sắp gần như phá sản hiện tại tái xuất chuyện này không thể nghi ngờ là cho các ngươi tình hình trong nước lần nữa một cái đón đầu thống kích g i ca nói xong mỉm cười ngươi nói một chút chính các ngươi đều đã tình h u ố n như vậy còn lấy cái gì cùng ta liên hợp viêm tộc quốc vương nghe xong biểu lộ khiếp sợ không hơn được nữa sau l ư n g lam diễm tướng quân còn có cái khác viêm tộc các chế tướng cũng đều toàn bộ là một mặt trận mắt hốc mồm biểu lộ không có không nghĩ tới dạ ca tiên sinh lại còn đối với chúng ta viêm tộc tình hình trong nước hiểu rõ như vậy viêm tộc quốc vương đỉnh đầu lần nữa toát ra khói mồ hôi đến ngay cả chúng ta tình trạng kinh tế không tốt đều biết dạ ca nghĩ thầm lời v ổ ích kinh tế của các ngươi tình trạng không tốt chính là bút tích của ta ta không biết hay biết ám hát thành ngân hàng mang đến kết xù lợi tức đã đem bạn tộc bản đồ bên trên tất cả đầu tư thương nhân kim tệ húc tới như vậy lưu thông tại vạn tộc từng cái quốc gia kim tệ liền biến ít lưu thông kim tệ đại lượng biến thiếu vạn tộc các quốc gia kinh tế xảy ra vấn đề chính là tất nhiên kết quả đợi đến vạn tộc các nơi xuất hiện vấn đề kinh tế sinh ý không làm thiết được phá sản bắt đầu lấy giá t h ấ p bán đồ bán tháo ra sản thời điểm giá ca lại đến một đợt mua đáy nạp danh đem bọn hắn giá t h ấ p bán ra sản nghiệp toàn bộ mua đi đây chính là hắn cho tới nay cách làm cho nên hiện tại vạn tộc bản đồ bên trên rất nhiều nổi danh thương hội công ty kỳ thật cũng sớm đã là phụ thuộc tại ám hắt thành giới cờ cho nên nhận rõ hiện thực đi giá ca thoải mái nhàn nhã cầm lấy một chén nước uống một ngụm hiện tại cũng không phải chúng ta cần n g ư ơ i mà là các n g ư ơ i viêm tộc cần ô m đ u ù i nếu như ngươi dựa vào chính mình đi giải quyết những vấn đề này kết quả chính là bị c h ú n g tộc khác thừa lúc vắng mà vào đến lúc đó khả năng cũng không phải là vạn tộc xếp hạng rất xuống thứ chín mươi tên đơn giản như vậy theo ta đ ư ợ c biết các ngươi viêm tộc c ử u gia cũng không y ta thì như nói miểu tộc hải tộc viêm tộc quốc vương trầm mặc hồi lâu sau lưng viêm tộc các chiến tướng hai mặt nhìn nhau cái kia ngài muốn dạng gì điều kiện đâu giạc a tiên sinh viêm tộc quốc vương thần sắc trở nên nghiêm túc lên nhìn qua g ạ c a phi thường trịnh trọng hỏi chương bảy trăm mười ta cũng muốn nếm thử chương bảy trăm mười ta cũng muốn nếm thử cái kia ngài muốn dạng gì điều kiện đâu dạ ca thiên sinh viêm tộc quốc vương thần sắc trở nên nghiêm túc lên nhìn qua dạ ca phi thường trịnh trọng hỏi dạ ca cười cười hắn nâng lên một ngón tay lệ nhất ta có thể giúp các ngươi viêm tộc giải quyết các loại vấn đề kinh tế các ngươi viêm tộc người cần tài nguyên tu luyện ta có thể cho ngươi cung cấp dạng này các ngươi cùng chủng tộc khác tranh lệch liền sẽ không bị kéo ra, còn có các ngươi trong nước náo động duy trì đại tướng quân hỏa tiêu dư đảng chúng ta cũng đều có thể giúp ngươi giải quyết viêm tộc quốc vương nhẹ gật đầu đại g i i đâu dạ ca nói tất cả cùng chúng ta nhân tộc mậu dịch vãng lai、like, miễn thuế quan cùng sau này nhân tộc thương hội tiến vào các n g ư ơ i viêm tộc lãnh địa không cần giấy thông hành còn có sau này các n g ư ơ i viêm tộc mỗi tháng tổng thu vào đều cần nộp lên trên hai mươi cho chúng ta dạ ra tổng thu vào hai mươi lam diễm tướng quân chừng to mắt vậy chúng ta viêm tộc về sau chẳng phải là thành các ngươi dạ gia phụ thuộc chủng tộc rồi dạ ca ngươi cho rằng làm tiểu đệ chỉ là cái gì lam diễm tướng quân dạ ca cười cười đường lớn như vậy phản ứng hai mươi mặc dù nhiều làm tiểu đệ của ta dạ ra sẽ mang các ngươi kiếm tiền cùng các ngươi thực tế lấy được tiền lời so ra hai mươi thật không tính bao nhiêu viêm tộc quốc vương trầm ngâm một lát nói thứ hai đâu thứ hai d ạ ca nói tiếp các ngươi viêm tộc nắm giữ tất cả hỏa hệ nguyên tố siêu phạm chi lực á o thuật bí tịch đều cần cùng ta dạ ra cùng hưởng viêm tộc quốc vương gương mặt co lại hiển nhiên điều kiện này so điều kiện thứ nhất còn muốn càng thêm làm hắn khó mà tiếp nhận viêm tộc là trong vạn tộc nắm giữ mạnh nhất hỏa hệ siêu phạm chi lực á o thuật chủng tộc vô luận là hỏa hệ dị năng hỏa hệ ma pháp còn là hỏa hệ linh sủng mạnh nhất cơ hồ toàn bộ đều tại viêm tộc trong k h n g chế bao quát linh yêu tộc màu vàng phẩm cấp kỹ năng yêu mội linh hỏa kỳ thật cũng là hơn năm ngàn năm trước v i ê m tộc cùng linh yêu tộc một lần thông ra mới chuyển đến linh yêu tộc hỏa hệ áo thuật là v i ê m tộc chủng tộc chi căn hắn giá trị khó mà dùng vật chất để cân nhắc còn có điều kiện khác sao v i ê m tộc quốc vương k i ê n t r ì hỏi dạ ca cười cười thứ ba cũng là cái điều kiện cuối cùng các ngươi v i ê m tộc cần cùng ta ký hiệp nghị tương lai nếu như nhân tộc đế quốc lọt vào dị tộc xâm lấn các ngươi v i ê m tộc nhất định phải xuất binh hiệp trợ hơn nữa là toàn lực hiệp trợ ba điều kiện sách xong viên tộc quốc vương lâm vào thật sâu trầm tư hồi lâu cũng không nói chuyện lam diễm tướng q u â n còn có cái khác mấy cái v i ê m tộc chiến tướng đều hai mặt nhìn nhau da ca cũng không nóng nảy kiên nhẫn chờ đợi hắn hồi phục tốt ta rốt c ụ c v i ê m tộc quốc vương mở miệng nặng nề nhìn qua da ca ta nguyện ý tiếp nhận những điều kiện này da ca mỉm cười hắn một cái chiến thuật ngựa ra sau ý cười ánh mắt nhìn về phía một bên bạch huyết linh thế nào chủ nhân cái này sóng thao tác có đủ hay không nắm bạch huyết linh ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm quyết định mà cảm thấy may mắn quốc vương bệ hạ da ca nói lòng xảo giác đấu trường dưới mặt đất ấm ấm, ấm ánh đèn đũ ám phòng chứa thi thể răng rắc răng rắc răng rắc lốp xe trên mặt đất ma sát thanh âm dâu ria xồm xoàm đại thúc đẩy đình thi xe đi tới chỉ định gian phòng đem xe đẩy vào hô đại thúc xoa xoa mồ hôi c h á n từ trong ngực lấy ra một bao thuốc lá cùng m ộ t lửa nhét một điếu thuốc lá đến trong miệng lạch cạch lạch cạch mấy lần nhóm lửa thật sâu hít một hơi khói xanh từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra một cái cao lớn cường tráng thân ảnh vô thanh vô tức tới gần hắn to lớn cái bóng đem đại thúc cả người bao phủ lại đại thúc sửng sốt nuốt n g ụ n nước bọt thân thể cứng đờ xoay người chậm rãi ngầm đầu sau đó liền thấy một cái da màu xanh biếc. r ắ n người giống như t h i ế t tháp mặc áo khoác trắng cao lớn thú nhân hướng hắn t u é t miệng lộ ra cười ngây nô khuôn mặt tươi cười người đại thúc hoảng sợ t r ừ n g to mắt há to miệng thú nhân mẹ đưa tay che miệng của hắn nếp miệng cười ngây nô nói không muốn lớn tiếng gọi a sẽ bị người nghe tới hắn một cái tay khác cầm một chi ố n g trích đâm vào đại thúc phần gáy b ị n h đại thúc hôn mê ngã xuống thú nhân mẹ tiến vào phòng chứa thi thể bên trong đeo lên màu trắng c ă n g tay đồng thời hướng trên sống núi mang một bộ kính lão cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên đình thi trên xe vải trắng lộ ra phía dưới cái kia thú nhân tộc chiến sĩ vạ g thú nhân mẹ đem tay cầm thùng dụng cụ để ở một bên trên mặt bàn mở ra từ đó lấy ra đủ loại dụng cụ dùng ống dẫn núi liền đến bạ g ạ trên thi thể tế bào tổ chức bị phá hư đến trình độ như vậy còn thật thú vị thú nhân mẹ lại lấy ra dao giải phẫu tại bạ g ạ trên thi thể gỡ xuống một khối nhỏ khối thịt dùng túi nhựa g ó i kỹ ném vào chính mình trong giương hôm sau sáng sớm dạ ca dậy thật sớm mang b ạ c h huyết linh tại vạn tộc phiên chợ đi dạo b ạ c h huyết linh đi theo phía sau hắn rất là buồn ngủ ngáp g i i ha ô trên đầu hai mẹo đều rất không có tinh thần g ụ xuống h i ệ n nhiên là một bộ không có ngủ no bụng bộ dáng tại sao muốn lên được sớm như vậy còn chạy tới đi dạo cái gì phiên t r ợ miêu lương thiếu nữ trong miệng tốt tốt thì thảo bất mãn lẩm bẩm dạ ca đi ở phía trước b ỉ m cười bởi vì ngẫu nhiên ta cũng muốn cùng ta linh linh có một chút đơn độc ở chung hẹn hò cơ hội à. mạnh huyết linh sửng sốt một chút lập tức khuôn mặt nhỏ bá lập tức liền nổi lên dạng mây đỏ ánh mắt liếc nhìn nơi khác lộ ra tiêu chuẩn ngạo t i ể u biểu lộ nhỏ giọng nói thật sao đương nhiên là thật dạ ca nói trên thực tế là hắn chuẩn bị đi một chuyến chiến tranh học viện hôm nay tranh tài là ban đêm tiến hành cho nên lúc ban ngày ngược lại là không có việc gì dạ ca dự định đi tìm lan mịch lão sư lĩnh giáo một chút đột phá thiên khải khiếu môn hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó hắn cũng không có thời gian bế quan chỉ có thể tự nghĩ biện pháp lục lọi đến đến nỗi tại cái này vạn tộc phiên trợ đi dạo hoàn toàn là ra khỏi thành đường phải trải qua cho nên tiện đường sự tình dạ ca lão sư ngươi tại học viện sao ta bây giờ nghĩ đi tìm ngươi lan mịch ta tiểu dạ ca rốt cục nhớ tới l ã o sư ta rồi ừ dạ ca ách lao sư ngươi hiện tại có dành không ta đi ạ kèn thành tìm ngươi la mịch không cần ta hiện tại người ngay tại kinh đô chiến tranh học viện thân hiệu ngươi trực tiếp tới đi dạ ca x g sở dạ ca lão sư ngươi cũng đến kinh đô để đến rồi la mịch đương nhiên ta hôm qua còn chứng kiến thủ hạ của ngươi họ trên giáp đấu trường biểu hiện nữa nha dạ ca vậy quá tốt ta hiện tại liền đi qua dạ ca đóng lại nói chuyện phía bảng cái kia cái kia bạch huyết linh bỗng nhiên ở sau lưng nhẹ nhàng kéo hắn một cái quần áo dạ ca dừng bước lại nghi hoặc quay đầu làm sao rồi lần trước ta nhìn ngươi cho giáng biết mua cái kia mức quả b ạ c h h u y ế t linh chỉ chỉ ven đường một cái sâu mức quả bày xe miệng giật giật ta cũng muốn n ế m thử t r ư ơ n g bảy trăm mười một là mùi vị gì đây này t r ư ơ n g bảy trăm mười một là mùi vị gì đây này dạng ca nghiêng đầu một chút suy tư nói ta nhớ được lần trước ta cho dáng tuyết các nàng lúc mua ta không phải còn hỏi qua ngươi nhưng ngươi nói ngươi không thích ăn loại vật này sao miêu nương thiếu nữ nô lên miệng vậy ta bây giờ muốn ăn không được mà lần trước lần trước là bởi vì dạng ca cho những nữ sinh khác mua về sau cuối cùng mới hỏi nàng tựa như là thuận tiện hỏi đ ồ n dạng con mèo nhỏ mới không thích ăn thuận tiện đồ đâu a d dạ ca biết h ắ n cái này tiểu miêu nương tính cách gần đây đều rất ngạo kiểu khó chịu mua một cái sâu mức quả xuyên đưa cho cái này ngạo kiểu miêu nương t i ể u nữ bạch huyết linh cầm sâu mức quả cầm tới bên miệng cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái ăn ngon a dạ ca nói ừng bạch huyết linh dùng sức gật đầu dạ ca có chút túi đầu nhìn xem bạch huyết linh trong tay sâu mức quả xuyên ngữ khí rất là tò mò nói cho nên làm ù i vị gì đây này ngọt a bạch huyết linh nghĩ thầm sâu mức quả còn có thể là mùi vị gì lập tức nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt dạ ca nhìn qua ánh mắt của mình đọc hiểu hắn ý tứ có chút không tốt làm ý tứ nói ngươi ngươi muốn ăn ăn nhìn nghĩ vậy ta trước tiên đem cái này một viên ta cắn qua ăn xong ai kia là ta cắn qua ải dạ ca con mắt nhắm lại mang ý cười n g a y nuốt lấy trong miệng cái kia còn lại một nửa mức quả thịt trong suốt vỏ bọc đường ở trong miệng của hắn theo nhấm nuốt phát ra s ả n sạt thanh â m ta muốn ăn chính là linh linh đến qua một nửa kia b ạ c h huyết linh kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn khuôn mặt nhỏ triệt để đỏ tựa như là trong tay xấu mức quả như thế màu sắc trong suốt vỏ bọc đường bao quả phía dưới tôi đẹp ướt đát màu đỏ đỏ đến nóng ánh rõ đến thuần túy nàng mặt mũi tràn đầy ngượng hùng không biết làm sao cúi đầu hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn đây là ý gì g i a n g giác. g i a n g giác. lúc này từng đợt móng ngựa cùng bánh xe ma sát thanh â m chuyển đến vạn tộc trên phiên chợ đám người nhao nhao kinh hoàng nhẹ tránh phát ra từng tiếng kinh hô một cỗ toàn thân nạm vàng vô cùng xa hoa tinh linh xe ngựa ngừng tại dạ ca cùng bạch huyết linh trước mặt dạ ca nghiêng đầu sang chỗ khác con mắt có chút n h a o lại bạch huyết linh cũng đột nhiên lấy lại tinh thần cảnh giác nhìn qua trước kia tinh linh xe ngựa dạ、ca. một cái băng lãnh bình thản không có gì tình cảm thanh đem theo xa hoa trong xe ngựa chuyển ra đã lâu không gặp a một tên thánh tinh linh người hầu xốc lên xe ngựa màn xe ngồi ở trong xe là một cái tóc vàng m ắ t xanh bề ngoài tuấn lãng nam tính tinh linh hóa trang l ộ c lẫy thần thái uy nghiêm khí c h à n g mượn phần liền xem như chưa thấy qua hắn n g ư ờ i chỉ là nhìn hắn hóa trang cũng biết cái này nam tinh linh là ai thánh tinh linh vương lê ông nấ mạch huyết linh cảnh giác nhìn chằm chằm hắn giống như là cầm kiếm g i lên trong tay sâu mức quả xuyên cản ở trước người của dạ ca dạ ca đưa tay đẻ lên miêu nương thiếu nữ đầu gia hiệu nàng lui ra phía sau lập tức nhìn về phía lệ ô u n g ớ ánh mắt nghiền ngẫm đã lâu không gặp cho nên chúng ta trước kia là gặp qua sao lệ ô u n g ớ hít mắt ngươi cứ nói đi hôn đế cảnh cường giả khủng bố khí tràng thình lình triển khai bao phủ hai người hình thành một cái màu vàng trong suốt thế giới vạn tộc trên phiên chợ bốn phía những người khác căn bản là không có cách nghe tới bọn hắn nói thứ gì vạn tộc bản đồ thế giới phục xếp hạng thứ mười nhân tộc người chơi dạ ca lệ ô u n g ớ nhìn chăm chú hắn các ngươi hẳn là cùng là một người đúng không dạ ca cười cười trước đó ở ngươi chơi hỗ động không gian thời điểm hắn liền thấy lệ ông n g u biết hắn người chơi thân phận cho nên hiện tại đương nhiên cũng không ngoài ý muốn chỉ là không nghĩ tới ra hỏa này thế mà lại trực tiếp như vậy n à bãi thế giới phục xếp hạng thứ chín thánh tinh linh người chơi linus dạ ca nói đến cái thế giới này ngươi dẫn đầu chủng tộc xếp hạng giống như còn không có lúc trước ngươi trong trò chơi xếp hạng cao lệ ông n g u niết miệng ngươi không phải cũng là dạ ca ta mười một năm trước vừa mới đi tới nơi này ngươi đây lệ ông n g u xem ra ngươi biết còn không ít lệ ông n g u dừng một chút ngay cả chúng ta nhóm đầu tiên người chơi đều là lúc nào g á n g lâm ngươi đều rõ ràng mạnh huyết linh ở bên cạnh nghe được một mặt một bức nguyên lai dạ ca trước kia vậy mà cùng thánh tinh linh vương lệ ô u ngợt nhớ biết thế nhưng là sao lại có thể như thế đây những năm này vô luận dạ ca làm chuyện gì làm thế ước linh sủn g nàng cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc vẫn luôn hầu ở dạ ca bên người luận ngợi ở bên người dạ ca thời lượng lời nói nàng tuyệt đối so dạ ca bên người bất luận kẻ nào đều muốn nhiều trừ lần này vạn tộc phong hội gặp qua ẹ mỹ lì ạ bên ngoài cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua h ắ n trước kia cùng thánh tinh linh tộc đã từng quen biết ta mà lại lệ âu n g ợ thế nhưng là thánh tinh linh vương thánh tinh linh quốc khoảng cách nhân tộc đại lục thế nhưng là v ạ n giảm xa còn có cái gì trò chơi cái gì thế giới phục cái gì người chơi cái gì giáng lâm nàng làm sao cũng một chút cũng nghe không hiểu cho nên hôm nay tới tìm ta có chuyện gì dạ ca nói ngươi cứ nói đi lễ ấu n g ớ b i ể u lộ đột nhiên trở nên hung ác vô cùng ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ hỏi chính ngươi làm chuyện gì tốt trong lòng ngươi không có điểm mức số ách dạ ca lộ ra một cái m ở mịt ánh mắt nghiêng đầu một chút ta đã làm gì chuyện tốt ta không ngờ a ta gần nhất làm chuyện tốt n h ư nhiều ngươi chỉ là thứ nào l ệ ấu n g ờ t r á n h mắt r ấ t lạnh a ta biết dạ ca nói ta k é m chút q u ê n em bị lì ạ công chốn là con gái của ngươi tới thử l ệ ấu n g ờ sụ mặt h ứ lạnh ngươi có thể t í n h nhớ tới cho nên ngươi là đặc biệt đến cảm tạ ta dạ ca nói l ệ ấu n g ờ t buồn b ự c n ó i cảm tạ ngươi c á i dám ngươi tại nữ nhi của ta trên gáy đều viết thứ gì thế mà còn dám để ta cảm tạ ngươi còn có ngươi tại hoàng lăng cung điện dưới mặt đất thời điểm đến cùng đều đối với nữ nhi của ta đã làm những gì ngươi tốt nhất theo thực đưa tới ngươi lai、like、là vì việc này dạ ca cười khẽ những chữ kia chỉ là con gái của ngươi hẳn là chịu trừng phạt mà thôi ta hạ thủ đã rất ôn lu n g ư ơ i nuôi đi ra nữ nhi điêu ngoa tùy hứng ở bên ngoài làm s à n g làm b ậ y ý thế hết người chính ngươi dùng cái mông ngẫm lại liền hẳn phải biết nàng sớm muộn sẽ có bị người treo lên hung hăng giáo hấn một ngày l ệ ố n g ớ gương mặt đẫu nhiên rút treo lên còn hung hăng giáo hấn l ệ ố ngớt ứ c giận càng tăng lên dạ ca ta không để yên cho ngươi chương bảy trăm mười hai không 712, muốn không hai ngươi đánh trước một không ngươi lễ ố ngớt tức giận nhìn qua dạ ca thả ở trên lan can tay ẩn ẩn nắm chặt ngươi thật đối với nữ nhi của ta làm như thế chuyện gì quá phận nô、no. dạ ca nghĩ nghĩ ta khả năng còn làm càng chuyện gì quá phận chính là loại kia nói ra ngươi khẳng định phải nổi trận lôi đình cùng ta chơi bạc mạng loại kia hắn chỉ đương nhiên là cùng em mỹ ly ạ ký kết chủ tớ khế ư ớ c sự tình nhưng lệ ấu n g ậ t hiển nhiên nghĩ không phải chuyện như thế lệ ấu n g ậ t sắc mặt lập tức l i ề n lục hôn trướng vê anh hôn đế cảnh cường giả cường đại h ồ n lực đống nhiên một phát một cỗ khó có thể tin khủng bố uy áp bao phủ ở trên người của dạ ca dạ ca nắm chặt quyền trong nháy mắt nặng như bạn cân bằng bạc áp lực để hắn không thể động đậy toàn thân cao thấp xương cốt phản g phất đều muốn trong nháy mắt bị n g h i ề n nát l i ê n hô hấp đều trở nên phi thường trở ngại căn bản là không có cách chống lại đây chính là hồn đế cảnh cường giả b y ác căn bản cũng không cần động thủ v ẹ n vẹn là phóng thích nguồn lực siêu phàm giả đều căn bản tiếp nhận không được người đến cùng còn đối với em y lì ạ làm cái gì trung thực đưa tới l ệ ấu ngờ xích mắt ngữ khí băng lãnh da ca không có lên tiếng ánh mắt trầm tĩnh yên lặng vận chuyển lên thương long thất túc thánh lực cùng hắn đối kháng cơ thủ chi tức m à u lam nhạc thánh khí theo hắn bên ngoài thân nổi lên bao trùm toàn thân của hắn l o n g phòng c h i ngự m à u xanh biết từng mảnh từng mảnh bại rồng ở quanh thân hắn ghép lại thành kết giới vách tường hình thành phòng ngự tuyệt đối rất nhanh dạ ca liền cảm giác được trên thân áp lực ít đi rất nhiều l ệ ố u n g ợ con ngươi có chút c o r ụ t lại ngay từ đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng dạ ca là bởi vì hắn uy áp mà không cách nào nói chuyện nhưng mà dạ ca sắc mặt xem ra phi thường khỏe mạnh ánh mắt cũng là tỉnh táo mà bình tĩnh hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì bối rối không hề giống là bị áp chế đến không cách nào trẻo chống lung lay sắp đổ trạc th làm hôn đế cảnh cơn ư giả g hắn cùng dạng ca t r ê n l ệ n h ba cái lớn đẳng cấp bình thường tu la cảnh cơn ư giả g đối mặt hắn dạng này bị áp nhất định là ngay lập tức bị gắt gao đẻ xuống đất b ọ đều không đứng dậy được sau đó thất khiếu bắt đầu chảy máu xương cốt bị n g h i ề n nát thành bụi phấn mà dạng ca tiểu tử này xem ra lại một chút việc đều không có lệ ấu ngớt hiện ra màu vàng sóng ánh sáng con ngươi nhìn chăm chú dạng ca thì ra là thế ngươi đã thu hoạch được thương long thất túc lực lượng ở trong tầm mắt của lệ ấu ngớt hắn nhìn thấy dạng ca trên thân thương long thất túc ngôi sao toàn bộ thắp sáng bảy viên bên trong Cơ túc cùng phòng túc chí thậm phòng ngôi sao l à âu m nam dương song thắp sáng, cái khác nam khỏa thì đều đơn độc thắp thì khác khỏa cái đ ề đ ơ ngợt độc n dương ư không lực. Trách đ c có hắn hiện ể t ế đế p nhận hồn đế cảnh cường hữu giả ác. l g hiện tại xem như rõ ràng vì cái gì thu thập được trên tư liệu dạ ca lịch sử chiến tích luôn luôn có nhiều lần như vậy vượt cấp đối địch đánh g i ế t ghi chép nguyên bản hắn vẹn vẹn chỉ là coi là là dạ ca làm đỉnh cấp thao tác lưu người chơi trong trò chơi lô hỏa thuần thanh kỹ thuật nhưng bây giờ đến xem giống như còn không chỉ là như thế mà thôi thế nhưng là làm sao có thể chứ dạ ca là nhân tộc dạ da người cũng chính là ma hóa g e n người biến không giống h ồ n lực là tất cả chủng tộc cộng đồng đều có thể kích phát lực lượng ma lực là thuần t ú y hắc ám hệ chi lực thanh long t h á n h lực là thuần t ú y quang minh hệ chi lực theo lý mà nói tu luyện ma lực người là không cách nào lại tu luyện t h á n h lực mới đúng điểm này k i ế p trước là m người chơi l ệ ố u n g ấ là rõ ràng nhất l ệ ố u n g ấ dùng dò xét ánh mắt nhìn chăm chú ra ca nghĩ thầm gia hỏa này trên thân xem ra còn giấu rất nhiều bí mật hắn d á n g lâm đến cái thế giới này mặc dù chỉ có ngắn ngủi mười mấy năm nhưng là đến tột cùng kinh lịch thứ gì rõ ràng đều là người chơi chẳng lẽ hắn khai thông khắc kim con đường hay sao lê âu ngất r ầ m mặt một lát dứt khoát từ bỏ đối với dạ ca huy áp dạ ca thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hắn mẹ mẹ cổ ngươi một trận này xoa bóp rất tốt ta cảm giác trên người ta g â n cốt đều bị khơi thông đêm nay đại tiện khẳng định đặc biệt thông suốt b ạ c h huyết linh lễ âu ngờ cơi khẽ thanh long thánh lực đích sắc không tầm thường dạ ca chúng ta cũng thật lâu không gặp không bằng đến ta thánh tinh linh công quán ngồi một chút chúng ta ngồi xuống thật tốt uống chén trà nói ôn chuyện tâm sự như thế nào dạ ca nghĩ thầm ngươi kia là muốn cùng ta ôn chuyện nói chuyện phim sao ngươi quản chi là muốn giết người vứt sắc đi vạn tộc phong hội trong lúc đó quan g minh liên minh hội là nghiêm lệnh cấm chỉ giữa vạn tộc tại giác đấu trường bên ngoài địa phương giết chóc lẫn nhau ai dám làm như vậy chủng tộc quốc gia tư cách dự thi liền sẽ bị lập tức hủy bỏ liền cùng v i ê m tộc đ ồ n g đạm nhưng là trên mặt nội cấm chỉ về cấm chỉ dĩ vãng vạn tộc phong hội các đại chủng tộc ở giữa vì tranh đoạt trọng yếu tài nguyên điểm tự mình ám sát đối phương chuẩn bị phái ra chiến chiến sĩ cũng là thường có phát sinh sự tình mặc dù quan g minh liên minh hội một mực tại nghiêm khắc đà k í c loại hành vi này nhưng chỉ cần không bị người bắt được chứng cứ cũng liền không ai có thể đem người thế nào ra ca toét miệng ta nhìn còn là không cần vạn tộc phong hội trong lúc đó tất cả mọi người rất vận người đứng đắn ai lúc này ôn chuyện nói chuyện t ì m a lệ ô u ngất nói ta thế nhưng là rất khó cự tuyệt mấy cái cao lớn thánh tinh linh hộ vệ lập tức đi tới dạ ca bên người vây quanh hắn dạ ca tiên sinh mời đi thánh tinh linh hộ vệ biểu lộ lạnh lùng nói bạch huyết linh bảo hộ ở dạ ca bên người lạnh lùng nhìn xem những người này màu đỏ tươi trong con mắt hoa văn đã bắt đầu xoay tròn tùy thời đều chuẩn bị thi triển huyết thuật dạ ca trầm mặc trong tay phải một đoàn thánh lôi hỏa bom đã tại ngưng tụ áp xúc không nghĩ tới lệ âu n g ấ thế mà to gan như vậy bốc lên bị quan minh liên minh hội điều tra phong hiểm cũng dám làm bên đường bắt cóc loại sự tình này đã dặn này vậy cũng chỉ có thể đem động tĩnh làm lớn chuyện đánh trước phá kết giới này rồi nói sau nhưng mà ngay lúc này ra ca bỗng nhiên lại cảm giác được một cái khắc cường đại khí chẳng ngay tại tiếp cận lại là một cái hồn đế cảnh so với lệ âu ngớt cái này cường đại khí chẳng chủ nhân thả ra năng lượng t à ác m à hát ám mà lại rõ ràng mang c à n g thêm âm hàn sát khí đồng thời c ố này sát khí mục tiêu trực chỉ ra ca hồn đế cảnh đất giai lệ âu ngớt hiển nhiên cũng cảm thấy được phóng thích sát khí người nghiêng đầu sang châu khác xem xét một người mặc nhật luân tộc võ sĩ phục trang mang theo thanh đồng mặt nạ áp ủy bên hông beo thái đao nam nhân chậm rãi đi vào lễ ổ n g ớ khí tràng kết giới toàn thân hắn trên giới đều bị màu xanh lam sấm ma khí bao vây không chút nào che giấu tự thân thả ra năng lượng cường đại Dạ ca thiên sinh. Thôn một tấm kia mặt nạ ca mục chuyển đến giống như máy móc đạm thanh âm. Bị nhân là nhật luân tộc mục, có chút việc muốn đơn độc cùng ngươi thỉnh giáo một chút, kia xanh thanh ta tiên Thôn tấm mặt nhật thôn thỉnh một nhật t sinh. giống ngươi giáo mời ngươi đồng xuống đến như lãnh nhân luân muốn đơn nghĩ đến luân máy đạm âm, là vị h á n đương nhiên biết thôn một cũng là một trong những người chơi thôn một thanh â m còn là không có chút nào gợn sóng ta có việc phải tìm dạ ca tiên sinh nói hắn thoáng bên cạnh một chút thân thể đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời dạ ca tiên sinh mời đi châm dãi lễ ấu ngờ sánh m ắ t phát lệnh là ta trước tìm tới hắn hôm nay dạ ca nhất định phải theo ta đi dạ ca chương bảy trăm mười ba ngao tâm chương bảy trăm mười ba ngao tâm dạ ca sở sở cái mũi muốn không hai người cắt ngươi đánh trước một khung không được thôn một ngữ khí nghiêm túc không chút nào cho thương lượng ta có đặc biệt chuyện trọng yếu muốn hỏi hắn hôm nay hắn nhất định phải theo ta đi nhất định phải l ệ âu n g ớ khinh miệt một cái ma quỷ tộc phụ thuộc chủng tộc khẩu khí ngược lại là còn không nhỏ thôn mục trầm m ặ t một chút trên thân tiêu tán ra sát ý càng sâu ngươi nói cái gì ta nói sai rồi sao l ệ âu n g ớ l ệ n h nói c h à o phúng còn là đâm trọn người trô đau rồi trên người ngươi ma quỷ ân k ý không phải liền là ma quỷ cho các người nhật luân tộc in dấu xuống t r u n g khuyền vòng cổ sao đó chính là người mãi mãi cũng là ma quỷ tộc chó chứng minh thôn mục nhìn qua lễ âu n g ớ ánh mắt càng ngày càng lạnh nhiệt độ của không khí chung q u n đều trợt hạ xuống xuống tới cơ hồ xuống tới điểm đóng băng mặt đất ngưng kết ra một tầng hơi mỏng s n g lạnh rất hiển nhiên hắn sinh khí dạ ca nhìn một chút lệ ông nga lại nhìn một chút thôn mục hắn có thể cảm giác được thôn mục thuộc tính là ám thuộc tính cùng băng thuộc tính cùng giáng tuyết thuộc tính rất là cùng loại nhưng là hắn lực lượng rõ ràng so dáng tuyết càng thêm bẩn đục t à ác hắc ám đồng thời bởi vì phẫn nộ của hắn cỗ này hắc ám cảm giác rõ ràng hơn dạ ca rất muốn vô vô mở vai của hắn nói không có việc gì không có tức hay không hắn bảo bối nhất trên người nữ nhi đồng dạng có ta ác ma ân ký mà lại hắn còn không biết đâu thôn mục hồi lâu chưa nói tay phải im lặng không lên tiếng t h ả tại treo tại bên hông võ sĩ đao trên trôi đao thái đao trắng xóa thân đao chậm rãi theo trong vỏ đao rút ra một tấc ông chỉ thấy ánh sáng l ó e lên căn bản cũng không có thấy rõ thôn mục là làm sao ra chiêu thánh tinh linh tộc mấy cái hộ về ánh mắt đờ đẫn tại n g u y ê n chỗ lập tức qua mấy giây về sau bịch bịch toàn bộ lên tiếng đổ xuống mà thôn mục trôi này thái đao lại lần nữa rút đi về bỏ vào trong vỏ đao phản phất cho tới bây giờ đều không có theo trong vỏ đao rút ra qua đầm đạm thật nhanh bạn đao chảm ra cả ánh mắt chầm xuống lấy dạng ca hiện tại nhãn lực đều hoàn toàn không cách nào bắt được một đao này quy tích lê ấu ngơ sắc mặt lập tức thay đổi m u ố n chết người dám giết ta người thôn mộc thản như nói vị nhân dùng chỉ là xấu đao bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng chỉ là tạm thời hôn mê mấy giờ sau khi tỉnh lại sẽ đặc biệt thống khổ một đoạn thời gian mà thôi ta làm như vậy chỉ là hy vọng thánh tinh linh vương các hạ có thể đem người nhường cho ta lê ấu ngơ nếu như ta không để đâu nếu như chúng ta ở trong này đánh lớn một trận nào đến liên minh nơi đó đi đối với chúng ta hai phe đều bất lợi thôn mộc t h a nhâm lãnh đạo đến không có chút nào cảm xúc nhưng là ta không quan tâm người lễ ố ngờ smeo lại mắt hắn không nghĩ tới thôn mục thái độ sẽ như thế kiên quyết thà rằng bị liên minh trừng phạt cũng muốn mang đi dạ ca cái này dạ ca đến cùng làm bao nhiêu chuyện thương tiên hại lý có thể làm cho thôn mục như thế cựu thị à? đang lúc hai người lặng lẽ nhìn qua đối phương rằng có không xong không ai nhường ai thời điểm hở nơi này làm sao náo nhiệt như vậy à? lại một cái giống như trông gió dễ nghe thêm hai giọng nữ chuyển đến một vị b ề n g o à i xem ra chỉ có hơn mười tuổi đông phương lòng tộc thiếu nữ tiến vào kết giới nàng có được một đầu như là thác nước chảy xuôi tóc dài màu bạc đôi mắt sâu xa như biển trong con mắt phảng phất tẩn chứa ngôi sao rực rỡ cùng tâm thúy khuôn mặt tinh xảo như vẽ sống m ũ i cao thẳng môi sắc trắng nhạt lộ ra mấy phần không nhiễm bụi bặm thuần chân cùng cao quý đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng rồng thân mang một bộ từ vảy rồng cùng tơ lụa dẹp tổng h ợ p m à thành váy dài thiếu nữ trên thân phảng phất mang có thể tịnh hóa thế gian hết thẻ ô b u ế trong bắt chi khí cặp kia thuần chân con mắt phảng phất căn bản cũng không đến từ thế giới tàn khốc này nàng vừa tiến vào kết giới nguyên bản bao phụ tại kết giới nội bộ toàn bộ đều bởi vì lòng tộc thiếu nữ đến mà quét sạch sành xanh lễ ấu ngất cùng thôn mục nhìn thấy người này ánh mắt rõ ràng đều thay đổi đông phương long tộc công chúa ngao tâm long tộc công chúa bộ pháp nhẹ nhàng cười nhẹ nhàng đi tới trước mặt mọi người đi theo phía sau nàng cùng nhau đi vào cái giới còn có một vị tóc trắng xóa long tộc láo giả vị này long tộc láo giả khí chẳng càng là tương đương đáng sợ vậy mà cũng là một vị hồn đế cảnh định phong cờ giả mà lại trên người hắn phát tán năng lượng lại còn hoàn toàn áp chế lễ ấu ngất cùng thôn mục g i ca thầm nghĩ cho nên ta mới có thể nói hôm nay đây là cái ngày gì a ngao tâm công chúa lễ ấu n g ậ t lộ ra một cái miễn cước cười làm sao ngươi tới rồi long tộc thiếu nữ cũng không có phản ứng hắn cũng không có đi nhìn thôn m ụ c ánh mắt của nàng cuối cùng rơi ở trên người dạ ca sau đó nhãn tỉnh sáng lên tiểu sư đệ ngao tâm hưng phấn đi tới dạ ca trước mặt từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ toàn thân của hắn ngươi chính là ta người tiểu sư đệ kia sao l a m mịch lao sư mới thu cái học sinh kia l ệ ấ n g a t c n g a o cùng thôn m ụ c đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt dạ ca thì là xứ sở lập tức trầm ngâm một lát hắn rất nhanh liền nhờ tới an lăng nguyện sư tỷ nói qua hắn tứ sư tỷ giống như đúng là một vị long tộc công chúa tới cho nên chính là trước mắt vị này ừ n ta đúng là l a m mịch lao sư học sinh bất quá ta cũng không tính là mới thu học sinh đi ra ca cười cười bất quá nghĩ lại thời gian tám năm đối với long tộc đến nói có lẽ xác thực có thể xem như mới đi ta cũng là trước mấy ngày vừa mới biết ta nhiều một cái tiểu sư đệ n h à long tộc công chúa thẻ lưỡi kỳ thật lần trước tại ám hắt thành thời điểm ta liền gặp qua ngươi bất quá lúc kia ta còn không biết ngươi là l a m mịch lao sư học sinh không phải ta khẳng định tới tìm ngươi chào hỏi thế kỷ trước thời điểm ta vẫn nói với lao sư mấy người sư tỷ đều là nữ hài tử không có chút nào chơi vui nhi để nàng tranh thủ thời gian t u một sư đệ cho ta làm l ã o công không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền giúp ta tìm tới ha ha ha dạ ca bạch huyết linh dạ ca có chút mơ hồ mà trước mắt long tộc công chúa trên mặt cái kia giống như hài đồng thuần chân ngây thơ ánh mắt để dạ ca rõ ràng nàng cũng không phải là đang nói đùa cũng không phải là giống an lăng nguyệt sư tỷ như thế cố ý dùng loại lời này đùa dân hắn mà l à nghiêm túc đúng rồi ngươi ở trong này làm gì đâu ngao tâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh thánh tinh linh trên xe ngựa l ệ âu ngớt cùng đứng ở bên cạnh nhật luân tộc thôn một chương bảy trăm mười bốn đông long tộc tài phú chương bảy trăm mười bốn đông long tộc tài phú đúng rồi ngươi ở trong này làm gì đâu ngao tâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh thánh tinh linh trên xe ngựa l ệ âu ngớt cùng đứng ở bên cạnh nhật luân tộc thôn một a thánh tinh linh vương l ệ âu ngớt n g u y ê n lai ngươi cũng ở nơi đây a l ệ âu ngớt nhất thời không nói gì không biết nên nói cái gì cho phải giá ca cũng liếp bọn hắn lên mắt nhẹ nhàng nói thánh tinh linh vương lê â ngớt còn có nhật luân tộc võ thánh thánh đều muốn hẹn ta đơn độc uống trà nói chuyện t h ế m uống trà nói chuyện t h ế m ngao tâm nhún nhún cái mũi cảm thấy phi thường kỳ quái ngươi cùng bọn hắn loại này lão đầu tử có cái gì tốt nói chuyện t h ế m nói thiếu nữ bắt lấy dạ ca tay trước mỹ lệ lóe sáng con mắt ta hôm nay mới vừa v ặ n đến kinh đô vốn là muốn trước đi tìm ta phụ vương sau đó lại đi lão sư nơi đó bái phỏng không nghĩ tới vừa v ặ n trước gặp ngươi muốn không chúng ta cùng một chỗ trước đi tìm lão sứ a dạ ca nhẹ gật đầu ta nguyên bản cũng là dự định đi chiến tranh học viện thấy lão sư ha kia thật là quá tốt ngao tâm rất vui vẻ địa đạo lê ấu n g ợ t tiểu sư đệ của ta ta trước hết mang đi ngươi hẳn là không có ý kiến gì đi lê ấu n g ợ t trầm mặc không nói gì hắn không nghĩ tới dạng ca lại còn có dạng này một t ầ n g bối cảnh hắn cùng ngao tâm công chúa thế mà là sư tỷ đ ệ mà lại vị này đơn thuần ngây thơ long tộc công chúa tựa hồ còn định đem hắn biến thành mình nam nhân ta không có ý kiến lê ấu n g ợ t biết mình không có khả năng đi ngăn cản ngao tâm đông vương long tộc cùng thánh tinh linh tộc mặc dù mặt ngoài xếp hạng chỉ kém tám tên nhưng trên thực tế thực lực tổng hợp là toàn diện nghiên ép mà lại thánh tinh linh tộc rất nhiều sản nghiệp đều là dựa lương vào đông long tộc mà lại vị này nhìn như t u ầ n chân chất phát hào không tâm cơ long tộc công chúa không chỉ có riêng chỉ là một cái tên tuổi công chúa mà thôi tên của nàng sung có chí ít hơn vạn tòa thánh tinh linh tu luyện thiết yếu thánh tinh thạch mỏ cùng mấy chục vạn tòa to to nhỏ nhỏ ẩn linh mỏ vàng hơn năm trăm phiến linh khí rừng rậm hơn hai trăm phiến ma pháp thảo nguyên cộng thêm hơn ba trăm nhà cự hình công ty cùng hơn một trăm nhà vạn tộc thương hội thánh tinh linh tộc t à i phú tại vị này đông long công chúa trước mặt chính là tiểu vu gặp đại vu đúng vậy vẹn vẹn là vị này đông long công chúa cá nhân tại phú là đủ nghiền ép thánh tinh linh quốc mặc dù vị công chúa này đối với danh hạ sản nghiệp đồng dạng đều là làm cái vung tay trừ quỹ đem những n à y thương nghiệp trên phương diện làm ăn sự t ì n h ném cho thuộc hạ tài chính nhân viên đi làm nhưng nàng làm lao bản đương nhiên có được trực tiếp can thiệp quyền lực nếu như nàng tâm hữu ác ngừng thánh tinh linh tộc thánh tinh thạch cung ứng như vậy thánh tinh linh quốc tất nhiên nhận đủ để phá vỡ toàn bộ quốc gia vận chuyển bình thường ảnh hưởng trọng đại b ạ n tộc xếp hạ n g bên trong có hai cái to lớn n ứ t gãy một cái là tên thứ nhất thần tộc cùng vạn tộc c h ủ tộc khác còn có một cái là trước mười tên chủng tộc cùng mười tên về sau chủng tộc hết lần này tới lần khác thánh tinh linh tộc chính là thứ mười một thôn mục nhữ mày hắn muốn đứng ra nói cái gì nhưng mà hắn mặc một dép lê chân trái vừa mới hướng phía trước phóng ra một bước một cô giống như cự sơn uy áp liền đặt ở lưng của hắn bên trên để hắn không thể động đậy liền một điểm thanh â m đều không thể phát ra trên mặt mặt nạ đồng xanh thậm chí cách một chút xuất hiện vết nứt mồ hôi lạnh nháy mắt theo trán của hắn x u ố n g ra thuận hắn khuôn mặt hình dáng chạy xuống thôn mục cắn chặt hàm răng ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là long tộc công chúa sau l ư n g b ị tia tóc trắng long tộc láo giả ra hỏa này là hồn đế cảnh cựu giai cừng giả đồng dạng là hồn đế cảnh vẹn vẹn chỉ kém hai cái nhỏ cấp thôn mục lại trong nháy mắt này cảm giác được chính mình ở trước mắt vị này lòng tộc trước mặt của lão giả liền giống như ba tuổi tiểu hài nhỏ bé không chỉ là hai cấp trinh l ệ n h đẳng cấp mà thôi cũng là vạn tộc xếp hạng thứ ba đông phương long tộc cùng vạn tộc xếp hạng thứ mười chín nhật luân tộc ở giữa siêu phảm thể chất trinh l ệ n h đường thần ra ra ngao tâm lúc này lôi kéo dạ c a tay quay người nhìn về phía vị t i ê n tóc trắng long tộc lão giả chúng ta trước không đi tìm v h ụ vương trước đi học viện tìm ta lão sư dạng này có thể chứ đường thần tấm kia trên mặt hòa ái về lấy một cái mỉm hòa hòa đương nhiên có、thể. ngao tâm công chúa kéo dạ ca cánh tay rời đi thôn mục cảm giác được để ở trên người nặng nề đại sơn rốt cục rút đi nguyên bản một mực đau khổ trèo c h ố n g hắn lúc này lại giống như là thoát lực ngã nhào trên đất hai đầu gối quỳ trên mặt đất hai cánh tay miễn cưỡng chống đất hô xích hô xích thở hồn hển đường thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó liền bay người rời đi kết giới dần dần biến mất thôn mục từ dưới đất chậm rãi đứng lên mang theo mặt nạ đồng xanh hắn cũng nhìn không ra là biểu tình gì nhưng có thể nhìn ra được hắn có chút chật vật lễ âu n g ợ ngồi tại thánh tinh linh trong xe ngựa không hề nói gì k xe, xe vạn g c tộc du khách bên trong có không ít đều là kiến thức rộng rãi ở trên vạn tộc bản đồ khắp nơi du lịch mạo hiểm giả không ít người đều nhận ra cô gái kia chính là đông long tộc công chúa ngao tâm nguyên lai dạ ca đại nhân còn nhận biết long tộc ngao tâm công chúa hơn nữa nhìn hành vi của bọn hắn tựa hồ quan hệ cũng là vô cùng tốt giống như còn rất thân mật bộ dáng mặc dù không có người biết vừa mới trong kết giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng là nó bủ phỏng đoán bắt quái truyền bá lời đồn cùng đem lời đồn truyền đi cùng chính mình tận mắt thấy những n à y gần đây đều là đại chúng am hiểu nhất sự t ì n h không hề nghi ngờ ngày mai thâm lam hệ thống b ạ n tộc xã giao trên bình đại khẳng định lại muốn xuất hiện đủ loại phiên bản cố sự chương bảy trăm mười lăm ngại ngùng hướng nội chương bảy trăm mười lăm ngại ngùng hướng nội hoàng gia quý tộc khách sạn vip phòng ăn dạ tiêu ngồi ở trên chủ vị thỉnh thoảng nhìn bên trái một chút lại thỉnh thoảng nhìn bên phải một chút bên trái ngồi chính là hắn lao bà chu ngữ t ì n h sau đó chính là cao thâm tuyết hạ tịch giao vũ lê giáng tuyết bên phải ngồi chính là nam cung thu nguyện ly sơ ảnh bạch t ì n h diệp tử yêu nguyện cho nên nói ngươi thật sự là tiểu dạ nữ nhi chu ngữ t ì n h hai tay nâng cầm lên n g á y mắt rất là tò mò nhìn qua giáng tuyết ừ ừ giáng tuyết hai con quai h à m bị đồ ăn điền thình lên hung hăng gật đầu sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu ta là phụ thân đại nhân thu nghĩa ngữ dạ tiêu cầm cái xiên Đem một khối cắt gọn bò bít tết khối gọn bò bỏ vấn à o t r g i đề là tiểu tử này ở bên ngoài cho người khác lúc giới thiệu cũng nói như vậy liền rất biến thái của ta ra kiêu nhữ mày quá không ra gì chớ nói lung tung nói không chừng có cái gì ẩn tình đâu chu ngữ tình lại bấm một cái bắt đùi của hắn lập tức chu ngữ tỉnh cười híp mắt nhìn qua giáng tuyết a tuyết à, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a ừ m g i á n g tuyết nghĩ nghĩ thách ra tách h ra ngón tay của mình ba tuổi chu ngữ tỉnh dạ t i ê u ngoại trừ ta ra phụ thân đại nhân còn có hai cái nghĩa nữa đâu giáng tuyết nói một cái tám tuổi một cái bảy tuổi đều là của ta tỉ tỉ dạ t i ê u hào gia hỏa nói trở lại chu ngữ tỉnh nghiêng đầu n g h i hoặc cái này sáng sớm tiểu dạ cùng linh linh đến cùng chạy đến đâu đi rồi cao thâm viết nhẹ nhàng nói bọn hắn đi kinh đô chiến tranh học viện phân b i ệ n tìm l a m mịch lao sư nói là muốn tìm đột phá thiên khải phương pháp ngay tại v ù i đầu cơn khô hạ tịch giao lúc này s ư n g sở hở như vậy sao đi tìm l a m mịch lao sư làm sao không kêu chúng ta cùng một chỗ đâu cao thâm viết lắc đầu tiểu dạ nói không nghĩ đánh thức chúng ta dạ kêu cười một tiếng hắt loại này lấy cờ à cũng liền l ừ a gạt một chút các ngươi đơn thuần như vậy tiểu cô đường trên thực tế hắn khẳng định lại thừa cơ đi bên ngoài thông đồng cái khác tiểu cô nương không tin đ ợ i b u ổ i tối giác đấu trường các ngươi nhìn thấy hắn thời điểm lại nhìn bên cạnh hắn căn bản lại có thể thêm một cái các ngươi chưa thấy qua xinh đẹp mỹ thiếu nữ đi ra chu ngữ tình liếc mắt nhìn hắn ngươi rất hiểu nha dạ kiêu mặc dù nhưng là ta coi như ngươi một cái đã lớn như vậy liền r ắ c qua một mình ngươi tay nhỏ chu ngữ tình ừ hạ tịch giao ánh mắt n g ố c manh chớp chớp hẳn là không thể nào tiểu dạng như vậy ngại bùng hướng nội ngây thơ nam hải tử hắn chưa từng sẽ chủ động thông đồng những nữ sinh khác ở trong mắt của hạ tịch giao đ hạ, hạ tịch giao quay đầu nhìn về phía vũ lê tiểu lê ngươi nói có đúng hay không ta dùng ba cái này từ hình dung tiểu dạng có phải là rất chuẩn xác a vũ lê phấn hồng môi mỏng có chút mở ra do dự hồi lâu ta nàng lúc đầu muốn thuận hạ tịch giao nói một tiếng phải nhưng là nghĩ đến dạng kkk bí mật thời điểm thường xuyên khi dễ nàng lúc trên mặt biểu lộ thành thật nhỏ vũ lê không tốt l ắ m ý tứ nói phải gương mặt từng ư đỏ tay nhỏ dùng sức nắm bắt đôi đuôi trong tay nhưng có thể là ta không hiểu rõ lắm dạ ca đại nhân đi ta cũng không biết rõ lắm ngươi nhìn hạ tịch giao nghiêm túc nói liền tiểu lê cùng chúng ta cùng tiểu dạ cùng nhau lớn lên nàng đều không hiểu rõ lắm tiểu dạ ngươi nói tiểu dạ là cái nhiều xấu hổ người mà quả nhiên mặc dù có nhiều như vậy tiểu thanh mai cùng tiểu thiên h à n g nhưng tiểu dạ quả nhiên vẫn là chỉ đối với nàng cùng tuyết nhi rộng mở đàng n g h i phi nam cung thu nguyện những người khác hạ tịch giao lại nhìn về phía cao thấp t u ế t Tuyết n h n g ư ơ i nói ta nói rất đúng không đúng cao thâm biết chầm ngâm một lát nói ta không có vấn đề tiểu dạ vui vẻ là được rồi dù sao vô luận có lại nhiều người nàng đều sẽ lựa chọn gia nhập yêu n g u y ệ t nghiền ngâm cười một tiếng sau đó dùng cánh tay đỉnh đỉnh bên cạnh l y sơ ảnh để ép thanh â m thấp giọng nói uy dạ c a phụ mẫu là ở chỗ này ngồi n g ư ơ i liền định vẫn ngồi như vậy như thế ăn cơm không có ý định nói chút gì l y sơ ảnh kỳ thật theo vừa rồi bắt đầu vẫn rất khẩn trường một mực đang xoắn suýt do dự không có tâm tư an n i ệ m tâm hiển nhiên yêu nguyện nhìn ra nàng n g i hộ lý sơ ảnh mắc máy môi mặt lạnh lấy cùng người yêu nữ này có quan hệ gì đừng hung á c như thế nhà ta thế nhưng là đứng tại ngươi bên này yêu n g u y ệ t cũng không có sinh khí ngược lại cười hì hì ngươi xem một chút bên kia cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung tu h n g u y ệ t diệp tử vũ lê các nàng đều là từ nhỏ đã cùng dạng ca đại nhân rất sớm nhưng ngươi khi đó dù sao đã trưởng thành ly sơ ảnh cho nên yêu n g u y ệ t cho nên ngươi đương nhiên muốn chủ động xuất k í c h đền bù thế yêu a ly sơ ảnh ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút dạc yêu cùng chu n ữ tỉnh làm sao xuất kích mặc dù nói rất sớm trước kia nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua dạng kêu cùng chu ngữ t ì n h nhưng đó là tám năm trước sự t ì n h lúc kia dạng ca đại nhân vẫn còn con ít nàng cũng không có đối với dạng ca đại nhân sinh ra qua như thế tình cảm thẳng đến tám năm qua ở chung nàng nhìn tận mắt dạng ca đại nhân trưởng thành nhìn xem dạng ca đại nhân từng bước một hoàn thành hắn hoành v ĩ lam đồ nàng mới dần dần sùng bái thậm chí thật sâu yêu cái nam nhân này mặc dù vẹn vẹn chỉ là thờ mến xưa nay chưa từng biểu đạt qua cho nên lúc này nàng lần nữa nhìn thấy dạng kêu cùng chu ngữ tỉnh cảm xúc trong đáy lòng khẳng định liền không giống yêu n g u y ệ t cười khẽ hai tiếng ghé vào bên hai nàng t h ấ p giọng nói đương nhiên là cùng hắn ba ba mụ mụ giữ gìn mối quan hệ a ngươi xem một chút bên kia cao thâm tuyết hạ tịch giao vũ lê thậm chí diệp tử cái nào không phải từ nhỏ đã cùng hắn ba ba mụ mụ quan hệ rất tốt thậm chí cơ hồ là người một nhà thân cận trình độ mà ngươi đ â y thân phận một mực là cái thuộc hạng dạng này ngươi sao có thể cạnh tranh qua cái kia đại hùng cô nàng cùng chân dài cô nàng a bên cạnh bạch tình không biết lúc nào vậy mà cũng b u lại gia nhập các nàng nói chuyện riêng nói chuyện nhẹ gật đầu tán thành yêu nguyện quan điểm ừ n ta cảm thấy xác thực lý sơ ảnh cười chua sót một chút ta vốn chính là dạng ca đại nhân một cái thuộc hạ a lúc đầu ta liền không nên có tư cách cùng thâm tuyết tiểu thư còn có tịch giao tiểu thư các nàng bình đẳng cạnh tranh đi bạch tình nhữ mày ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ ngươi dạng này chẳng phải là liền cái tiểu lao bạ đều làm không được sao trước kia cái kia phong thái tú giật tư thế hiên ngang nữ kiếm sĩ đoàn binh đoàn trưởng lý sơ ảnh cũng không phải dạng này lý sơ ảnh cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói ta chỉ cần có thể hầu ở dạng ca đại nhân bên người cùng hắn chinh c h i ế cùng hắn hoàn thành m ộ n t ư ở n là một cái đối với hắn người có ích liền rất thỏa m ã n nha bạch tình im lặng thật sao yêu nguyệt nở nụ cười xinh đẹp sau đó lần nữa tiến đến bên hai nàng nhỏ giọng nói thế nhưng là ly sơ h n h ngay xong lập tức chấn động thật thật sao đương nhiên là thật yêu nguyệt hì hì cười không ngừng bạch tình ở một bên hoang mang không hiểu nhìn xem hai nàng không biết yêu nguyệt đến cùng nói với nàng thứ gì dạ tiêu đại nhân lúc này một tên dạ gia binh sĩ từ bên ngoài chạy vào đi tới dạ tiêu trước mặt bờ báo ám hắc thành bạo lao bản đến còn có nữ nhi của hắn cũng cùng một chỗ đến chương bảy chính xác dạy học chương bảy trăm mười sáu chính xác dạy học dạ t i ê u đại nhân lúc này một tên dạ gia binh sĩ từ bên ngoài chạy vào đi tới dạ t i ê u trước mặt bờ báo ám hắc thành bạo lao bàn đến còn có nữ nhi của hắn cũng cùng một chỗ đến dạ t i ê u nhẹ nhàng gật đầu thật sao cái kia vừa vặn ta còn không có gặp qua vị này bạo lao bàn đâu để bọn hắn vào đi dạ gia binh sĩ vâng rất nhanh hai cái toàn thân bao khỏa tại áo bảo đen phía dưới người đi đến bạo bính thanh s ố c lên trên đầu mũ trùm cũng g ỡ xuống mặt nạ lộ ra hắn tấm kia có chút gầy gò gó, góp cạnh rõ ràng sương gò má rõ ràng khuôn mặt bởi vì ám hắt thành tính đặc t h ủ làm ám hắt thành chủ lý người bọn hắn hành trình cùng trang phục đều tự nhiên có chút thần bí khúc khúc cũng s ố c lên mũ trùng lộ ra một đầu mỹ lệ màu tím nhạt mái tóc cùng tấm kia dung mạo đoàn chính thanh nhã thanh tú tuyệt mỹ thiếu nữ khuôn mặt ly sơ ảnh cùng bạch tình cũng không khỏi đến sợ hai thán phục trước mắt thiếu nữ tóc tím mỹ lệ dung n h a n hòa yêu nguyệt nhìn một chút bên cạnh ly sơ ảnh uy xem ra ngươi dạng ca đại nhân tiểu lao bà lại nhiều một cái a ly sơ ảnh nữ mày ngươi chớ nói lung tùng lại không phải tất cả thiếu nữ sinh đẹp đều cùng dạng ca đại nhân có quan hệ yêu nguy hạ tịch giao cao thâm t u y ế t còn có nam cung thu n g u y ệ t đều biết khúc khúc hạ tịch giao lập tức vui vẻ chào hỏi nàng ngồi lại đây khúc khúc mỉm cười nói tịch giao đã lâu không gặp ngươi lại biến x i n h đẹp hi hi ha ha thật nha ngươi cũng là nha hạ tịch giao rất là vui vẻ dạ t i ê u cùng bạo bính thanh t ù y ý lại khách khí bắt chuyện bài câu ta nghe tiểu dạ nói qua người sự tình dạ t i ê u cùng bạo bính thanh nắm tay thật sâu nhìn hắn một cái có thể theo như thế một mảnh thế lực không tầm thường a bạo bính thanh nô lên sâu lưng nghiêm túc nói kỳ thật không tầm thường chính là dạ ca đại nhân nếu như không có hắn liền không có ta hôm nay thật sao dạ kêu sờ sờ cái mũi âm thầm l ầ m bẩm tiểu tử này còn rất có thể thu phục thủ hạ lòng người nhà khúc khúc tại cái này trong nhà ăn nhìn t r u n g quanh một chút cũng không có trông thấy dạ ca thân ảnh thế là thấp giọng hỏi hạ tịch giao tịch giao dạ ca đại nhân đâu a tiểu dạ a hắn sáng sớm liền cùng linh linh cùng ra ngoài hạ tịch giao trả lời như vậy sao khúc khúc ánh mắt hiện lên một kia hơi thất vọng bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu liền rất nhanh điều chỉnh đi qua nàng lúc này đi tới dạ tiêu cùng chu ngữ t ỉ n h trước mặt lộ ra một cái có chút ngượng ngùng xấu hổ biểu lộ hai tay đưa tới hai kiện lễ vật đêm ba phụ chu b á mẫu đây là ván bối chuẩn bị cho các ngươi một chút tấm lòng hy vọng các ngươi có thể thích hạ tịch giao đông nhiên cảnh giác ly sơ ảnh cũng là ngơ ngẩn miệng có chút mở ra ồ dạ tiêu mở ra hộp quà xem xét sau đó liền sửng sốt một chút trong hộp đặt vào một đống màu tím nhạt thuốc lá ẩn ẩn có chút linh khí ánh sáng ân ở trong đó vân vanh người biết nhìn hàng liếc mắt liền có thể nhìn ra kia là vạn năm tím vân linh sợi cỏ mà lại là khó có thể hiếm thấy tiên phẩm. người bình thường sử dụng lập tức liền có thể trở thành siêu phẩm giả siêu phẩm giả sử dụng không chỉ có thể cố bản bồi nguyên thậm chí còn có gia tăng tuổi thọ công hiệu giả yêu lập tức vui vẻ ra mặt ôi con mẹ nó này làm sao có ý tứ đâu ha ha ha ha ha những người khác chu ngữ tình dùng cánh tay đụng hắn một chút ra hiệu hắn đừng tại vãn đ ố i trước mặt mất mặt bất quá hiển nhiên nàng cũng dáng vẻ rất vui vẻ cười h i ế p mắt lôi kéo khúc khúc đến bên người người tên là gì nha khúc khúc thái độ nhu t h u t thay ngọt ngào hồi đáp bám ẫ u ta gọi k ú c k ú c vũ lê nhìn xem một màn này túi đầu xuống nghĩ đến chính mình có phải là cũng nên cho thúc thúc cá di đưa hai kiện lễ vật mới tốt yêu nguyệt cười nhẹ khuỵu tay đụng đụng bên cạnh ly sơ ảnh à thấy không đây mới là chính xác dạy học ly sơ ảnh nô、no. hạ tịch giao nghĩ thầm chính mình giống như cũng đã rất nhiều năm không có cho tiểu dạ ba ba mụ mụ đưa hành lễ vật nam cung thu nguyệt nếp miệng nàng dựa vào ghế hai tay gối đầu ngầm đầu một đôi màu nâu nhạt con ngươi nhìn trầm nhà không biết suy nghĩ cái gì quang minh liên minh hội vạn tộc liên minh thành viên lâm thời hội nghị đại sảnh kim linh thần quan ngồi ở trên chủ vị mà hội nghị đại sảnh hai bên trái phải phân biệt ngồi đều là gia nhập quang minh liên minh hội nước thành viên cơ bản đều là vạn tộc bài danh phía trên chủng tộc lãnh tụ đông long tộc tây long tộc á nhân tộc thánh tinh linh tộc ải nhân tộc hải tộc thiên tộc long anh cũng ngồi ở chỗ này dù sao nàng là lần này vạn tộc phong hội chủ sự hoàng đế hôm nay đem mọi người triệu tập ở trong này h ọ p nội dung chủ yếu là hai chuyện kim linh thần quan thanh âm lãnh đạo không nhanh không chầm nói chuyện thứ nhất ta nghĩ mọi người đều biết viêm tộc hành vi ngu xuẩn dẫn đến bọn hắn đã trước thời hạn đã mất đi cạnh tranh thần thụ lãnh địa cơ hội t h ẳ n g t h nói n ta xác thực không nghĩ tới có người có thể ngu xuẩn như vậy ta hy vọng tiếp sau đó sẽ không lại xuất hiện những chuyện tương tự cho nên vô luận là ai hết thể tổng thể không nhân nhượng không có người nói chuyện tiếp xuống chuyện thứ hai kim linh thần còn nói trước mấy ngày tiếp vào nhân tộc nữ đế long anh báo cáo có v ạ n tộc người tại chưa trải qua cho phép dưới tình huống t ù y tiện tiến vào nhân tộc trước đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất tham dự chuyện này mấy cái t r ù n g tộc các ngươi có lời gì muốn giải thích một chút sao thiên tộc người dẫn đầu đứng vậy chuyện này chúng ta đã điều tra qua là triệu tôn giả khư khư cố chấp cũng không có cùng chúng ta thông báo cho nên chuyện này chúng ta thiên tộc quan phương căn bản hoàn toàn không biết gì chúng ta cũng thế chúng ta thú nhân tộc cũng đúng cái kia đi s n g nhân tộc hoàng lăng chính là một cái cộng tác viên cùng tộc ta quan phương có quan hệ gì đâu cái khác mấy cái chủng tộc đều lần lượt đứng ra cho thấy thái độ trên cơ bản thoại thuật đều không khác mấy chính là trốn tránh trách nhiệm xưng những người kia cùng bọn hắn không hề quan hệ long anh mặc không biểu tình q u a n h tay ngồi ở trên ghế ngồi hít một hơi thật sâu mặc dù có chút sinh khí nhưng n à n g cũng trên cơ bản ngay từ đầu liền nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy đến nỗi quan g minh liên minh hội bên kia long anh căn bản không trông cậy vào những này lại nhảy thần quan có thể thay bọn hắn nhân tộc đòi lại cái gì công đạo tựa như dạng ca nói tới công đạo chỉ có chính mình quyền đ ầ u cứng dựa vào chính mình đòi lại cái tia mới gọi công đạo đến nỗi người khác giúp cho ngươi hơn phân nửa đều bổ sung lợi ích yêu cầu đã dạng này các ngươi chết tại nhân tộc trong cung điện dưới lòng đất những người kia đều từ chính các ngươi phụ chủ yếu trách nhiệm kim linh thần quan l ệ n h lùng thốt lại để cho chúng ta phát hiện có ai dám tại vạn tộc phong hội trong lúc đó tự mình chém giết tìm tư báo thủ tự gánh lấy hậu quả nhất định nhất định thiên tộc đại biểu chết cười Đầu. còn có liên quan tới ngày đó sáng sớm nhân tộc hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất chuyển ra thanh long chi b i kim linh thần quan nhìn về phía long anh long anh nữ đế liên quan tới các ngươi trước đế hoàng lăng dưới mặt đất trôn dấu lấy viễn cổ t h á n h thu thanh long h ả i cốt chuyện này các ngươi nhân tộc hoàng thất phải t r ă n g cảm kích chương bảy trăm mười bảy có thể giúp ngươi chương bảy trăm mười bảy có thể giúp ngươi long anh c h ẳ m n g â một m lát nói ta khi c ò n bé có nghe nói qua t h á n h thu thanh long thi h ả i từng tại thời đại viễn cổ bị phong ấn tại khối đại lục này chuyển viết nhưng cụ thể là thật là giả trước lúc này ta đều cũng không biết rõ tình hình kim linh thần quan từ t ô nói thanh long là viễn cổ tứ thánh thú một trong vốn là vĩ đại thần tộc chăn nuôi thánh sủng kết quả có một ngày những n à y thánh thú đột nhiên phản loạn bại lộ ra tà ác gia tâm mới bị chúng thần trừng phạt phong ấn ở chỗ này long anh lời này nếu là xanh long láo trèo lên nghe thấy tuyệt đối sẽ chửi g ầm lên ngươi tờ mờ mới là thần tộc chăn nuôi s ủ n g vật cả nhà ngươi đều tờ mờ là thần tộc chăn nuôi s ủ n g vật long anh im lặng không nói gì nàng rất rõ ràng lịch sử đều là người thắng viết cho nên nàng cũng không thế nào coi ra gì nhưng bọn gia hỏa này tại sao muốn đột nhiên lập những này long anh khen nhữ mày đúng nhiên có m ộ Thanh cô dự cảm dự Kim xấu. i l n Thần Quân long phong hiển nhiên ấn đã có thức có thức sáng sớm hôm đó, theo hoàng trong cung chi chính chứng đó trô bớt, hạt tỉnh, theo trong đất thả ra, Thanh long chi vi chính là chứng minh tốt yếu dấu hiệu sớm dưới hôm hoàng minh nhất. Thanh ý đã điện đã vi sáng lăng lòng Long Long là ra không còn là thái cổ ban đầu lúc thánh linh chi vật hiện tại thanh long tràn ngập án hận so với hung t h ú còn muốn càng thêm đáng sợ nếu là thật sự khôi phục tất nhiên sẽ cho vạn tộc bản đồ mang đến khó mà lường được tai nạn nhất là đối với mảnh này nhân tộc đại lục cho nên vì vạn tộc bản đồ an bình quan g minh liên minh hội quyết định tạm thời tiếp quản nhân tộc hoàng lăng cung điện dưới mặt đất xung quanh khu vực cũng p h ả i người kiểm tra thanh long phong ấn tình huống cái gì long anh thần sắc đ n g nhiên nghiêm túc ta đại tần hoàng lăng là trôn giấu lấy nhân tộc ta đại tần thủy hoàng mộ điện các ngươi hiện tại thế mà liền mai táng người mất lăng mộ đều muốn tiếp quản kim linh thần quan nhàn nhạt nhìn nàng một cái long anh nữ đế ngươi biết thanh long đáng sợ sao ngươi biết tiếp nhận trên triệu năm đoán g i ậ n chi khí bị tà ác ô nhiễm thánh thú một khi khôi phục sẽ cho vùng đất này mang đến cái dạng gì uy hiếp sao chẳng những toàn bộ nhân tộc đại lục đều muốn bị hủy diện thậm chí toàn bộ vạn tộc bản đồ đều không được an bình đây là chúng ta ngũ hành thần quan thành kính lắng nghe chúng thần thanh âm vị đại thượng thần nhóm cho ra chỉ thị ngươi dự định chống lại chư thần thần d ụ sao long anh dùng sức cắn một cái bờ môi bọn gia hòa này bọn hắn nơi nào là vì giữ gìn vạn tộc bản đồ hòa bình rõ ràng chính là muốn động thanh long đầu góc đây cũng là vì các ngươi nhân tộc tốt cho nên mời các ngươi phối hợp chúng ta kim linh thần quan trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể ngẫu nghịch thượng vị giả khí t ứ c mời ngươi làm rõ ràng đây cũng không phải ở chỗ ngươi trao đổi làm quang minh hệ chủng tộc một trong làm quang minh liên minh hội nước thành viên một trong phối hợp ngũ hành thật oan là các nguyên nên tận nghĩa vụ còn có ngươi đừng tưởng rằng các n g ư ơ i n h â n tộc hoàng lăng là đất đai của các ngươi vạn tộc bản đồ phía trên hết thể lãnh thổ đều thuộc về chúng thần tất cả long anh không nói gì thêm ở dưới đ â y bản dùng sức nắm chặt quyền chiến tranh học viện kinh đ ồ phân hiệu lão sư lão sư lão sư ngao tâm cả người lấy gấu ô m tư thái gắt gao cuốn ôm ở trên người của la mịt vui vẻ giống như là một cái hồi lâu không thấy chủ nhân điên cuồng đẫy đôi vui vẻ chó con cái tư thế kia dạ ca không thể quen thuộc hơn được trước kia hạ tịch giao thật lâu không thấy thời điểm đều là như thế nhảy đến trên người h à n đến ai nha ai nha đi đi cái ghế của ta đều muốn đ o ạ n mất lam mịch phí hết lớn sức lực mới đem long tộc công chúa miệng theo trên mặt của nàng đời ra lẩm bẩm r ú n g ngay cả mình đều nghe không quá gặp thanh â m nói nếu là ta tiểu dạ ca lúc nhìn thấy ta cũng có thể nhiệt tình như vậy đánh với ta chào hỏi liền tốt dạ ca dạ ca rất muốn nhắc nhở lão sư hắn hiện tại tinh thần lực rất tốt tốt đến mức có thể cảm giác phụ cận tất cả mọi người bất kỳ một cái nào chi tiết trạng thái cho nên dù cho lam mịch không lên tiếng vẹn vẹn chỉ là dùng ngôn ngữ dạ ca cũng có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì bất quá dạ ca rất nhanh liền ý thức được lão sư hiển nhiên là cố ý muốn để hắn nghe thấy cho nên ngươi muốn tìm đột phá thiên khải phương pháp lam mịch đưa tay cầm lấy bên cạnh trong mâm đựng trái cây một viên hoa quả cầm tới bên miệng cắn một cái mỹ lệ con mắt c o n cong nhìn qua hắn、ừ. dạ ca nói lam mịch mỉm cười có thể làm cho ngươi dạng này thiên tài cảm giác được chướng ngại nói rõ ngươi lần này gặp được chướng ngại xác thực không đơn giản dạ ca nhẹ nhàng gật đầu đối với đại đa số siêu phàm giả mà nói thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng không phải là khó khăn nhất thu hoạch được đồ vật điểm kinh nghiệm loại vật này chỉ cần thông qua minh tưởng đều có thể thu hoạch được chính là thời gian vấn đề người tu hành bản thân thậm chí có thể cảm thấy được thanh điểm kinh nghiệm tồn tại mà lớn nhất chứng ngại trên thực tế lại là thanh điểm kinh nghiệm đạt tới đầy cách về sau có thể thành công thời cơ đột phá dĩ vãng đột phá thời điểm giá ca cơ hồ đều không có cảm giác được dạng này chứng ngại không chỉ là bởi vì hắn bộ thân thể này siêu cường siêu p h à m thiên phú cũng là bởi vì hắn làm người chơi kinh nghiệm luôn luôn có thể tìm tới tốt nhất đột phá thời cơ nhưng lần này rõ ràng không rộng lắm lần trước tại ma giới đạt tới tu la cảnh cựu giai đình phong thử nghiệm muốn đột phá thiên khải thời điểm dạ ca liền cảm giác được trong cơ thể mình giống như có cái gì phong ấn đã lâu đổ vẫn sẽ phải xông ra đến đồng dạng nhưng là theo đột phá thất bại cái loại cảm giác này lại dần dần biến mất sở dĩ ngươi sẽ có loại cảm giác này là bởi vì ngươi đặc thù huyết mạch thân thể ngươi cùng những nhân loại khác đều không giống lam mình nói đối với những người khác mà nói đại khái không cần mấy ngày đối với ngươi mà nói đại khái không cần mấy ngày mà đối với ngươi mà nói cần mấy năm tài năng vượn qua trứng ạ i đối với bọn hắn mà nói đại khái mười đời cũng vượt qua không được ra ca trầm m ặ t một hồi vậy ta cũng cần tiêu tốn thời gian mấy năm sao bình thường đến nói lời là cần như vậy tài năng đúng chắc cưỡng ép đột phá có khả năng tẩu hỏa nhập mà bất quá lam mịch dừng một chút mỉm cười nói ta có biện pháp có thể giúp ngươi ra ca nguyên bản có chút thất vọng đã không ôm cái gì c h ờ mong nhưng mà nghe tới lam mịch phía sau ánh mắt của hắn lại lần nữa phát sáng lên hỏi rõ lao sư kia có thể mời ngươi giúp ta sao đương nhiên có thể nha lam mịch nhìn chăm chú ra ca con mắt con còn cười đến rất kỳ quái bất quá đây chính là ngươi nói nhưng không cho hối hận chương bảy trăm mười tám thoát h a i hoán cốt chương bảy trăm mười tám thoát h a i hoán cốt giả ca cảm giác là lạ cái gì gọi là nhưng không cho hối hận long tộc công chúa ngao tâm ngồi ở một bên trên bản sách hai đầu trắng non như ngọc chân theo trọng lực rất tự nhiên lung lay ánh mắt đơn thuần nghiêng đầu một chút lao sư ngài vừa mới nói tiểu sư đệ thân thể cùng nhân loại bình thường đều không giống là bởi vì hắn là ma hóa ghen người đột biến sao lam m ị c h nhàn nhạt cười một tiếng không có trả lời cái vấn đề này nàng nhìn qua giả ca ngươi biết các ngư ơ i gia ả r ma hóa nhân huyết mạch bị mật a ngươi biết các ngư dạ gia tổ tiên tồn tại a dạ ca lập tức nhớ tới trước đó tại tinh thần nữ thần tuyển cơ trong bí cảnh nhìn thấy bích h ạ a hắn h ẽ gật đầu một cái lan mịch kinh ngạc ngươi biết rồi nào đó một vị viễn cổ ma vương cùng một vị nhân loại nữ tính trí tử dạ ca dừng một chút ta là ngẫu nhiên trùng hợp biết đến tin tức này nhưng ta cũng không phải rất xác định có phải chân thực hay không xem ra ngươi đúng là biết một ít chuyện lan mịch mỉm cười nhưng đây vẫn chỉ là các ngươi gia tộc bí mật trên người ngươi huyết mạch bí mật lại còn không chỉ có cái này một cái dạ ca lần nữa trầm mặc kỳ thật trên người hắn huyết mạch bí mật có lẽ hắn cũng có thể đại khái đoán được một chút nhỏ ngao tâm lam mịch quay đầu cười cười a ngươi đi ra ngoài trước trở, có được hay không ngao tâm s ữ n g sở nghi ngờ nói hở vì cái gì a lão sư đây cũng quá khách khí a ngươi sẽ không cảm thấy ta lại bán đứng tiểu sư đệ bí mật a dĩ nhiên không phải lam mịch nói chỉ là ngươi lưu lại lời nói có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tiểu sư đệ thuận lợi đột phá nhà dạng này a ngao vậy được rồi ngao tâm vô vô cái mông đứng vậy theo trên mặt bàn mẹ xuống lập tức lại hiếu kỳ hỏi vậy ta phải chờ tới lúc nào a lam mịch nghĩ n g không có gì bất ngờ xảy ra đến chợ tối ngao tâm kinh ngạc lâu như vậy à? phải biết hiện tại mới là tám giờ giờ sáng ừng đúng thế lan mịch rất chân thành nhẹ gật đầu cái kia tốt ngao tâm nói vậy ta liền cùng đường thần ra ra cùng một chỗ trước tại nhân tộc trong thành thị dạo chơi ba n đêm trở lại tìm tiểu sư đệ cùng đi xem giác đấu tranh tại a la mịch ừ ừ căn phòng to lớn bên trong chỉ còn lại dạ ca cùng lan mịch hai người không biết vì cái gì dạ ca luôn cảm thấy bầu không khí có chút là lạ nhất là tại vừa mới lan mịch nói xong cái kia lời nói về sau cái kia kỳ quái nụ cười l ã o sư ngươi dự định giúp thế nào ta đột phá ra ca hỏi l a m mịch nhìn qua hắn nhìn ngươi vừa rồi biểu lộ ngươi hẳn là bao nhiêu đã biết mình chân thực thân thế à? nàng giống như cười mà không phải cười xem ra n g ự a tỉnh cuối cùng vẫn là không có che giấu nàng quả nhiên không phải một cái am hiểu nói láo người a ra ca có chút kinh ngạc một phương diện sợ hai thán phục chính mình điểm tiểu tâm tư kia thật sự là cái gì đều không gạt được lao sư con mắt một phương diện khác hắn kinh ngạc chính là ngài nhận biết mẫu thân của ta cái này sao không trọng yếu còn là để nói sau đi lan mịch theo trên ghế ngồi chậm rãi đứng dậy sau đó đạp xuống bậc t h a n g trực tiếp đi tới dạ c a trước mặt khoảng cách của hai người lúc này không cao hơn một thước mặc dày cao gót l a m m ị c h thân cao cơ hồ cùng dạ ca ngang hàng cặp kia mỹ lệ như xanh thẳm hồ băng con ngươi mặt đối mặt ngắm nhìn dạ ca dạ ca thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng l a m m ị c h chuyển đến hô hấp người hiện tại thể nội có bốn loại hoàn toàn khác biệt vật chất thuộc tính khác nhau năng lượng nàng vươn tay ra ngón tay nhẹ nhàng mâu thuẫn tại bộ ngực của hắn hồ lực là đại đa số siêu phàm sinh vật chỗ thức tỉnh cơ sở nhất năng lượng từ linh hồn của ngươi nở rộ mà ra ma lực từ ngươi dạ ra tổ tiên mà đến ma vương cùng nhân loại huyết mạch hoàn mỹ nhất kết hợp hình thành hoàn mỹ nhất máu loại p h á trướng không chỉ có thể kích phát ngươi trong huyết mạch tinh thuần nhất viễn cổ ma lực cũng có thể sinh ra đặc thù biến chủng đột phá thần lực e m m m m m cái này chính ngươi về nhà hỏi ngươi mẹ ta nói nhiều sợ nàng m ắ n g ta dạ c a ngươi bây giờ không phải là cùng toàn bộ đều nói cũng không có gì khác nhau hả cuối cùng chính là thánh lực ngươi sinh ra ở phiến đại lục này cũng đ á n g quy đồng thời thu hoạch được viễn cổ thánh tú h thương long thất túc bảy loại tinh tú chi lực truyền t h a lan mịch nhắm lại cái kia mỹ lệ đôi mắt thanh em ôn u mà chậm chạc ở trong đó mấu chốt nhất còn là ma lực cùng thần lực thánh lực ở giữa lẫn nhau bài xích tính mới khiến cho ngươi đột phá thiên khải con đường trở nên cực kỳ trở ngại trước đây trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có người có thể đồng thời nắm giữ cái này ba loại lực lượng cho dù là chư thần đều không được nhưng chính là bởi vì nhiều như vậy kỳ tích trên người ngươi thực hiện mới tạo nên ngươi bây giờ một khi ngươi đột phá thiên khải ngươi liền có thể triệt để thoát thai hoàn cốt la mịch m ngón tay thuận bộ ngực của hắn một đường đi lên trên nhẹ nhàng xẹt qua hắn xương vai xanh đường nét rõ ràng cái cổ tiếp lấy đi tới khuôn mặt của hắn cuối cùng đi tới sau đầu của hắn dạ ca cũng không biết có phải là ảo giác của mình hắn cảm thấy lan mịch giờ phút này tựa hồ có chút hồi hộp nhắm mắt lại lan mịch nói dạ ca nghe lời nhắm lại hai con n g ư ờ i lan mịch ngón tay đi tới dạ ca sau đầu nhẹ nhàng đẻ xuống hai người mặt đối mặt cái chán nhẹ nhàng đệm i cùng một chỗ ông chỉ nghe một tiếng bù bù trong ý thức đầu tiên là lâm vào một vùng t ă m tối giống như vô tận vũ trụ lại có vô hạn đ ối lượng t ự a như hát cám mê cung lan mịch tế nhuyễn lông mày có chút n h u lên ý thức của nàng tại mảnh này mê cung h á cám bên trong xuyên qua đột nhiên một đôi tinh hồng ác ma chi đồng mở ra hung ác g i ữ t ậ n nhìn quan à n g tôn kia mấy bạn mét cao to lớn ma thần pháp tướng đứng ở trước mặt của la mịch m để la mịch m xem ra yêu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé la mịch m đột nhiên mở to mắt đây chính là hắn chân thân dạ ca cũng đồng dạng mở mắt lao sư ngươi làm sao rồi hắn trông thấy la mịch m sắc mặt có chút không thích hợp ha ha không có gì la mịch m nhẹ nhõm cười cười tiếp xuống ta muốn giúp ngươi đột phá ngươi toàn thân cao thấp hồn lực tiết điểm đều phải toàn bộ tái tạo dạng này tài năng tiếp nhận bốn loại năng lượng đồng thời xung kích đột phá thiên khải toàn bộ tái tạo dạ ca nhữ mày làm chiến tranh học viện nội môn liên tục tám năm lý luận khóa thành tích xếp hạng thứ nhất học viên hắn biết rõ hồn lực tiết điểm muốn tái tạo là đến cỡ nào hạ khắc trên cơ bản là muốn để hắn phế bỏ lại tu luyện từ đầu ngươi có một chiêu cực hạn phá trướng lang m ị c h nhắc nhở hắn thì thật liền có thể làm được cùng loại hiệu quả Dạ ca do dự nhưng là cực hạn phá trướng cải biến chỉ có thể là tạm thời mà lại cần tiêu hao đ ạ i lượng tuổi thọ thuộc tính điểm này ngươi không cần lo lắng ta đương nhiên sẽ không để cho người chết lang minh nói ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh năng lượng trong cơ thể bất quá tại cái này trong cả quá trình ta nhất định phải tuyệt đối hiểu rõ tình huống thân thể của n g ư ơ i nhất định phải có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi tại đột phá trong quá trình thể nội siêu phạm tế b à o chỗ sinh ra mỗi một tia biến hóa g i a ca trầm âm vậy ta cụ thể phải nên làm như thế nào ngươi bản năng sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào l a m m ị c h hít hít mắt hiện tại ngươi không nên phản kháng là được g i a ca hơi xứng sở ngay sau đó hắn đã nhìn thấy l a m m ị c h tấm tia tinh xảo mỹ lệ thành t h ụ khuôn mặt cách hắn càng ngày càng gần tiếp lấy một tấm ức át mềm mại môi liền gắt gao đặt tại trên môi của hắn chương bảy trăm mười chín đột phá thiết hại chương bảy trăm mười chín đột phá t h i ế t hạ i hai đoàn mềm hại lực lượng lẫn nhau giao hỏa cùng một chỗ dạ ca cảm giác được một viên thiêu đốt lên địa ngục hỏa diễm hạt châu tiến vào trong miệng của hắn thuận hắn thực quản tiến vào trong cơ thể của hắn trên đường đi cơ hồ muốn đem hắn thực quản toàn bộ đốt cháy hầu như không còn sau một lát vê anh dạ ca đ ỗ n g nhiên cảm thấy mình thể nội toàn bộ ma khí trong nháy mắt toàn bộ bị kích phát ra đến ở trong ý thức của hắn có thể nhìn thấy mười hai cái h ồ n lực tiết điểm ngay tại cái này đến cái khác càng đ ặ m đi sau đó lại một cái tiếp một cái được thắp sáng mỗi một cái tiết điểm đều lấp lánh so lúc trước càng thêm rực rỡ thải sắc q u a n thiên cảnh huyền cảnh địa cảnh thiên cảnh bách hồn thiên p h á c h vạn tượng thu la thiên khải thánh lâm hồn đế lại còn chưa xong mười hai cái tiết điểm cuối cùng có chút nổi lên thải sắc q u a n vi. bán thần dạ ca đóng chặt hai con người can chặt răng lộ ra vẻ thống khổ cùng cực hạn phá trướng cảm giác cưỡng ép tiến hành lâm thời đột phá lẽ thường đến nói nếu như muốn theo hồn đế cưỡng ép đột phá đến bán thần cần tiêu hao mười nghìn năm tuổi thọ nhưng hắn hiển nhiên không có nhiều như vậy tuổi thọ nhưng trừ hiển nhiên là la mịch trợ giúp công lao của hắn giờ phút này dạ ca bề ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ậ t đất thân hình của hắn nhanh trong cất cao đến hai mét trở lên bên ngoài thân quần áo nháy mắt bị nứt vỡ căng cứng cơ bắp đã hoàn toàn không phải nhân loại bắp thịt hình dạng đen nhánh cứng rắn như sắt thép bắp thịt khe hở ở giữa phảng phất chảy xuôi màu đu lam dung nham tóc cũng dài ra đồng thời cũng theo đen nhánh biến thành màu trắng bạc phía sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cùng màu đen tương dung ma tộc chi dực bên ngoài thân quanh quần hát sắc ma khí cùng thải sắc thần lực thánh lực còn có hồn lực bốn loại khác biệt lực lượng. lam mịch bị hắn ôm vào trong ngực nguyên bản cao g ầ y thành t h ủ hiệu trưởng giờ phút này xem ra cũng nhỏ nhắn xinh xắn giống là tiểu n ữ người lam mịch mở mắt nhìn thấy trước mắt dạ ca bộ dáng dạ ca lúc này cũng chính nhìn chăm chú nàng một đôi u lam thâm thúy ấm lánh mà tràn ngập ma sát chi khí đồng tử giống như khủng bố bực sâu p h ả n phất nhìn nhiều liền sẽ thật sâu lâm vào trong đó không cách nào tự k i ể m chế lúc này dạ ca ánh mắt hắc cám mà tạ ác trên thân ma văn đường v ẫ n có chút l o ạ ánh sáng toàn thân cao thấp bao phủ nồng đậm mờ mịt hắc khí cũng hoàn toàn không giống như là hắn bình thường bộ dáng lam mịt lao sư dạ ca nghiền ngẫ khoe miệng có chút d ơ lên biểu lộ lô mãng mà n g h i ề n ngẫm giống như một đầu ác lang để mắt tới thu săn ánh mắt ngươi thật đúng là nguyện ý hy sinh chính ngươi à. đem ta biến thành cái dạng này ngươi thật cảm thấy ngươi có thể áp chế được ta à. lan mịch mỉm cười ừng bán thần cảnh à, chí ít còn chưa đ ă n g thần ai nói đến chuẩn đâu thật sao vậy ta giống như ngươi mong muốn dạ ca đột nhiên vươn tay cánh tay ác ma chi thủ phi thường bạo lực bóp chặt lan mịch cái k i a trắng non thon dài cái cổ nô、no. lan mịch kêu lên một tiếng đau đớn trên mặt toát ra vẻ thống khổ hai tay bắt lấy dạ ca cánh tay nhưng vẫn là bị dạ ca dơ lên đến c u n g trùng mặc dày cao g ó t hai chân treo lơ lửng giữa trời mà lên dạ ca mánh lực hất lên lam mịch liền bị hoành ném ra bên ngoài thân thể trùng điệp đâm vào gian phòng trên vách tường sau đó lăn xuống trên mặt đất khúc khúc khúc lam mịch từ dưới đất cố hết sức bỏ lên g i ọ n g lớn pháp sư bảo xuống thân thể lộ ra thực tế có chút đơn b ạ c một cô nóng ư ớt cảm giác theo cái chán chạy xuống máu tươi nhuộm đỏ nàng tóc bạc dọc theo nàng mép tóc chạy xuống dạ ca trên thân phóng thích mà ra cường đại h á cám năng lượng áp chế cho nàng cơ h ầ ngạt t làm sao rồi lao sư dạ ca từng bước một hướng nàng đi tới lần thứ nhất gặp ngươi bộ này t r ậ t vật biểu lộ đâu ta còn thực sự là hư vấn ngươi xác định ngươi bộ này phạm nhân thân thể có thể chống đỡ được ta tàn phá sao lan m ị c h không có lên tiếng trong con mắt xanh thẳm như bảo thạch hoa văn chuyển động thần thuật lân ánh sáng một đoàn n u h ò a v n mẹo gọn sóng hình dáng quan g huy vô thanh vô tức bao khỏa dạ ca dạ ca nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn đưa tay đột nhiên bung lên một bàn tay liền đem cái kia quan g huy thần thuật tan lan mịt ánh mắt trì trệ quả nhiên vẫn là không thể dùng bình thường bán thần thực lực thả tại đứa bé này trên thân tính vẫn a trong lòng nàng thở dài như vậy thầm nghĩ lúc này dạ ca chạy tới trước mặt của nàng cái kia cao lớn bóng đen liền đưa nàng cái kia nhân loại nho nhỏ thân thể hoàn toàn báo p h ụ dạ ca ở trên cao nhìn xuống ánh mắt bễ nghễ nhìn qua nàng khoe miệng g ơ lên một cái đường cong cười lạnh nói ngươi hiện tại hối hận nhưng đã tới không kịp lam m ị c h vẫn là mịt cười mặc dù sắc mặt của nàng đã có chút tái nhợt phía sau lưng nhẹ nhàng dựa vào ở trên tường ta nhưng cho tới bây giờ đều không hối hận không biết qua bao lâu dạ ca cảm giác chính mình giống như là làm một trận rất dài mộng hắn t ừ từ mở mắt đập vào mi mắt chính là một bộ mỹ lệ tinh x ả o thiếu n ữ khuôn mặt cũng không phải là lão sư đông phương long tộc công chúa ngao tâm ngao tâm ghé vào dạ ca bên giường ánh mắt hồn nhiên ngây thơ tò mò nhìn qua hắn sau lưng một đầu thật dài ngân lòng cái đuôi lay động n h ó á n g một cái a tiểu học đệ người tỉnh a ngao tâm vui vẻ nói sư tỷ dạ ca ngồi dậy sơ sơ chính mình đau đớn muốn bắt đầu tựa như là say rượu về sau ngày thứ hai thanh tỉnh đau đầu đến k ị c liệt sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện chính mình vượt phá thiên khải cảnh giai đoạn thứ nhất hệ thống chúc mừng ngươi đã đột phá tới thiên khải cảnh thu hoạch được kỹ năng mới p h á p thiên tự địa ma thần pháp tướng ma thần cấp thu hoạch được kỹ năng mới địa ngục thiên chiếu ma thần cấp thu hoạch được kỹ năng mới thị hồn c h i thủ ma thần cấp Dạ ca nhìn qua bảng thuộc tính của mình như có điều suy nghĩ thật sự là hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có biến hóa ý thức của hắn là trước nay chưa từng có thanh minh nhục thể phảng phất cũng nhận được thoát thai hoàn cốt thuế biến toàn thân cao thấp phản g phất đều có được sức mạnh vô cùng vô tận ngươi có phải hay không đã đột phá a ngao tâm rất là hiếu kỳ ở bên cạnh hỏi ừng xem bộ dáng là dạ ca dừng một chút sau đó kỳ quay hỏi đúng rồi sư tỷ lao sư đâu chương bảy trăm hai mươi không phải là m g ộ n g chương bảy trăm hai mươi không phải là m g ộ n g Úc, lão sư nói nàng lâm thời có chút việc đã rời đi học viện nói là muốn đi đại lục khác một chuyến hai ngày nữa liền trở lại ngao tâm hồi đáp đi đại lục khác dạ ca trầm mặc một hồi lâu đi được như thế gấp a trong m ộ n g cảnh xuất hiện ở trong đầu từ từ rõ ràng rõ ràng đến gần sát chân thực tình trạng mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một cái động tác mỗi một tiếng gầm rú phảng phất đều rõ mồn một trước mắt ở trong m ộ n g hắn giống như làm rất nhiều đã từng trong đầu từng có nhất niệm ảo tưởng cũng tuyệt đối chuyện không dám làm cũng nói rất nhiều từng có nhất niệm cũng tuyệt đối không dám nói cũng không nên nói hả chờ chút sẽ không phải đây không phải m ộ n g con mẹ nó giá ca sắc mặt bắt đầu biến hóa lên con ngươi cũng đ ố n g nhiên thu nhỏ ngao tâm hai tay ngâm cầm lên lão sư trước khi đi giao cho ta phải chiếu cố thật tốt ngươi ta nói khẳng được nhà dù sao ngươi là ta tương lai muốn cưới về nhà t r ợ t phu dạ ca sát mặt của ngươi làm sao làm sao khó coi như vậy cái này đơn thuần long tộc tiểu công chúa r ô i ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc dạ ca khuôn mặt theo lý mà nói ngươi vừa mới đột phá không phải là tinh lực nhất r ồ i r à o thời điểm sao không có không có gì dạ ca hít sâu một hơi sau đó giơ tay lên bóp bóp mặt mình ân xem ra ta s á t thực còn sống lao sư cũng không có giết ta di ệ t h ầ u mấy giờ rồi rồi dạ ca thở hắt ra hỏi theo nhân tộc đại lục thời gian đến coi là m ư giờ n ă phút ngao tâm công chủ nói buổi tối giác đấu trường thi đấu không sai biệt l ắ muốn m bắt đầu kinh đô trong thành như nước chạy thành thị náo nhiệt trên đường phố người đi đường cỗ xe lui tới vội bảng ngao ngươi nhìn bên kia hai vị kia nhìn cái kia trang điểm là người tu tiên sao thật xinh đẹp hai vị mỹ nhân a ngớ ngẩn ngươi cũng quá làm càn muốn gọi tiên tử cẩn thận bị người nghe tới nhìn các nàng lối ăn mặc này thân theo ngưng nguyệt sẽ không phải là n g u y ệ t ngưng cung người a ta nhận ra vị kia bạch t tiên tử là nguyện ngưng cung thánh nữ tiêu mu hề tiêu tiên tử quả thật là khuynh quốc khuynh thành dung mạo tuyệt sắc mỹ nhân nhĩ a không nghĩ tới ta chuyến này đến kinh đô lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiêu tiên tử cũng là chuyến đi này không tệ hở cái kia tiêu tiên tử bên người bị kia lại là ai chẳng lẽ là mội mội nàng sao không biết có thể là sư mội của nàng đi nhưng là cũng mọc thật đáng yêu a không nghĩ tới n g u y ệ t ngưng cung trừ tiêu tiên tử bên ngoài thế mà còn có như thế tuyệt sắc mỹ tiên ta cảm thấy so với tiêu tiên tử đô thành hoàng không để cũng thật sự là kỳ quái nguyện ngưng cung lúc nào trừ tiêu tiên tử bên ngoài còn có dạng này một vị mỹ lệ tiên tử xinh đẹp như vậy dung nhan thế mà một điểm thanh danh đều không có đại khái là tương đối là ít nổi danh đi nghe nói nguyệt ngưng cung cung chủ lãnh nguyệt ngưng là một vị tuyệt thế trạch nữ dẫn đến cơ bản đều không có người nào gặp quan à n g dưới sự dẫn dắt của nàng trong cung đệ tử cũng trên cơ bản đều rất là khép kín trừ tiêu t i ê n tử còn thường xuyên xuống núi lịch lãm khắp nơi trừ trừ ma mau cứu thai bên ngoài đệ tử khác cơ bản đều là bế quan tu luyện hình các loại lời đồn đại tiếng nghị luật truyền vào lãnh nguyệt ngưng trong lỗ thai lãnh nguyệt ngưng mặt đỏ lên bảng cùng tiêu ngu hề cùng một chỗ chậm rãi bước đi qua đầu này rộn rộ ta chính là nguyệt ngưng cung c u n g chủ lãnh nguyệt ngưng mà lại những p h à m nhân này nói hiệu nói vượn thứ gì c ư c ư c ư c ư c ư thế mà lại còn nói dung mạo của nàng đáng yêu còn nói nàng giống như là h ề nhi m u ộ i muội ta thế nhưng là nàng sư tôn nói đến lãnh nguyệt ngưng đúng là cực ít xuất hiện ở thế tục thành thị bên trong liền xem như đã từng ít có lộ diện cũng đều là che một tầng hơi mỏng màu tím l a mỏng cho nên liền xem như nhân tộc siêu p h à m giả giới đỉnh cấp đại lao bên trong đều một mực không có bao nhiêu người gặp qua nàng hình dáng chớ đừng nói chi là bình dân bách tình n ó n chủ yếu là nàng gương mặt kia tương phản cảm giác thực tế là quá nặng đi rõ ràng cao như vậy lệnh ngự tỷ thanh â m rõ ràng như vậy địa vị tôn q uý làm nhân tộc mạnh nhất tu tiên tông môn trưởng môn nhân theo như đồn đại cái kia không hợp tình người nghiêm khắc vô cùng lãnh t i ê n tử lại mọc ra dạng này một tấm siêu cấp đáng yêu mặt em bé chỉ sợ cho dù ai đều không thể nghĩ đến nàng chính là n g u y ệ t ngưng cung cung chủ lãnh n g u y ệ t ngưng a tiêu n g u hề nhìn một chút bên cạnh sư tôn nhẹ giọng thì thầm mà thấp giọng hỏi sư tôn người làm sao rồi ta lãnh nguyện ngưng thần sắc bất bách cảm thấy nói không nên lời cổ quái hôm nay là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. lấy xuống trên mặt màu tím mạng che mặt đi tại nhiều người như vậy địa phương cảm giác toàn thân cao thấp đều không quá tự tại h ề nhi muốn không vi sư vẫn là đem mạng che mặt đ e o lên đi lãnh nguyệt ngưng thấp dọn g dùng thương lượng khẩu khí nói gần đây bề ngoài yếu tối ônu hòa hợp tiêu ngu hề t i ế t tử lần này lại thái độ kiên định lắc đầu sư tôn ngài chẳng lẽ quên rồi sao gia ca hắn là làm sao nói với ngài hán lãnh nguyệt ngưng cảm thấy có chút ủy khuất khé cắn bờ môi nói đến đây cái gia hỏa liền tức giận nàng sở dĩ sẽ lấy xuống m ạ n che mặt xuất hiện tại dân tộc trong thành thị đều là bởi vì cái này tiểu tặc r a chủ ý đêm qua nàng dùng hệ thống hướng d ạ n ca phát ra nói chuyện phiếm tin tức lãnh nguyện ngưng tiểu tặc ngươi cái kia liên quan tới ngươi trước đó nói kia cái gì thương long thất t ú c chi lực đến cùng hẳn là tu luyện thế nào a d ạ ca làm sao rồi lãnh nguyện ngưng chính là ta cái kia bản cung đạo tâm mấy ngày nay a không không không không phải bản cung là h ề nhi đạo tâm h ề nhi đạo tâm mấy ngày nay lại bắt đầu có chút chưa vững chắc lãnh nguyện ngưng ngày đó ngươi không phải giúp ta thắp sáng thể nội ẩn tính càng tốt tinh thần chi lực sao ta thu hoạch được thánh lực về sau cảm giác thể nội mạch lạc vận chuyển thông suốt rất nhiều nhưng là ta cũng không biết nên như thế nào tu luyện thánh lực lãnh nguyện ngưng ích ý của ta là ngươi không phải nói với h ề nhi nàng là để tốt tinh thần chi lực người thừa kế sao ta là đang nghĩ nếu như nàng cũng có thể học được tu luyện thánh lực lời nói có lẽ đối với vững chắc đạo tâm có chỗ trợ giúp à.、Dạ、ca, ngươi còn ngươi không i b ế ta xấu chuyện hổ bởi vì tìm này t Nghiêm các mặt, lãnh nguyện ngưng, lãnh nguyện ngưng, sao? Làm sao rồi. mặt, làm các sao, sao Dạ ca, ngươi làm sư tôn cũng chưa vượt qua thái thượng vòng t ỉ n h quyết thiếu hụt dạ ca cho nên cần ngươi mỗi ngày đến ta nơi này đưa tin để v i sư dạy bảo ngươi học tập thái thượng vòng t ỉ n h quyết tiến giai phương thức dạng này ngươi mới có thể giúp đồ đệ của ngươi dạ ca kết quả ngươi thế mà ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới dạ ca ngu hề tỷ là ngươi thủ tịch đệ tử ngươi làm sư tôn chính là đối xử với ngươi như thế đồ đệ vạn nhất ngu hề tỷ lần nữa nói tan nát con tim ngươi phụ được trách nhiệm cười lạnh lãnh nguyện ngưng ta uy k u ấ t lãnh nguyện ngưng c h nhiệm nàng cảm thấy nói láo quả nhiên là m ệ nhất sự tình nhưng là cũng chỉ có thể dạng này nếu để cho cái này tiểu tạp biết đạo tâm bất ổn người kỳ thật không phải hề nhi mà là nàng người sư tôn này cái kia dạng ca cái này dê s ồ m t i ể u tặc tuyệt đối sẽ chế rêu trên nàng hả chờ chút luôn cảm thấy giống như có đồ vật gì không thích hợp lãnh nguyệt ngưng hả chờ chút lãnh nguyệt ngưng ngươi tốt nhất câu nói cái gì vi sư ngươi chừng nào thì biến thành sư phụ của ta a h uy măng chửi người chương bảy trăm hai mươi mốt sư tôn mệnh lệnh chương bảy trăm hai mươi mốt sư tôn mệnh lệnh dạng ca liếp mắt chẳng lẽ không đúng sao dạng ca ta dạy cho ngươi cứu ngươi đồ đệ dạy ngươi như thế nào ổn định đạo tâm dạy ngươi như thế nào vượt qua cải tiến thái thượng vòng tình quyết q u y ế t điểm chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là sư phụ của ngươi lãnh nguyện ngưng thối tiểu tập ngươi thừa cơ chiếm bản cung tiện nghi đúng không dạ ca vậy ngươi muốn hay không để ta chiếm dạ ca nếu như ngươi không để ta chiếm ta liền không dạy ngươi cải tiến thái thượng vòng tình quyết thiếu một phương pháp như thế ngươi liền cứu không được đồ đệ của ngươi nhà lãnh nguyện ngưng dạ ca lãnh cung chủ ngươi hẳn là cũng không hy vọng đồ đệ của ngươi đạo tâm bất ổn tương lai tẩu hỏa nhập ma cười xấu xa ngươi hẳn không phải là dạng này đối với đệ tử không quan tâm xấu sư tôn a cười xấu xa lãnh nguyệt ngưng cuối cùng đối mặt dạng ca cái tia vô s ỉ hèn hạ bức hiếp lãnh nguyệt ngưng còn là thỏa hiệp lãnh nguyệt ngưng sư sư tôn khuôn mặt nóng lên dạng ca ai đổ nhi ngoan vui vẻ ban thưởng một cái sờ đầu một cái gì bờ gờ lãnh nguyệt ngưng lãnh nguyệt ngưng cho nên ngươi hiện tại có thể nói đi dạng ca vô dụng ngu h ề tiên tử nàng hiện tại còn chưa thắp sáng nàng âm tính để tốt ngôi sao nàng để tốt trước mắt vẫn còn ẩn tính trạng thái nhất định phải khai phát thắp sáng về sau tài năng học tập tu luyện thánh lực lãnh nguyện ngưng mờ mịt cái k i a hẳn lại như thế nào thắp sáng dạ ca quay đầu để nàng tới tìm ta đi dạ ca còn có tu luyện thánh lực cùng đạo tâm của ngươi bất ổn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào lãnh nguyện ngưng không phải ta là nàng dạ ca tốt tốt tốt là nàng dạ ca hôn lực cùng thánh lực mặc dù vận chuyển thời điểm đều là dùng chung một đầu mạch lạ nhưng là lại không liên quan tới nhau nói cách khác ngươi thái thượng vòng tình quyết thiếu đ ư t đưa đến ngươi đạo tâm bất ổn coi như ngươi tu luyện thánh lực một khi ngươi vận chuyển thái thượng vòng tình quyết ngươi còn là đạo tâm bất ổn lãnh nguyện ngưng cho nên vẫn là chỉ có thể đi tìm ngươi giải quyết lãnh nguyện ngưng cũng không có tâm tình l ư ờ i nhắc lại đi ố n năn hắn tâm tình của nàng có chút phức tạp như vậy về sau nàng chẳng phải là vĩnh viễn không thể rời đi cái này tiểu thật rồi dạ ca đúng thế dạ ca còn có bởi vì ngươi hai ngày này không tìm đến ta cho ngươi một cái trừng phạt ngày mai vạn tộc phong hội tranh tài ngươi cũng tới nhìn đúng không lãnh nguyện ngưng đúng a dạ ca về sau ngươi đi ra ngoài tại bên ngoài không cho phép lại mang tâm k i ê mạng che mặt lãnh nguyện ngưng vì cái gì a dạ ca ngươi lòng xấu hổ quá nặng đi trách tại tiên cung bên trong hơn ngàn năm xa sợ đến liền mặt cũng không dám ở trước mặt người đời lộ ra cái này cũng chứng minh ngươi thái thượng vòng tình bất quá là l ừ a gạt mình trò xích thôi đây cũng là ngươi đạo tâm bất ổn một trong những nguyên nhân dạ ca không phải liền là tướng mạo tương phản một điểm đáng yêu một điểm để người rất muốn ở phía trên bóp một thành một chút sao có cái gì tốt dấu Vườn cười, lãnh ngưng, lãnh ngưng, sư lãnh miệng lãnh miệng nói tôn mệnh lệnh, không được chống ca. ca, ca, được lại, đi lại. làm. là theo tóm dạ Dạ ta đây lãnh nguyệt ngưng hồi tưởng lại tối hôn qua dạ ca tại hệ thống phòng khách bên trong lời nói liền không khỏi nắm chặt nắm tay nhỏ đáng ghét cái này đáng ghét xấu tiểu tặc hắn này chỗ nào là muốn giúp b ả n cung trị liệu đạo tâm rõ ràng chính là cố ý muốn khi dễ b ả n cung nhìn b ả n cung xấu mặt xấu hổ làm trò cười cho thiên hạ hơn nữa nhìn bộ dáng cái này xấu tiểu tặc rõ ràng đã nhìn ra chân chính cần trị liệu đạo tâm kỳ thật không phải h ề nhi mà là b ả n cung a a a a a a a thật sự là mất mặt chết tiêu mưu hề nhìn một chút lãnh nguyệt ngưng phản ứng ngài nhớ tới rồi ây nhớ tới lãnh n g u y ệ t ngưng yếu ớt địa đạo dạ ca hắn nói thế nào hắn nói ta nhất định phải lấy xuống mạng che mặt đây là vì vượt qua ta xa sợ lãnh n g u y ệ t ngưng nói đến một nửa lại giơ lên nắm tay nhỏ tức giận phản bác nhưng ta cảm thấy đây không phải trị liệu mấu chốt chỉ là hắn cố ý thêm đầu này dùng để khi dễ ta mà thôi lần trước ngài đạo tâm bị hao tổn tình huống tại dạ ca trị liệu phía dưới rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều tiêu ngu hề thở dài lắc đầu dạ ca để ngài mỗi ngày đều đến hắn nơi đó đi trị liệu nhưng ngài không phải cảm thấy mỗi ngày đều đi tìm hắn không có ý tứ kết quả chậm trễ hai ngày gần nhất ngày đạo tâm bất ổn tình huống mới lại phát sinh lãnh nguyệt ngưng không lời nào để nói t h ầ n s á c hơi có chút xấu hổ vì vi sư cũng không biết chậm trễ hai ngày lại biến thành dạng này tựa như nàng đem qua tại hệ thống phòng khách bên trong cùng dạng ca nói tới mấy ngày nay nàng nguyên bản hơi chuyển biến tốt đẹp một chút tình huống lại một lần xảy ra vấn đề mà lại so kinh lịch dạng ca trị liệu trước đó vấn đề còn muốn nghiêm trọng hơn mấy ngày nay lãnh nguyệt ngưng luôn luôn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới dạng ca thậm chí nằm mơ để ư mỗi lần chị cần nhớ tới cái này xấu tiểu tắc đạo tâm của nàng liền loạn dối tinh dối mù đệ tử cho rằng cái này cùng dùng thuốc là cùng lý lẽ tiêu n g u hề nói đã bác sĩ dặn dò chính là nhất định phải mỗi ngày đều đến ngài nên nghe bác sĩ lời nói mà không phải hơi có chút chuyển biến tốt đẹp liền tự cho là đúng ngưng thuốc cho nên về sau ngài nhất định phải mỗi lúc trời tối đều đến d ạ n ca nơi đó đi đưa tin mới được trước đó là đệ tử sơ sẩy về sau đệ tử sẽ phụ trách giám sát ngài lãnh n g u y ệ t ngưng kinh khóc không ra nước mắt không phải đâu hề nhi ngươi đây là vì sư tôn ngài tốt tiêu ngư hề nhìn qua nàng ánh mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu lãnh nguyện ngưng lãnh nguyện ngưng nháy mắt cảm thấy trước mắt hoàn toàn đ ám t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi hai giả vờ giả vị t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi hai giả vờ giả vị tưởng tiểu minh cùng mấy cái chiến tranh học viện học viên cùng một chỗ đến long s à o giác đấu trường ban đêm mười chín h ba mươi phút t i ế t qua nửa giờ giác đấu tranh tài liền muốn chính thức bắt đầu long s à o giác đấu trường kiến trúc t r u n g quanh đã tụ tập rộn rộn ràng ràng đám người có nhân loại có đến từ bạn tộc các nơi du khách còn có ký giả truyền thông người xem đã lần lượt chuẩn bị vào sân tưởng tiểu minh nghe nói ngươi khi còn bé cùng nam cảnh vị tia giả ca đại nhân còn có chúng ta đế quốc mạnh nhất cơ giới sư cao thâm tuyết đại nhân là bạn học cùng lớp thật giả một cái mười bảy mười tám tuổi người mặc pháp sư bảo thiếu nữ đột nhiên hỏi như vậy nói t ư ờ n g tiểu minh sờ sờ đầu không tốt lắm ý tứ trả lời cái này đúng vậy a bên cạnh cái khác mấy cái đồng học nghe nói như thế nhao nhao đều lộ ra rất là rung động biểu lộ thật giả a ngươi cùng dạ ca đại nhân khi còn bé là bạn học cùng lớp vậy các ngươi nhất định rất q u e n rồi a a a a dạ ca đại nhân thế nhưng là thần tượng của ta a vậy ngươi có thể giúp ta tìm thầm tuyết đại nhân muốn một cái ký tên sao rất nhanh mấy cái đồng học thanh â m liệu diệu đem hắn cho bao vây tưởng tiểu minh gương mặt có chút kéo ra có chút lúng nói chỉ sợ không có đi ta cùng bọn hắn vẹn vẹn cũng chỉ xem như nhận biết cũng không phải rất quen dạng này a mấy cái thiếu niên thiếu nữ đều cảm thấy đến có chút thất vọng bất quá nghĩ đến cũng là bình thường dù sao bất kể như thế nào nhìn tưởng tiểu minh cùng hai vị t i a đại nhân xem ra đều không giống như là một cái cấp bậc tưởng tiểu minh tở dài trong lòng một tiếng ngầm đầu nhìn trước mắt lòng xảo giác đấu trường mỗi lần người bên cạnh nhấc lên dạ ca cùng cao thâm tuyết bọn hắn thời điểm tưởng tiểu minh đều cảm thấy xấu hổ vô cùng còn nhớ do khi còn bé hắn nhiệt huyết trung nhị khi thế hung hăng chạy đến dạ ca trước mặt lớn tiếng nói cho hắn chúng ta là cả đời chi địch không hổ là ta nhận định cả đời đối thủ quyết đấu đi ai thắng ai liền có thể trở thành tuyết nhi bằng l ư u sau đó hiện tại d ạ ca cùng cao thâm tuyết bây giờ đều đã trở thành nhân tộc đế quốc thậm chí tại b ạ n tộc trong phạm vi đều là tiếng tăm lừng l â y đại nhân vật chỉ có hắn vẫn là một đầu không có ai biết không có người để ý bên đường càng làm người tức giận chính là lần trước d ạ ca tên ghê tởm này đến bọn hắn lớp làm huấn luyện viên thậm chí căn bản đều không nhớ rõ tên của hắn c ũ quá xỉ nhục người ô ô ô ô, ô. bất quá tưởng tiểu minh cũng không trách hắn thậm chí phi thường lý giải làm trước mắt một mực có ngọn núi cao hơn tại leo lên thời điểm ai lại thế nào có thể sẽ nhớ kỹ trước kia c ả n ở trước mặt một cái ven đường tiểu nhân vật danh t ự đâu hai người sóng vai hướng về phía trước thời điểm chạy c h ậ m một cái kia nhất định sẽ bị bỏ xuống đây là định luật é p t ư ờ n g tiểu minh chỉ k h í chính mình thực tế quá bất tranh khí thực lực nhận biết tư duy căn bản không tại một cái phương diện hắn lại nơi nào có ý tốt đi trèo khi còn bé quan hệ đâu t ư ờ n g tiểu minh liếc mắt nhìn bên người vẫn tại kịch liệt hưng ơ phấn thảo luận có quan hệ dạ ca cùng cao thâm tuyết sự tình mấy cái đồng học tuyệt đối không thể để cho bạn học của hắn biết hắn trước kia nói với d i ca những cái kia trung nhị lời nói ngu xuẩn nếu không tuyệt đối sẽ bị cười một năm trọn lúc này chung quanh người đi đường bỗng nhiên đều lộ ra khiết đảm hoảng sợ thần sắc rất nhiều người nao nao né tránh né tránh tưởng tiểu minh còn không rõ lắm xảy ra chuyện gì lộ ra thần sắc mờ mịt sau đó liền cảm giác được một cái cao lớn cái bóng bao phủ ở trên người hắn ngươi chính là tưởng tiểu minh một cái cả tiếng thanh nhãn quát chiến tranh học viện mấy cái học sinh ngơ ngẩn tưởng tiểu minh kinh ngạc ngẩng đầu lên chỉ thấy ở trước mặt của hắn mấy tên g á n g người cao tráng bắp thịt c u ầ n c u ộ n t h ầ n s á c lạnh lùng tiên tộc võ sĩ đem hắn bao bọc vây quanh mà tưởng tiểu minh ở giữa tựa như là một cái bị người trưởng thành vây quanh học sinh tiểu học nhất định phải ngẩng lên đầu mới có thể thấy rõ mặt của bọn hắn tưởng tiểu minh một mặt một bước không biết xảy ra chuyện gì n ơ m n ớ p lo sợ nhìn qua những người này khẩn trương nói là đúng vậy à sao rồi chúng ta điện hạ muốn gặp ngươi nói xong một tên tiên tộc võ sĩ cũng mặc kệ tưởng tiểu minh có đồng ý hay không trực tiếp một phát bắt được hắn gãy cổ áo tựa như là sách tiểu hài nhi đem hắn sách đi lưu lại mấy cái chiến tranh học viện học sinh hai mặt nhìn nhau một mặt một bức kỳ quái bọn hắn tìm tưởng tiểu minh làm cái gì tưởng tiểu minh lúc nào t r e o vào những ngày kia tộc nhân sao thương phong lão sư tưởng tiểu minh sẽ không có chuyện gì a cái kia mặc pháp sư bảo thiếu nữ hỏi thương phong đẩy trên sống mùi mắt kính không đành liếc mắt nhìn tưởng tiểu minh cùng đám kia thiên tộc người lạnh ngặt nói hẳn là không có việc gì tưởng tiểu minh là phong hội tuyển thủ dự thi hôm qua vừa rất ra viêm tộc sự tình ta nghĩ bọn hắn thiên tộc nhân tộc hẳn là không đến mức to gan như vậy còn dám công nhân làm đả thương người sự tình tưởng tiểu minh bị mấy cái thiên tộc võ sĩ x á c tới một khung hoa lệ cố kiệu trước mặt hắn vẫn không biết mình đến tột cùng làm cái gì hắn rõ ràng cho tới bây giờ đều không cùng thiên tộc người đã từng quen với ta điện hạ người tới thiên tộc võ sĩ đi tới cố kiệu trước cung kính nói cố kiệu rèm bị xốc lên một tên tướng mạo âm n u bề ngoài trẻ tuổi tuấn mỹ một đầu mái tóc dài màu trắng thiên tộc người điện hạ ngồi ở trong t i ệ u ánh mắt k i n h miệt đánh giá tưởng tiểu minh tự giới thiệu mình một chút ta là thiên tộc đế quốc đại điện hạ thiên hạo thiên hạ o hít mắt mặc dù là nam nhưng hắn thanh âm cùng bề ngoài cũng càng lệch âm l u ngươi chính là tưởng tiểu minh đúng thế tưởng tiểu minh cẩn thận từng ly từng tý trả lời ngươi trước đó cái kia cục làm tốt lắm nha hố đi ta nhiều như vậy điểm tích lũy không có cái gì muốn nói sao a tưởng tiểu minh một mặt mơ hồ cái gì điểm tích lũy ngươi còn dự định giả vờ giả vịt thiên hạo cười lạnh tưởng tiểu minh ta ta không biết ngài đang nói cái gì ừng thiên hạo ánh mắt phát lạnh tưởng tiểu minh lập tức rụt cổ một cái thiên hạo nhìn thấy tưởng tiểu minh bộ này không có tiền đồ bộ dáng lập tức nhữ m à y lại xem ra không giống như là trang hắn con ngươi loay lên dùng thiên đạo hệ thống quét hình tưởng tiểu minh mạng t h u tính nhân vật tưởng tiểu minh t r ủ n g tộc nhân tộc n i ê n k ỷ mười tám tuổi đẳng cấp bách hồn cảnh giai đoạn thứ ba thuộc tính chỉ là bách hồn cảnh mà thôi thiên hạo nhữ nhữ mày cho nên trước mắt cái này tưởng tiểu minh cũng không phải là ở người chơi hỗ động trong không gian cùng bọn hắn người chơi khác đánh cược cái kia tưởng tiểu minh trước mắt cái này tưởng tiểu minh chỉ có thể coi là một người bình thường bách hồn cảnh giai đoạn thứ ba đẳng cấp này ở trong nhân tộc cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là thiên phú tương đối tốt phổ thông thiên tài mà thôi tuyệt đối không thể nào là người chơi vốn có trình độ mà lại nếu như đối phương cũng là người chơi đồng dạng có được thiên đạo hệ thống giữa người chơi là không cách nào quét hình ra đối phương chân chính thuộc tính chương bảy trăm hai mươi ba hắn sợ chết sao chương bảy trăm hai mươi ba hắn sợ chết sao cho nên giá hỏa này thật không phải là thiên hạo trầm n g â m một chút nghĩ thầm còn có một loại khả năng người chơi cũng có thể giả tạo một cái giả bảng cố ý để người chơi khác quét xem thời điểm xuất hiện phán đoán sai người chơi trong không gian cùng bọn hắn đánh cược cái k i a t ư ở n g tiểu minh rào hoạt đa dạng rất có thể làm loại chuyện này chỗ cho nên t ư ở n g tiểu minh cẩn thận từng ly từng tý hỏi ngươi hẳn là nhận lầm người a ta có thể đi rồi sao đi thiên hạo hít mắt ngươi đúng là có thể đi bất quá vẫn là để ta đến tiễn ngươi một đoạn đường đi dứt lời hắn đột nhiên b u ô n tay bóp chặt tưởng tiểu minh cổ ách tưởng tiểu minh chừng to mắt còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền bị người hung hăng xếch lên thiên hạo tay tựa như là một cái kim sắt gắt gao bóp lấy cổ của hắn cùng ta giả vờ giả vịt thiên hạo thâm t r ầ m nói ngón tay càng thêm dùng sức tưởng tiểu minh hô hấp từ từ trở ngại trong cổ họng phát ra vận đục thanh âm cổ trở lên hoàn toàn cũng n g n thành màu đỏ tím chỉ cần hắn hiện tại ngón tay lại thoáng nhiều là một điểm sức lực liền có thể dễ như chở bàn tay lấy đi tưởng tiểu minh tính mệnh thiên hạ h í p mắt nhìn qua tưởng tiểu minh tiểu t ử này trên mặt bộ này bối rối không biết làm sao cùng đối với tử vong h o à n g hốt phản ứng sinh lý không thể nào là giả vờ đây là tiểu nhân vật mới có phản ứng miệng sẽ g ạ t người nhưng là thân thể phản ứng sinh lý sẽ không g ạ t người từ vô số bên bờ sinh tử đi tới theo trong núi thây biển máu leo ra cừng giả đối đ ạ i tử vong thái độ đã cùng thường nhân xa xa khác biệt muốn giả ra loại cảm giác này tuyệt đối là không có khả năng điện hạ một bên tiên tộc võ sĩ thấy thế vội vàng nhắc nhở người này là nhân tộc về sau muốn xuất chiến tuyển thủ nếu như bây giờ giết hắn thiên hạo hư lệnh một tiếng ta đương nhiên biết còn cần đến người nói ta chỉ là muốn thử hắn một lần mà thôi nói xong hắn liền buông lỏng ngón tay tưởng tiểu minh ngã xuống đất che lấy cổ họng của mình liều mạng ho khan nôn khan thiên hạo khinh thường nhìn hắn một cái ngồi trở lại trong t i ệ u xem ra hắn xác thực không phải người kia hẳn là dùng giả danh tự đi thôi thiên hạo khoát tay một cái điện h ạ vậy người này đâu thiên tộc võ sĩ liếc mắt nhìn trên mặt đất tưởng tiểu minh một con đường một bên không phải người ta muốn tìm không cần phải để ý đến hắn liền ném ở trong này là được thiên hạo khinh thường mà nói thiên tộc võ sĩ vâng thiên tộc cố kiệu k h i ế n đi t ư ờ n g tiểu minh trên mặt đất chỉ hoãn một hồi lâu mới chậm rãi v ư ợ t qua còn có chút như nhún ra hai chân xoa cổ của mình cố hết sức từ dưới đất bỏ dậy vẫn được a một thanh nhâm ở bên cạnh văng lên thương phong không biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn dựa vào tại ven đường cột đèn đường từ bên trên nhưng cũng không có nhìn hắn một cái tay cầm một quyển sách chính nhìn xem được tưởng tiểu minh lên tiếng chậm rãi đứng lên hắn nâng lên hai tay nhìn một chút chính mình vẫn còn đang phát r u n hai bàn tay thần sát phức tạp thương phong lão sư ngươi nói ra ca hắn sợ chết sao hắn đối mặt sắp chết thời điểm là cái dạng gì thái độ đâu thương phong lại đẩy mắt kính của mình ánh mắt vẫn không có theo quyển sách trên tay bên trên rời đi vàng vào ta cùng hắn đã từng c h u n g đụng đối với hắn hiểu rõ ân ta đối với hắn không có gì hiểu rõ ta nhìn không thấu hắn cho nên ta không biết tưởng t i ể u mình phía dưới cho mời nay thiên giác đấu tranh tài tổ thứ nhất đối chiến tuyển thủ đăng tràng long xảo trong giác đấu trường người chủ trì cầm mỹ vô dùng cao địa vịnh than t r e o chọc trong giác đấu trường bầu không khí đến từ nhân tộc dạ g a chiến sĩ bán thú nhân mỏng gỗ giác đấu trường sắt thép miệng cống mở ra toàn thân mặc dạ g a trọng giáp sáo trang bán thú nhân mỏng gỗ nện bước nhanh chân đi ra cả người giống như một khung hạng nặng hình người xe tăng đứng tại giác đấu trường ở giữa giơ lên hai tay dạo qua một vòng hướng về phía đã từng bước bỏ hắn thú nhân tộc trận doanh rít gào g à o k hét sau đó dùng nắm đấm hung hăng nện mấy lần lầu ngực của mình ò thờ thờ thờ, thờ, thờ, thờ. đ ế từ vạn tộc các nơi khán giả vang lên như bãi sơn đạo hải nhiệt liệt g e o họ ây vị này mặc dù là bán thú nhân nhưng đăng ký lại là nhân tộc trận doanh chiến sĩ hình như là thật lâu trước đó liền bị dạ ra dạ, dạ ca đại nhân thu lưu một viên người chủ trì cầm lấy lời kịch vốn hơi giới thiệu một chút mỏng gỗ tin tức kế tiếp là đối thủ của hắn nhu đầu nhân tộc chiến sĩ ba nhiều trận đấu này cơ hồ không có cái gì lo lắng hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến cuộc m ỏ n g g ù mang theo lang nhang đồng sông đi lên hai cây gậy liền đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất thậm chí đều không quá c ầ n trên người hắn ghen vũ khí trang bị sinh ra tác dụng tiếp xuống mấy trận tranh tài cũng cơ hồ đều là giống nhau kết cục mặc dù mấy hiệp bên trong nhẹ nhóm thủ thắng đồng thời mỗi một trận đối thủ cơ hồ đều không thể chống vượt qua ba cái hiệp bạch t i n h nhìn qua một màn này cười cười nói mặc g ù hắn đánh cho rất đã nghiền nha a số nói mặc dù dạ ca đại nhân đã phân phó để hắn hơi thu điểm nhưng nhìn hắn giống như cũng không có nghe đề nghị này l e sơ ảnh nói tùy hắn đi đi g i a hỏa này cũng nghẹn lâu như vậy dạ tiêu khoanh tay nhìn qua phía dưới trong giác đấu trường đánh đầu tháng đó bán thú nhân chiến sĩ ngập lên miệng cây tăm trên dưới chớp chớp trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này hiện tại huấn luyện g a chiến sĩ cũng có chút bộ dáng nha lập tức dạ tiêu lại kỳ phải nói nói đến dạ ca tiểu tử này làm sao đến bây giờ còn không có tới hội trường cao thâm tuyết nhẹ nhàng nói tiểu dạ vừa mới phát tin tức nói với ta hán đại khái sẽ m u ộ n cái mười mấy phút hạ tịch giao cũng phụ họa nhẹ gật đầu ừm、um、ơn tiểu dạ để chúng ta không cần tận lực chờ hắn ta lập tức liền sẽ đến cậu dạ t i ê u n h ế t miệng khư tiểu tử này chuyện gì đều đến trễ long anh nữ đế ngồi ở một bên nghe tới hạ tịch giao cùng cao thâm tuyết lời nói có chút nhăn lại lông mày lập tức nàng túi đầu xuống lâm vào c h ầ m tư mặc dù dạ ca là nàng đại thần nhưng là hắn một khi có chuyện gì ngay lập tức quả nhiên vẫn là t r ư ớ c thông báo hắn hai cái này thành mai chút mạ a rõ ràng nhiều nữ sinh như vậy đều ở cùng một chỗ lại chỉ thông chi hai người bọn họ long anh nữ đế răng nanh nhẹ nhàng khẽ cắn vào môi Thử!